chương 76, y u luận chế nguyên khí ngoại môn đệ tử cũng muốn tiến hành bài danh c h i chiến đường phong quả thật có chút kinh ngạc đệ tử bài vị chiến tại d i vãng bên trong môn tử đệ cùng hạch tâm đệ tử sẽ tiến hành nhưng là ngoại môn đệ tử chắc là sẽ không tiến hành ngoại môn đệ tử là lấy r ụ c huyết bảng xem như chiến lược tiêu chuẩn khó trách mập mạp sẽ kích động như thế r ụ c huyết bảng bên trên quân hùng tranh bá không ai nhường ai chỉ ó tháng liên một Nhưng người cần là ngoại môn đệ tử đoán chừng đều sẽ muốn biết ngoại môn chúng vị cao thủ cụ thể bài danh lần này rốt cuộc phải mở ra ngoại môn bài danh chiến sao đường phong khỏe môi nết lên tiếu dung trong mắt có chút chờ mong lão đại n g ư ờ i có thể vọt tới tên thứ mấy đâu thực sự là chờ mong à. còn nữa trừ lão đại bên ngoài ta bội phục nhất chính là cái kia tử thần thần bí khó lường vừa xuất hiện liền đạt tới mười bốn tháng liên tiếp đáng tiếc đến rồi mười bốn tháng liên tiếp lại đột nhiên không khiêu chiến rất nhiều người đều nói tử thần thực lực tuyệt đối có thể trở thành mười năm tháng liên tiếp mập mạp hai mắt tỏa ánh sáng m i ệ nói g n không ngừng lão đại ngươi cũng là đấm máu cao thủ trên bảng ngươi có biết hay không tử thần rốt cuộc là ai đường phong sắc mặt có chút cổ khoái nói tử thần chưa nghe nói qua a mập mạp một mặt ngu ngơ nửa ngày mới nói lão đại mỗi ngày say mê tu luyện không nghe nói tử thần cũng là bình thường mập mạp đang lẩm bẩm l ỗ bầu sau khi ăn cơm xong đường phong liền trở về phòng tu luyện hai ngày sau đó dựa theo kế hoạch đường phong ở đây tiến vào phong hỏa đại hạp cốc tiến hành tu luyện khi hắn lúc đi ra trên mặt mang tiếu dung rốt cục phong hỏa đại hạp cốc nhị cấp độ khó khô tịch kiếm y đường phong đã trải qua lĩnh ngộ mười phần sau đó liền muốn x ô n g tam cấp độ khó bảy ngày sau đó đường phong lần nữa tiến vào phong hỏa đại hạp cốc bất quá lần này đường phong lựa chọn độ khó là cấp ba nhưng là kỳ quái là khô tịch kiếm y độ khó lại tăng lên thật lớn một đoạn lấy đường phong đối với khô tịch kiếm ý lĩnh ngộ chiều sâu hơn mười canh giờ đường phong cũng mới lĩnh ngộ nửa phần đúng vậy chỉ là lĩnh ngộ tam cấp độ khó khô tịch kiếm ý nửa phần kiếm ý quả nhiên cao thâm m ạ n g chắc ca tam cấp độ khó lại chỉ có thể lĩnh ngộ nửa phần đường phong trong lòng suy tư hắn nhưng lại không biết tại đỉnh một ngọn núi đan lao chính đang uống rượu cười híp mắt nói thầm đường phong tiểu tử cấp bậc cao nhất thất cấp kiếm ý độ khó đây chính là hoàn chỉnh khô tịch kiếm ý ha ha hảo hảo lĩnh ngộ đi về đến trong nhà đường phong vội vàng về đến phòng xuất ra tụ nguyên đan nuốt mà xuống bắt đầu tu luyện trong lòng của hắn có một tia rung động hắn biết đến rồi đột phá thời điểm ẩm ẩm nguyên lực gào thét lao nhanh đăn điền khí hao lần thứ hai làm lớn ra gấp hai lần tu vi lại đột phá tiếp cũng mang ý nghĩa tu vi của hắn bước vào hóa nguyên tứ trọng c h i cảnh tứ trọng c h i cảnh quả nhiên thật mạnh giống phổ thông tiểu cảnh r ơ i khóa vực khí a o nhiều nhất khuyết trương lớn gấp đôi nhưng là tam trọng đến tứ trọng vượt qua khí a o trực tiếp mở rộng gấp hai cao thiên hạo nô hạo tấn thăng c h i chiến cùng bài vị c h i chiến các ngươi chờ đó cho ta đường phong khỏe môi n ế t lên một tia cời ư lạnh đột phá tu vi hóa nguyên tứ trọng đường phong chiến lực để cao một mảng lớn lại cũng không sợ những cái này nội môn cao thủ nuốt vào tụ nguyên đan tiếp tục củng cố tu vi ba ngày sau đường phong hướng về nhiệm vụ đại điện mà đến hắn muốn thông qua nhiệm vụ đại điện liên lạc với viêm lão lần nữa đi vào nhiệm vụ đại điện cái kia tên là hoàng tức chính ở chỗ này đường phong ngươi tới nhận chức vụ sao hoàng tước nhìn thấy đường phong cười hỏi sư thúc đệ tử muốn mời sư thúc rút một chút liên lạc một chút viêm lão đường phong nói liên hệ viêm lão ngươi là muốn mời viêm lão hỗ trợ luyện khí sao hoàng tức hỏi đúng thế đường phong gật đầu hoàng tước khen n h í mày một cái nói đường phong ngươi phải suy nghĩ kỹ viêm lão có thể sẽ không dễ dàng đáp ứng giúp người luyện khí cho nên viêm lão đáp ứng giúp ngươi luyện khí một lần cơ hội này là rất quý giá ngươi cũng không nên quá gấp chuẩn bị cẩn thận vật liệu luyện khí nếu như ngươi vật liệu luyện khí đẳng cấp không đủ cái cơ hội kêu thì lần này, sư thúc yên tâm đi đường phong tâm lý nắm chắc đường phong hướng hoàng t ư ớ c liền ôn quyền gặp đường phong thái độ kiên quyết hoàng tước cũng không ở m i ễ n cưỡng nói vậy thì tốt đã ngơi ư nghị thông suốt vậy ta liền giúp ngươi liên hệ viêm lão nói xong móc ra truyền âm phủ trong nháy mắt một đạo quang mang phá không mà đến t ố t tin tức ta đã trải qua truyền cho viêm lão ngươi đi theo ta đến đằng sau trong viện đi chờ l ợ i bên kia thanh t ị n h ít người hoàng tức nói đường phong gật đầu theo hoàng tức đi vào nhiệm vụ đại điện hậu phương một tòa viện bên trong đã có người chuẩn bị tốt nước trà hai người vừa tán gấu lấy vừa chờ không lâu một đạo hồng quang trợt lóe lên rồi biến mất trong viện xuất hiện một cái vóc người cao lớn hùng tráng láo giả chính là viêm lão tiểu g i a hỏa ngươi muốn tìm ta giúp ngươi luyện khí viêm lão vừa đến thì nhìn hướng đường phong đúng vậy viêm lão đường phong đáp tiểu g i a hỏa có phải hay không là quá gấp trừ ta đưa cho ngươi khối kia phệ tinh thiết nhưng có chuẩn bị tài liệu khác viêm lão hỏi hắn đối với đường phong vẫn rất có hảo cảm đệ nhất hắn nghe đan lão đề cập qua không chỉ một lần hai lần đệ nhị đường phong giúp hắn đạt được bách túc đan giúp đại ân của hắn cho nên đối với đường phong thái độ của hắn vẫn là cùng ái nếu là người khác hắn liền muốn mở miệng khiến trách viêm lão vật liệu đã trải qua chuẩn bị xong chính là chuôi kiếm này đường phong tay khẽ động hắc vân kiếm liền xuất hiện ở trong tay sau đó đưa cho viêm lão cực phẩm nguyên khí nhưng là cái này đen thùi lùi là dùng tài liệu gì hoàng tước một chút thì nhìn ra đường phong c h i ế n kiếm cấp bậc là cực phẩm nguyên khí cũng coi như khó được nhưng là kiếm này bề ngoài thực sự không được tốt lắm đen tủi lủi không trôi chạy hoàng tước nghĩ hoặc nhưng là viêm lão ánh mắt lại đột nhiên sáng lên vội vàng tiếp nhận hắc vân kiếm bắt đầu đánh giá tỉ mỉ tỉ mỉ nhìn kỹ một bên về sau viêm lão hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng hai tay tinh tế vớt ve thân kiếm gương mặt say mê cái này hoàng tức triệt để ngây ngẩn cả người lúc này nàng chỗ nào vẫn không rõ trôi kiếm này vật liệu khó lường không thấy được viêm lão một b ứ c si mê biểu tình sao viêm lão tinh tế vuốt ve thật lâu mới một bức lưu luyến không rời trả lại cho đường phong trong mắt sáng lên nhìn chằm chằm đường phong nói tiểu gia hỏa nếu như ta không nhìn lầm ngươi trôi kiếm này vật liệu là hắc vân trọng thiết đi ngươi là muốn đem phệ tinh thiết hòa vào hát vân trọng thiết bên trong đi luyện khí đại sư quả nhiên là luyện khí đại sư một câu liền đoán đúng đường phong gật đầu nói viêm lão đúng là như thế được t ố t lão phu đáp ứng rồi ngươi yên tâm lão phu nhất định đem hết toàn lực luyện chế s o n g trôi này trên kiếm viêm lão vội vàng nói giống như so đường phong còn muốn x u ấ t ruột đường phong trong lòng cười một tiếng biết đây là luyện khí sư bản tính một cái luyện khí sư trong cuộc đời theo đuổi trọng yếu nhất đó là có thể luyện được một thanh tuyệt thế chính là binh khí tốt nhưng là binh khí có thể luyện vật liệu khó cầu một loại tuyệt đỉnh vật liệu luyện khí là có thể gặp không thể cầu vật liệu càng tốt luyện khí sư thậm chí có thể nhờ vào đó tăng lên bản thân luyện khí thuật khó trách nhìn thấy hắc vân trọng thiết viêm l á o hưng phấn như vậy cái kia đa tạ lửa ra rồi đường phong ôm quyền thi lễ một cái ha ha không cần cảm ơn đường phong lần này ta giúp ngươi luyện khí không tính ta cho ngươi hứa hẹn về sau ngươi cần tại luyện khí ta có thể sẽ giúp ngươi luyện viêm lão ha ha cười nói viêm lão cái kia trôi kiếm này cùng phệ tinh thiết liền cho ngài đi đường phong xuất ra phệ tinh thiết cùng h ắ c vân kiếm cùng một chỗ giao cho viêm lão a viêm lão tiếp nhận phệ tinh thiết phát hiện phệ tinh thiết nhỏ rất nhiều hơn nữa nhan sắc cũng có chút kỳ quái nhưng là hắn nhìn một chút phát hạ cùng phệ tinh thiết không có khác nhau rõ ràng chính là phệ tinh thiết liền không có, có mơ tưởng sau khi thu cất liền hóa thành một đạo hưởng quang s ô n g lên trời tiểu gia hỏa nhiều nhất mười ngày ta liền có thể luyện giỏi đến lúc đó ngươi đến hoàng nha đầu tới nơi này lấy chính là viêm lão thanh âm thừ không trung truyền đến sư thúc cái kia đường phong liền cáo tử viêm lão sau khi đi đường phong liền hướng hoàng t ứ c cáo tử cái này đ ạ tử thật là khiến người ta nhìn không thấu a nhìn qua đường phong đi xa bóng lưng hoàng tước nói t h ầ m nàng phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu cái này đệ tử có thể làm cho viêm lao thất thố hưng phấn cũng không thấy nhiều đường phong trở lại trụ sở sau theo thường ngày bắt đầu tu luyện cách mỗi bảy ngày hắn tất nhiên sẽ đi một chuyến phong hỏa đại hạc cốc l ĩ n h ngộ khô tịch kiếm ý thời gian nhoáng một cái mười ngày trôi qua một ngày này đường phong lần nữa đi vào nhiệm vụ đại điện gặp được hoàng tức ba quả nhiên viêm lao đã trải qua đưa tới luyện chế song sau hắc vân kiếm thật l à đẹp kiếm cầm tới kiếm về sau đường phong kèm chút không nhận ra được đây là một thanh rộng bốn ngón tay t r ư ờ n g khoảng một m năm mươi chiến kiếm chiến kiếm toàn thân thành hắc sắc nhưng là tại hắc sắc bên trong lại có một tia tử kim sắc ngậm ở trong đó tăng thêm mấy phần thần bí cùng quý khí cùng trước đó đường phong hắc vân kiếm quả thực lại như là hai thanh kiếm nếu như không phải đường phong còn có thể cảm ứng được trong đó khí tức chính là hắc vân kiếm không thể nghi ngờ hắn đều muốn hoài nghi có phải hay không là cầm n h ư ợ n kiếm khanh đường phong nắm chặt trường kiếm nhẹ nhàng khẽ động chiến kiếm chấn động không gian vụ vù thật nặng thật là mạnh uy lực chỉ là tùy ý thử một chút đường phong phát hiện chiến kiếm so trước đó trọn vẹn nặng gấp đôi đồng thời chiến bên trong kiếm trận văn càng thêm phức tạp càng thêm huyền liền diệu so đường phong trước đó minh khắc không muốn biết mạnh bao nhiêu mặc dù vẫn là nhị cấp trận văn vẫn là cực phẩm nguyên khí nhưng là phẩm chất cũng không ở một cái ngăn bên trên viêm láo luyện chế là chân chính cực phẩm nguyên khí tiếp cận nhất linh khí cực phẩm nguyên khí mà đường phong trước đó luyện chế chỉ có thể coi là miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tới cực phẩm nguyên khí cái cũng khó trách dù sao đường phong tiếp xúc trận văn bao nhiêu nguyệt mà thôi mặc dù có thần giới ba phong khí có thể có cái này thành tựu đã trải qua là vô cùng kinh khủng xem ra viêm lão không chỉ có giúp hắn dung luyện vệ tinh thiết ở bên trong còn tăng thêm tài liệu khác giúp hắn luyện chế lại một lần qua một lần đường phong viêm lão để cho ta truyền lời người trôi này trên kiếm phẩm chất đã là nguyên khí mức cực hạn chỉ cần tương lai ngươi đột phá ngưng đan cảnh trôi này trên kiếm có thể sẽ tùy ngươi cùng một chỗ đột phá biến hóa thành linh khí hoàng tức nói ánh mắt lộ ra hâm mộ q u a n mang linh khí chân quý bực nào nàng đều không có một cái chương bảy mươi bảy bài vị chi chiến đường phong đại hỷ nói hoàng sư thúc thay ta đa tạ viêm lão về sau đường phong hướng hoàng tức cáo tử về tới trụ sở sau khi trở về đường phong lấy mới luyện chế chiến kiếm tu luyện một lần kiếm pháp phát hiện quả nhiên uy lực tăng lên một đoạn có trôi này chiến kiếm đường phong chiến lực lại tăng lên nữa về sau liền kêu ngươi hắc vân vệ tinh kiếm đi đường phong nuốt ve thân kiếm cho chiến kiếm lấy một danh tự theo thời gian trôi qua cách đệ tử tấn thăng cùng bài vị chiến càng ngày càng gần toàn bộ đông huyền tông bầu không khí cũng càng ngày càng nhiệt liệt cùng khẩn trương đông đảo đệ tử đều ở tích cực chuẩn bị chiến đấu đặc biệt là ngoại môn khu vực bởi vì lần này đầu tiên cho ngoại môn đệ tử tiến hành bài vị chiến cho nên rất nhiều có chí nhất phi trùng thiên đệ tử đều ở khắc khổ tu luyện tại dạng này không khí dưới lại là thời gian mười ngày thong thả trôi qua cuối cùng đã tới tấn thăng cùng bài vị chiến thời gian ở ngoại môn khu vực trung tâm có một tòa cự sân rộng đây là bình thường đông huyền tông tế thiên tế tổ dùng đệ tử ngoại môn bài vị chiến ngay ở chỗ này cử hành bởi vì nơi này có thể dung nạp thật nhiều người đúng vậy đến nơi này một ngày nơi này có thể dùng người đông nghìn nghịt để hình dung trong sân rộng chống đi một khối địa phương ở giữa có một tòa đài chiến đấu ở phía trên ngồi xuống mấy hàng người t h i n h lình hàng thứ nhất bên trong có lỗi trưởng lão phương vân đám người chính là một đám ngoại môn trưởng lão sau đó hai hàng lại là bên ngoài trong môn chấp sự mà hàng thứ nhất chính giữa đã có một cái ghế chống không giống như đang chờ người nào thông suốt tại tông môn chỗ sâu một đạo hào quang màu xanh làm bắn ra chờ quang mang tiêu tán thời điểm một cái ông lão mặc áo b à o lam xuất hiện ở trên quảng trường mới chúng ta cùng nên giang trường lão những cái kia ngoại môn trường lão từng cái đứng dậy c ù n g kính hành lễ vị này thế nhưng là đông huyền tông hạch tâm trường lão quyền cao chức trọng không phải ngoại môn t r ư ờ n g lão có thể so hạch tâm trường lão tại toàn bộ đông huyền tông đều không có bao nhiêu các vị không cần đa lễ hôm nay liền từ lão phu đến chủ trì đệ tử ngoại môn bài vị chiến giang trưởng lão vung tay lên nói sau khi nói xong liền tại cái ghế kia ngồi xuống phương vân đứng dậy vang vang thanh âm truyền ra ngoài lần này ngoại môn đệ tử bài vị chiến chia làm hai vòng vòng thứ nhất giống như dục huyết thai chiến quy củ m ộ t dạng tự do khiêu chiến phổ thông ngoại môn đệ tử không cần đi qua mười tháng liên tiếp khiêu chiến có thể trực tiếp khiêu chiến mười tháng liên tiếp dục huyết bảng cao thủ chiến thắng trực tiếp tiến vào dục huyết bảng bởi vì lần này chỉ có dục huyết bảng đệ tử mới có tư cách tham gia bài vị chiến mười tháng liên tiếp có thể khiêu chiến mười một tháng liên tiếp mười hai tháng liên tiếp thậm chí cao hơn vòng thứ hai chính là bài vị chiến đương nhiên thắng liên tiếp cao nhất người là không cần tham gia bài vị chiến bởi vì hắn trực tiếp chính là đệ nhất bài vị chiến chủ yếu tại một cái cấp độ bên trong tiến hành nói ví dụ mười năm tháng liên tiếp cùng một chỗ thay nhau đại chiến thắng lợi số lần nhiều tự nhiên thứ tự cao hơn cùng làm mười bốn tháng liên tiếp cùng một chỗ đại chiến như thế bài vị các ngươi hiểu không đã hiểu đông đảo đệ tử giống to được nếu đã hiểu hiện tại ta công bố d ụ c huyết bảng bên trên danh tự các ngươi muốn muốn khiêu chiến ai liền báo ra đến hai mươi tháng liên tiếp cơ vô mệnh mười năm tháng liên tiếp tùy tiện phương vân đem trước đó g ụ c huyết bảng tên người đều báo ra hết thể một trăm ba mươi tám người trong đó nhưng không có tử thần danh tự đây là bởi vì tại lần tranh tài này trước đó g ụ c huyết bảng bên trên cao thủ đều muốn ghi lại thông tin cá nhân đường phong dùng chính là mình thực sự là danh tự cho nên tử thần tự nhiên không có người đi ra ghi lại quả nhiên có người đã hiểu a mười bốn tháng liên tiếp bên trong không có tử thần chuyện gì xảy ra đúng vậy a ta cũng không nghe thấy chẳng lẽ tử thần không có báo danh tham gia hẳn là sẽ không tông môn yêu cầu từng cái giục huyết bảng người đều muốn tham gia vậy chỉ có một loại khả năng liền là tử thần là những cái này giục huyết bảng người trên dùng giả danh nó thực sự là thân phận khẳng định chính là những người này một trong số đó vậy hắn rốt cuộc là người nào rất nhiều người đang nghị luận đang suy đoán bởi vì dạng này ví dụ quá là hiếm thấy hiện tại khiêu chiến bắt đầu đầu tiên là từ phổ thông đệ tử khiêu chiến dục huyết bảng đệ tử phương vân tuyên bố ta tào vũ cương khiêu chiến p h i hoan một cái thân hình cao lớn đệ tử bay người lên trên đài chiến đấu lớn tiếng nói ừ tào vũ cương ngươi thế mà người chọn đầu tiên chiến ta là cho là ta p h i hoan yếu nhất sao phí hoan mặt l ệ n h lấy đi đến đài chiến đấu cái thứ nhất bị khiêu chiến nói thật tâm tình của hắn thật không tốt đây là mất mặt sự tình bởi vì tại trong mắt người khác hắn yếu hơn không có cái gì ngôn ngữ đại chiến trực tiếp bộc phát nhưng là vẹn vẹn chỉ là mười chiêu tào vũ cương liền bị đánh hộp máu quẳng xuống đài chiến đấu dục huyết bảng chính là dục huyết bảng chiến lược cao cường hơn xa người bình thường quả nhiên tiếp đó liên tục có mấy người khiêu chiến mười tháng liên tiếp cao thủ nhưng đều nhất nhất cuối cùng đều là thất bại dục huyết bảng người trên đều là từng bước một đánh tới ta phương nghĩa uyên khiêu chiến đường phong giống to một tiếng về sau một cái thanh niên b ó c người cao thon đạp lên lôi đài thế mà khiêu chiến ta đường phong hơi xứng sở phương nghĩa uyên một bên mập mạ biến sắc nói lao đại ngươi phải cẩn thận cái này phương nghĩa uyên chính là ngoại môn trưởng lão phương vân thân truyền đệ tử tu vi cao thâm nghe nói hắn sớm đã đã có dục huyết bảng thực lực chỉ là một mực gẩn nhận không phát liền lợi đến nhất phi trùng thiên đây a nguyên lai là phương vân đệ tử đường phong cười cười mắt sáng lên như có điều suy nghĩ sau đó vô v ô bả vai của mập mạc nói không sao phía trên sàn chiến đấu trên chỗ ngồi vệ minh ngồi ở hàng thứ hai ngay tại phương vân đằng sau hắn nhỏ giọng đối phương vân nói trưởng lão ngươi để phương nghĩa uyên đối phó đường phong có chắc chắn hay không phương vân cười cười nói vệ chấp sự ngươi yên tâm đi phương nghĩa uyên kỳ thật sớm đã có dục huyết bảng thực lực bây giờ cho dù là mười một tháng liên tiếp đều không phải là đối thủ của hắn ta chính là muốn để nghĩa uyên dẫm lên đường phong nhất phi trùng tiên h để đường phong vạn k i ế p bất phủ phương vân trong mắt lộ ra một bộ trí tuệ vững vàng q u a n mang phảng phất tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn vẫn là phương trưởng lao anh minh thuộc hạ bội phục vệ minh một cái vỗ ngông ngựa đi qua nhưng không biết tại sao hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu từ khi đụng phải đường phong về sau mỗi một lần đường phong đều có thể nằm ngoài sự dự liệu của hắn biến không thể thành có thể hiện tại hắn đã không có mười phần nắm chắc vạn nhất đường phong lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn đây đường phong đi từ từ ra đám người Leo lên đài chiến đấu cùng phương nghĩa huyên đứng đối mặt nhau cái kia chính là đường phong sao quả nhiên rất đẹp trai nghe nói hắn tiến vào tông môn mới hơn nửa năm điểm thời gian liền vọt vào du quyết bảng thực sự là lợi hại a này ngươi đừng hoa mắt ngây dại ta nghe nói phương nghĩa huyên thế nhưng là mạnh vô cùng đường phong có lẽ dừng bước tại này đâu ta không tin ta cảm thấy đường phong tuyệt đối không chỉ ở đây khẳng định c à n g mạnh hai thiếu nữ Tại nói chương nghị luận, dẫn n g tới một số ờ i ghé mắt. Bất quá, u đàm bảy mươi tám vân tiêu tông chủ trên chiến đài phương nghĩa huyên nhìn lấy đường phong trong mắt có chút bất thiện đường phong ngươi lại dám đắc tội sư tôn ta lá gan thực là không nhỏ hôm nay ta liền đạp trên ngươi đến thành liền thanh danh của ta đi phương nghĩa huyên âm thanh lạnh lùng nói đối với này đường phong lắc đầu chỉ câu có mà nói ngươi kém qua xa can rỡ phương nghĩa huyên không tiếp tục nhiều lời chiến đao trong tay chém ra một đạo lập loẹ đao mang khô vinh kiếp chỉ đường phong thậm chí ngay cả kiếm đều không có ra trực tiếp một chỉ điểm ra một chỉ này phảng phất không khí bị động thủng một lô lớn một đạo xoay tròn cấp tốc chỉ kình nổ bắn ra mà ra cong một chỉ ra đao mang diệt phương nghĩa h uyên miệng to thổ huyết thân thể trực tiếp bay ra đài chiến đấu một chiêu phương nghĩa h uyên bại nghĩa h uyên phương vân đùng một tiếng đứng dậy phát ra chấn nộ tiếng giống hắn thực sự nghĩ không ra lúc đầu coi là phương nghĩa h uyên đối phó đường phong là mười phần chắc chín sự tình hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đường phong thế mà một chiêu liền đánh bại phương nghĩa h uyên thậm chí ngay cả nguyên khí đều không sử dụng phương vân đằng sau vệ minh lộ ra một nụ cười khổ đồng thời lại có chút ngon độc cái này đường phong thật là khiến người ta c h ấ n kinh cũng làm cho người sợ hãi tiến bộ quá nhanh ha ha lôi trưởng lao vuốt vuốt râu rịa cười ha h a đường phong tại hắn khu vực thực là cho hắn kinh hỉ a ha ha lão đại thắng một chiêu liền thắng ha ha ta chú ý tiêu g i a o quả nhiên ánh mắt thiên hạ vô song không có nhìn lầm người trong đám người mập mạp hưng phấn kêu to mập mạp bên cạnh đường chung chỉ là toét miệng hàm hàm cười một bên khác diệp thuận ánh mắt ngưng tụ trong mắt chảy ra vô cùng ngưng trọng cái khác một chút r ụ c huyết bảng cao thủ cũng nhao nhao nhìn chăm chú đường phong mang theo vẻ mặt ngưng trọng hi hi ta liền biết đường phong tuyệt đối sẽ thắng ta liền biết thực sự là quá đẹp rồi trước đó thiếu nữ kia con mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm trên chiến đài đường phong k h ì hì nói ta thừa nhận là có một chút xoáy nha một thiếu nữ khác trong miệng cũng thầm nói trên chiến đài đường phong không còn có nhìn phương nghĩa huyên một chút xuống đài chiến đấu đối với hắn mà nói phương nghĩa huyên chỉ là một cái không quan trọng gì nhân vật mà thôi sau đó khiêu chiến tiếp tục bất quá cực ít có người có thể khiêu chiến thành công m a i cho đến đằng sau chỉ có hai người khiêu chiến thành công hai người này đều là giống phương nghĩa huyên một dạng bình thường núp rất sâu về sau liền không còn có người đi lên khiêu chiến phương vân sắc mặt có chút khó coi đứng dậy tuyên bố t ố t hiện tại đẫm máu giúp khiêu chiến kết thúc tiếp đó chính là r i ụ c huyết bảng bên trong khiêu chiến r i ụ c huyết bảng bên trong khiêu chiến là không có cái gì trình tự chỉ cần thắng liên tiếp ghi lại ít đều có thể hướng bên trên khiêu chiến nói ví dụ một cái mười t h ắ n g liên tiếp có thể hướng mười một tháng liên tiếp khiêu chiến cũng có thể hướng mười hai tháng liên tiếp khiêu chiến thậm chí hướng hai mươi tháng liên tiếp khiêu chiến đều có thể ha ha ha hôm nay đông huyền tông quả nhiên náo n h ư ta đúng lúc này nơi xa một tiếng ha ha tiếng cười cuồn cuộn mà tới như lôi đình đồng d ạ n g tại thanh âm truyền ra đồng thời một đạo quan mang từ đằng xa kích xạ mà tới đạo này hương quang tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi thanh âm vừa dứt dưới quang mang đã đến quảng trường trên không quang mang tản ra lộ ra một thanh huỳnh lóng lánh cự kiếm cự kiếm bên trên hai bóng người mà đứng một cái t r ừ n g năm mươi tuổi người mặc tử kim hoa phục trên quần áo t h e o lên đám mây hắn không có rất mạnh khí thế vẹn vẹn chỉ là tùy y đứng ở cự kiếm bên trên lại có một loại không giận tự uy nắm giữ thiên hạ khí khái hàng thứ nhất trên chỗ ngồi lúc đầu một mực tĩnh t ỏ a hạch tâm trường lão lúc này đột nhiên đứng lên sắc mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị nghẹn ngào kêu lên vân tiêu tông tông chủ vân trường không sao ngươi lại tới đây lời vừa nói ra toàn trường xôn xao cơ hồ ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở đại hán trung niên trên người người này lại là vân tiêu tông tông chủ ngân long đế quốc chúa tể một phương chân chính đại nhân vật cùng đông huyền tông tông chủ sở vân thiên cùng nổi danh nhân vật thứ đại nhân vật này làm sao đột nhiên chạy đến đông huyền tông đến rồi đến cùng có mục đích gì vô số trong lòng người đang suy đoán nhưng là đường phong còn có mập mạp cùng đường chung ánh mắt chỉ là tại vân trường không trên thân dừng lại một cái trước mắt liền chuyển rời đến cùng vân trường không đứng chung một chỗ một cái niên kỷ chỉ có mười sáu mười bảy tuổi mười phần thiếu niên anh tuấn trên người lưu tử dương là lưu tử dương mập mạp mở to hai mắt nhìn trong miệng k h e nói không sai người trẻ tuổi này chính là lưu tử dương n ă m đó tại cổ nguyễn thành cùng đường phong tịnh s ư n g s o n g tiêu lưu tử dương cho dù cách mấy năm không gặp đường phong y t h ì h ể n nguyên một chút liền nhận ra được hạch tâm trưởng lão giang vô đạo liền ôm quyền hành lễ nói vân tông chủ ngài làm sao đột nhiên đến ta đông huyền tông làm sao cũng không trước đó thông báo một chút cũng tốt để cho ta đông huyền tông phái người nên đón vân trường không k ẽ mỉm cười nói không cần khách khí ta hôm nay đến cũng không có cái gì đại sự chủ yếu là vì đồ nhi này của ta lưu tử dương một điểm việt tư đồng thời cũng tới quan sát một chút đông huyền tông tinh anh nhìn xem tương lai ta ngân long đế quốc tinh anh đến cùng như thế nào vì lệnh đồ sự tình giang trưởng lão hơi xững sờ nói vân tông chủ ta đã trải qua truyền âm cho sở tông chủ tin tưởng tông chủ một lát liền đến không biết vân tông chủ là vì lệnh đồ chuyện gì làm sao sẽ cùng ta đông huyền tông có quan hệ vân trường không nói nói đến chỉ là một chuyện nhỏ là vì đông huyền tông mới nhập môn một cái ngoại môn đệ tử người này tên là đường phong cùng ta cái này đệ tử có giết đệ mối thủ cho nên làm phiền giang trường lão đem cái này đệ tử giao cho ta mang về vân tiêu tông như thế nào quả nhiên là vì ta đường phong trong mắt tinh quang l o ạ lên là hắn biết lần này lưu tử d ư n g là kẻ đến không thiện nhưng là hắn không nghĩ tới chính là lưu tử dương thế mà thành vần tiêu tông tông chủ đệ tử đồng thời vân tiêu tông tông chủ thế mà lại vì hắn tiểu nhân vật này tự mình đến đây bởi vậy có thể thấy được lưu tử dương tại vần tiêu tông tông chủ trong mắt là vô cùng trọng yếu lão đại phong thiếu đường chung cùng mập mạc không khỏi sắc mặt đại biến mà trên sân ánh mắt mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía đường phong lại là đường phong vân tiêu tông tông chủ đến đây lại là vì đường phong giang trưởng lao biên sắc vân trường không mặc dù là lấy giọng thương lượng nói chuyện cùng hắn nhưng là hắn biết vân trường không người này từ trước đến nay là nói một không hai nói đến nhất định sẽ làm đến mặc dù trong mắt hắn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử giao ra cũng không có cái gì nhưng là nhiều đệ tử như vậy nhìn lấy nếu như cứ như vậy giao ra chẳng phải là làm lòng người rét lạnh nhưng là vân trường không vạn át không là hắn có thể đắc tội nổi giang trưởng lão trên mặt hiện lên vẻ do dự nhưng trong đó đã có hai người mặt lộ vẻ mừng như điên cái k i a chính là phương vân cùng vệ minh phương vân đi ra hướng giang trưởng lão cùng vân t r ư ở n g không liền ô m quyền sau đó một chỉ đường phong lớn tiếng nói lớn mật đường phong ngươi thế mà chém giết vân tiêu tông đệ tử ra thuộc người nhà ngươi cái này muốn phá hư đông huyền tông cùng vân tiêu tông hai tông quan hệ sao một đỉnh phá hư hai tông quan hệ chủ n mũ trực tiếp đội lên đường phong trên đầu chương bảy mươi chín đường phong nguy cơ phương vân có thể nói ngoan độc tri cực nhất định phá hư hai tông quan hệ chủ n g ũ trực tiếp nút thắt đường phong trên đầu đường phong giận quá mà cười nhanh chân mà ra lớn tiếng nói phương vân ta đường phong đã từng đắc tội qua ngươi ngươi muốn đối p h ó ta đều có thể dùng những phương pháp khác lấy như vậy ngu ngốc lý do không khỏi cho ta xem nhẹ ngươi đường phong nói từng chữ đều rõ ràng truyền ra ngoài mỗi một chữ đều mang không bị trói buộc vô vị chi ý trận người trên đều ngẩn ra có chút khiếp sợ nhìn lấy đường phong thật là côn u vọng không chỉ có gọi thẳng t r ư ở n g lão tính danh còn nói thẳng xem nhẹ hắn một cái ngoại môn đệ tử lại dám nói xem nhẹ một cái ngoại môn t r ư ở n g lão có thể dùng gan to bằng trời cũng không phải là quá đáng trước mắt bao người lập tức phương vân sắc mặt một mảnh tái nhợt lớn mật đường phong ngươi nói cái gì phương vân chỉ đường phong lớn tiếng giận dữ mắng mỏ đường phong cười lạnh nói phương vân chẳng lẽ không đúng sao ngươi nói ta phá hư hai t ổ n g quan hệ cái kia ngươi cũng đã biết ta là giết lưu tử dương đệ đệ nhưng là đó là gần một năm trước khi đó ta còn không có gia nhập đông huyền tông nói thế nào phá hư hai t ổ n g quan hệ lý do này không phải nhược trí là cái gì lời vừa nói ra đám người bừng tỉnh đại n ộ nguyên lai đường phong giết lưu tử dương đệ đệ là ở gia nhập đông huyền tông trước đó lý do này quả thật có chút nhược trí đám người nghĩ thầm ha ha đường phong ngươi còn muốn rào biện ta xem ngươi là dụng ý khó dò ngươi nếu tại gia nhập đông huyền tông trước đó liền giết lưu tử dương đệ đệ ngươi biết rõ đã cùng vần tiêu tông kết thù lại còn lựa chọn gia nhập đông huyền tông ngươi đây là cố ý gây nên rõ ràng là tận lực muốn phải phá hư hai tông quan hệ quả thực là dụng ý khó dò ta nơi nào có sai phương vân mặt tâm trầm lớn tiếng nói vô s ỉ lần này liền mập mạp cùng đường chung cũng không nhịn được không khỏi lớn mang ra phương này mây thân là ngoại môn trường lão quả thực là vô s ỉ c h i cực lý do như vậy thế mà lấy ra ép đường p h o n g quả thực là không biết xấu hổ đến rồi cực hạ n chẳng lẽ trước đó cùng vần tiêu tông đệ tử có thủ liền không thể gia nhập đông huyền tông nơi nào có đạo lý này đường phong tóc dài bay lên ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phương vân phương vân như thế hẹn hạ muốn đến hắn vào tử địa đã tại hắn tất sắt trong danh sách chỉ là hiện tại tu vi không đủ vẫn cần nhẫn m ạ i vũ hoan giáo hoa phương vân dùng lý do như vậy ngươi coi mọi người ở đây là kẻ ngu sao đường phong lại nói tiếp phương vân ta đã từng bởi vì diệp tự sự tình đắc tội qua ngươi mà ngươi lại một mực ghi hận trong lòng đoạn thời gian trước ta đột nhiên tiếp vào tông môn bách túc đan nhiệm vụ nhiệm vụ này vốn là không nên xuất hiện tại ngoại môn đệ tử trên người lại xuất hiện ở trên người của ta ngươi dám nói chuyện này không phải ngươi an bài đơn giản là muốn để cho ta chết ở mê vụ xâm lâm thân là ngoại môn t r ư ở n g lão lòng dạ như thế nhỏ hẹp nhân phẩm không chịu được như thế biết sớm như vậy đông huyền tông đều có thể không tới lớn mật sâu kiến muốn chết phương vân sát cơ đại thịnh quay người hướng giang trưởng lão liền ô m quyền nói giang trưởng lão ngươi cũng thấy đấy đường phong cái này nhiệt g xúc hoàn toàn không h i ể u tôn ti côn vọng tự đại dụng ý khó dò đem hắn lưu tại đông huyền tông là ta đông huyền tông h ò a a mời giang trưởng lão cho phép ta đem tự tay đem cái này nghiệt xúc cầm xuống giao cho vân tông chủ xử lý bên trên bầu trời bên trên cử kiếm lưu tử dương một mực lạnh lùng nhìn chăm chú nhìn không ra biểu tình gì mà vân trường không một bức vân đạm phong khinh nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lấy lúc này vân trường không mở miệng nói giang vô đạo Ta xem, p Ha ư ơ n Vân nói rất có lý, bản g có rất t lý, ọ lần này n tự m ì ha đến đây, g i n g vân vì một cái tông chủ nói đùa một cái ngoại môn đệ tử c ư nhiên như thế lớn mật phương vân liền từ ngươi xuất thủ cầm xuống đi giang trưởng lao ánh mắt lóe lên mở miệng nói thuộc hạ tuân mệnh phương vân đại hỉ mà sau đó xoay người nhìn về phía đường phong đường phong quý xuống nhận cho ta nhận lầm ẩm phương vân khí thế bộc phát một cổ kinh khủng nguyên lực ba động ép hướng đường phong c ố khí tức này như một tòa núi lớn đồng dạng đây là thuộc về ngưng đàn cảnh cường giả khí tức khanh đường phong chiến kiếm một bủ chia vào c ố khí tức này chiến kiếm chỉ phía xa phương vân hắn không nghĩ tới thân làm hoạch tâm trưởng lão giang vô đạo thế mà cũng nói ra như vậy trong lòng của hắn rất thất vọng nhưng hắn sẽ không thúc thủ chịu trói mặc kệ đối thủ là ai chỉ riêng có một trận chiến lão đại phong thiếu đi m a đằng sau mập mạp cùng đường chung giống to quỳ xuống c h o ta phương vân vừa xài bước ra l a n g không hư độ hướng đường phong bên này kích xạ m à tới làm ồn còn thể thống gì đúng lúc này một đạo cực kỳ thanh âm uy nghiêm vang lên tại tiếng âm vang lên đồng thời một đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện ở phương vân cùng đường phong ở giữa sắt na phương vân sắc mặt đại biến mạnh mẽ dừng lại thân hình đông huyền tông chỗ sâu phương hướng một cái bốn mươi mấy tuổi thân ảnh phong d à i đạp không mà tới tham kiến tông chủ cái thứ nhất giang vô đạo kịp phản ứng thi lễ đệ tử tham kiến tông chủ về sau những đệ tử khác trưởng lao chấp sự cũng kịp phản ứng nhao nhao hành lễ p h ư ơ n g vân vội vàng bay trở về đài cao cũng hành lễ người này chính là đông huyền tông tông chủ sở vân thiên vân huynh hôm nay làm sao có hào hứng đến ta đông huyền tông tới sở vân thiên đầu tiên nhìn về phía vân trường không cười hỏi cũng không có việc gì nghe nói đông huyền tông nâng hành đệ tử tấn thăng cùng bài vị đại chiến một mực nghe nói đông huyền tông đệ tử nhân tài liên tục xuất hiện lần này liền mang theo ta đây cái mới vừa thu không bao lâu đệ tử đến đây kiến thức một chút thuận tiện cũng giải quyết một cái tên đệ tử này một chút ân đoán cá nhân vân trường không nói ha ha nếu vân huynh bởi vậy hào hứng vậy thì mời ngồi xuống đi ta sẽ nhường đệ tử biểu hiện tốt một chút đến lúc đó còn mời vân huynh không tiếp chỉ điểm sở vân thiên cười nói sau đó sở vân thiên ánh mắt quét qua phương vân hỏi chuyện gì xảy ra thế mà ngay trước vân tông chủ trước mặt xuất thủ đối phó đệ tử trong tông như cái gì mà nói phương vân sắc mặt đại biến vội vàng trả lời tông chủ cái này đường phong nhiệt xúc gan to bằng trời hán tốt phương vân lời còn chưa nói hết sở vân thiên liền vung tay lên ngăn trở hắn nói tiếp mà là đem ánh mắt nhìn về phía giang vô đạo nói giang trưởng lão cũng là ngươi mà nói đi mà nói bị ngăn cản phương vân không dám chút nào có ý kiến túi đầu đứng ở một bên chuyện là như thế này giang vô đạo liền đem chuyện vừa rồi nói một lần trước mắt bao người giang vô đạo ngược lại là không có thêm mắm thêm mối a sở vân thiên nhìn lướt qua phương vân trên mặt có chút không vui bất kể như thế nào đường phong dù sao cũng là đông huyền tông đệ tử làm như vậy chúng muốn bắt lại đường phong giao cho vân trường không này lại gọi đệ tử khác nghĩ như thế nào về sau hắn lại đưa ánh mắt nhìn về phía đường phong nhìn vẻ mặt tỉnh táo đứng ngạo nghễ tại dưới đài tuổi trẻ thân ảnh trong mắt không khỏi hiện lên một tia tò mò cái này ngoại môn đệ tử lá gan cũng không nhỏ cốt khí cũng không nhỏ hôm nay là ta đông huyền tông đệ tử tấn thăng cùng bài vị thời khắc sự tinh khác chờ tỉ thí kết thúc xong sau lại định đoạt sau sở vân thiên trực tiếp tuyên bố sau đó nhìn về phía vân trường không nói vân huynh tất cả chờ tỉ thí sau đó mới nói mời đi chương tám mươi chiến ra một con đường vân t r ư ở n g không ánh mắt lóe lên sau đó cười cười nói được sở huynh mời hôm nay nếu vân huynh đại giá quan lâm vậy hôm nay liền đem nội môn cùng đệ tử nòng cốt bài vị chiến rời đến nơi đây cũng tốt để vân huynh chỉ điểm một chút sở vân thiên phân phó lập tức tin tức liền xuyên hướng về phía bên trong trong cửa cái này khiến toàn trường đệ tử một trận phân chấn thế mà đem nội môn cùng đệ tử nòng cốt bài vị chiến đều rời tới nơi này vậy cái này đến có thể mở rộng tầm mắt kiến thức đến những cái kia tuyệt đỉnh thiên tài ở giữa giao phong bình thường nào có cơ hội này không đến bao lâu thì có số lớn thân mặc áo bào trắng cùng thân mặc lam bào tuổi trẻ anh kiệt đi vào giữa sân cái này tất cả đều là đông huyền tông tinh anh nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử mặt khác còn có một cái cái hoạch tâm t r ư ở n g lão cũng đến nơi này phương vân vệ minh ngoại hạng môn trưởng lão cùng chấp sự chỉ có thể đem châu ngồi n h ư ờ n g lại đứng ở một bên t ố t hiện tại ý ghi hành nguyên từ ngoại môn đệ tử bắt đầu đi sở vân thiên phân phò nói phương vân đi ra mở miệng nói hiện tại tiếp tục giục huyết bảng khiêu c h i ế n nói xong phương vân lạnh lùng âm hiểm nhìn đường phong tiểu x u ấ t sinh liền để ngươi sống lâu một lát phương vân trong lòng nghĩ đón phương vân ánh mắt đường phong trong mắt tinh quang loại lên khỏe môi nết lên cười lạnh nhanh chân mà ra hướng đi đài chiến đấu đường phong đây là muốn làm gì làm gì đương nhiên là khiêu chiến đường phong thế nhưng là mười tháng liên tiếp các ngươi chớ quên ngay mới vừa rồi đường phong gây nên toàn trường chú ý hiện tại lại cái thứ nhất đi đến đài chiến đấu ánh mắt của toàn trường không khỏi lại tụ tập đến trên người hán mười tháng liên tiếp đường phong khiêu chiến khương vũ lời vừa nói ra trừ nội môn đệ tử hạch tâm đệ tử bên ngoài toàn trường ngoại môn đệ tử một mảnh xôn xao đường phong đây là muốn làm gì thế mà khiêu chiến khương vũ không muốn sống nữa khương vũ thế nhưng là mười năm tháng liên tiếp đỉnh tiêm cao thủ đúng à đường phong có phải hay không là bị phương trưởng lao sợ choáng váng không đi khiêu chiến mười một tháng liên tiếp nhưng phải một bước khiêu chiến mười năm tháng liên tiếp ta đã biết lần này nguyên tiêu tông tông chủ vì đồ đệ tự thân lên môn muốn người đường phong nguy hiểm ta xem tông chủ đều có thể bán đấu giá vân tông chủ mặt mũi cho nên đường phong là muốn biểu hiện mình thể hiện giá trị của mình vốn cười mặc dù đó là cái biện pháp tốt nhưng là cũng phải có thực lực mới được không có thực lực làm như vậy chỉ là chó cùng dứt dậu một con đường chết mà thôi một chút ngoại môn đệ tử không ngừng nghị luận tự nhiên cũng truyền đến nội môn đệ tử nòng cốt khu vực rất nhiều nội môn hạch tâm đệ tử nhao nhao tò mò nhìn trên đài người thanh niên kia đường phong trong đó tại nội môn đệ tử khu vực có hai đạo cực kỳ ánh mắt bất thiện một cái là cao thiên hạo một cái chính là ngô hạo đường sư đệ đồng dạng là nội môn đệ tử khu vực lưu sơn cùng lưu phương huynh m ộ i hai cũng nhìn chăm chú lên đường phong mặt khác minh nhị cũng nhìn lấy đường phong ánh mắt bên trong dần hiện ra mấy phần lo lắng yên tâm đi đường sư đệ thực lực cường đại khiêu chiến m ư ờ i năm tháng liên tiếp tuyệt đối không có vấn đề lưu sơn mở miệng nói ừ lưu phương cùng minh nhị nhẹ gật đầu đường phong thực lực bọn họ là thấy qua khiêu chiến r ụ c huyết bảng m ư ờ i năm tháng liên tiếp hẳn không có vấn đề chuyện của tôi chấm vn trên đài cao phương vân trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ cười lạnh nói đường phong ngươi một cái m ư ờ i tháng liên tiếp thế mà lập tức khiêu chiến m ư ờ i năm tháng liên tiếp quá mức khinh suất c u ồ n g vọng phẩm hạnh như thế tương lai thành tựu có hạn thành tựu có hay không hạn không phải ngươi phương vân định đoạt sau đó không có ở nhìn phương vân mà là đưa ánh mắt chuyển hướng một thanh niên người thanh niên này chính là khương vũ mà khương vũ cũng chính là phương vân đắc ý nhất một người học trò đây cũng là đường phong khiêu chiến khương vũ nguyên nhân tiểu vũ nếu đường phong khiêu chiến ngươi vậy ngươi liền xuất thủ cáo chi một chút vị sư đ ệ này để hắn hiểu được tu luyện là muốn từng bước một cước đạp thực địa không cần mơ tưởng xa vời tự cho là đúng phương vân đối với khương vũ mở miệng nói đúng sư tôn khương vũ hướng phương vân thi lễ một cái sau đó hướng tông chủ cùng các vị hạch tâm trưởng lao thi lễ một cái x o á t một tiếng thân thể vọt hướng không trung hắn lúc đầu cách đ ạ i chiến đấu tối thiểu có năm mươi bước xa lấy tu vi của hắn nhảy lên phía dưới không có khả năng có thể phóng qua khoảng cách xa như vậy nhưng là khi hắn sắp hạ lạc thời điểm thân thể bỗng nhiên uốn léo lấy phương thức kỳ quái thân thể đột nhiên lại hướng dâng lên vượt qua còn dư lại khoảng cách rơi vào đài chiến đấu chỗ t ố t t ố t lợi hại thân pháp không chỉ có là ngoại môn đệ tử lộ ra biểu tình thán phục cho dù là một chút nội môn đệ tử cũng thần sắc động dung ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo một chút tu vi cao thâm đệ tử tự nhiên nhìn ra được khương vũ vừa rồi cũng không phải là thuần túy thân pháp đơn giản như vậy đang thi triển thân pháp đồng thời cũng thể hiện đối với nguyên lực k h ô n g chế cũng đến cực kỳ tinh xảo trình độ ngay cả một chút hoạch tâm trường lão cũng vớt vớt d â u ria gật đầu không thôi ha ha phương vân cái này đệ tử cũng không tệ à, về sau nhất định là tông môn lương đồng a giang vô đạo vớt vớt d â u ria gật đầu tán thưởng giang trưởng lao quá khen khương vũ đứa nhỏ này thiên phú mặc dù không tệ nhưng là cùng tông môn một chút đỉnh cấp thiên tài so sánh vẫn có một ít tranh lệch còn cần cố gắng tu luyện a phương vân mặc dù khiêm tốn nhưng là trên mặt lại cười nở hoa tiểu vũ a cho ta thật tốt dạy dỗ một chút đường phong tên tiểu x u ấ t sinh này cho hắn biết đắc tội vi sư hạ t r ạ n g phương vân hung tợn nghĩ đến trên chiến đài đường phong cùng khương vũ đứng đối mặt nhau đường phong, thực sự không nghĩ tới ngươi lại dám khiêu chiến ta thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào bất quá ngươi yên tâm hôm nay chỉ là tỉ thí ta sẽ không muốn mạng của ngươi nhưng là trên chiến đài đao kiếm không có mắt đến lúc đó ngươi gãy tay gãy chân thậm chí phế đi tu vi cái kia liền không nói được rồi khương vũ nhìn chăm chú lên đường phong lộ ra nụ cười lạnh lùng đường phong lại dám đắc tội hắn sư tôn hắn nhất định phải làm cho đường phong biết hối hận hai chữ là thế nào viết bằng ngươi sao đường phong lay lay đầu nói còn kém xa lắm ngươi hôm nay chỉ là ta khối thứ nhất bàn đạp mà thôi đồng thời cũng là ta hướng phân vân thu đệ nhất bút lợi tước hai người thanh âm cũng không lớn chỉ có hai người có thể nghe được ha ha có đúng không thật không biết nói ngươi cản rỡ đâu còn là nói ngươi vô tri đâu khương vũ cười lạnh sau đó quay người lại hướng trên đài cao thi lễ nói tông chủ chư vị trưởng lão trên chiến đài đao kiếm không có mắt ta sợ chờ một chút không cẩn thận thương tổn tới đường sư đệ cho nên trước hết nghị xin chỉ thị tông chủ cùng chư vị trưởng lão không sao hôm nay vân tông chủ đến hết sức một trận chiến sinh tử chớ luận phương vân hướng sở vân thiên cùng chư vị hạch tâm trưởng lão xin chỉ thị về sau dạng này tuyên bố đệ tử đã biết khương vũ trong mắt lóe lên vui mừng nhìn về phía đường phòng nói hiện tại ngươi hối hận đã t r ư ở n g có đúng không ta phải cảm tạ ngươi cái gì khương vũ s ữ n g sở ẩm lúc này đường phong khí tức trên thân đột nhiên đại thịnh trực tiếp tiêu t h ă n g đến hóa nguyên tam trọng đỉnh phong tu vi một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén từ đường phong trên người xông ra hiu đường phong cầm trong tay hắc vân p h ệ tinh kiếm nhất kiếm chém về phía khương vũ giết khương vũ cũng gầm lớn h ắ n chiến đao trong tay thẳng chạm mà ra bổ ra một đạo đen nhánh đao mang phân quang đao pháp khương vũ đao mang vừa đến không trung liền chia làm tám đạo mỗi một đạo đều cực kỳ khủng bố mỗi một đạo đều có thể chém giết một vị hóa nguyên tam trọng đỉnh phong phổ thông võ đạo cao thủ vừa ra tay khương vũ liền triển lộ ra thực lực khủng bố không hổ là mười năm thắng liên tiếp cao thủ chương tám mươi mốt thu chút lợi tức nhưng là khương vũ tám đạo đao mang đụng một cái đến đường phong kiếm khí liền nhao nhao h ỏ n g mất tan thành mây khói c ô n g đường phong chiến kiếm cùng khương vũ chiến đao từng hỗ t r ả m cùng một chỗ nhưng là trong nháy mắt khương vũ biến sắc hắn cảm giác một cỗ lớn sức mạnh không thể tưởng tượng được đánh thẳng tới a khương vũ kêu to thân thể chấn động mãnh liệt miệng to ho ra máu thân thể nhanh lùi lại nhưng là theo sát mà đến là một đạo sáng trói phong hoa kiếm quang cái này một đạo kiếm quang mỹ lệ nhưng lại trí mạng trong chốc lát khương vũ cảm giác thấy lệnh cả người từ lòng b à n chân bay thẳng đỉnh đầu toàn thân lông tơ chuẩn bị dựng ngược giờ khắc này hắn cảm giác tử vong tại tới gần hắn muốn hét to lại phát hiện thân thể hoàn toàn bị một khố cường đại áp lực chế trụ trong tích tắc liền mở miệng đều khó mà mở miệng ánh mắt hắn t r ừ n g lớn muốn lấy ánh mắt ngăn cản đường phong nhưng chờ đợi hắn vẫn là cái kia một đạo sáng trói đoạt mệnh k i ế m quang Phốc phốc. khương vũ tựa hầu nghe được một tiếng lợi khí vạch phá máu thị thanh t âm sau đó hắn cảm giác h u y ế t hầu mắt lạnh một cố nóng bỏng nhiệt huyết lưu lại khương vũ chiến đao rơi xuống đất hai tay liều mạng che lấy cổ của mình tràn đầy ý tuyệt vọng sinh mệnh lực nhanh chóng ở trên người hắn trôi qua mà quá trình này chỉ là phát sinh ở một cái chớp mắt mà thôi bệnh đường phong thu kiếm nhìn thoáng qua khương vũ nói ta phải cảm tạ ngươi có thể hướng vân vân thu càng nhiều lợi tức khu khu khương vũ trừng mắt cá chết vậy con mắt sau đó không có khí tức soạn lúc này toàn trường mới phản ứng được một mảnh xôn xao quá nhanh một màn này phát sinh quá nhanh đám người chỉ thấy hai người mới vừa một giao thủ mà thôi khương vũ khí thế khinh người một chiêu tám đạo đao mang chiến lược vô cùng nhưng là lập tức khương vũ liền ho ra máu bay ngược sau đó đám người chỉ thấy một đạo kiếm quang sáng trói nhấp nhoáng sau đó khương vũ bưng bít lấy cổ họng máu tươi chảy đầm đĩa không có khí tức mười lăm tháng liên tiếp khương vũ thế mà bị giết bị đường phong hai chiêu chém giết cái này cái này sao có thể quá mạnh đường phong quá mạnh các ngươi không nhìn thấy sao đường phong liền nguyên mạch đều không dùng r a liền chém khương vũ thực sự là khó mà tin được xem ra đường phong bình thường che giấu thực lực à thế nhưng là hắn gia nhập tông môn cũng liền hơn nửa năm một chút mà thôi cái này cũng quá kinh khủng đi một chút ngoại môn đệ tử nhao nhao nghị luận đường phong trong ngoại môn đệ tử diệp thuận nắm quyền một cái hắn ban đầu ở dục huyết thai bên trên bại bởi đường phong trong khoảng thời gian này hắn một mực khắc khổ tu luyện muốn siêu việt đường phong nhưng là bây giờ xem ra giống như cách càng xa hơn ta nhất định sẽ đánh bại ngươi diệp thuận hai tay nắm lấy chặt hơn một bên khác trầm long nô việt nhìn lẫn nhau một chút hai người đều lộ ra cười khổ đường phong thế nhưng là cùng bọn hắn cùng nhau gia nhập đông huyền tông bây giờ nhưng lại xa xa kéo ra cùng bọn họ khoảng cách ha ha ta liền biết đường sư đệ sẽ không thua nội môn đệ tử khu vực lưu sơn cười ha ha mà lưu phương minh nhị trong mắt cũng mang theo ý cười Hử! Cao trên h hạo cùng nô hạo, đồng thời hừ lệnh khó chịu.、Đường、phong, chết. i tiếng. ngươi. Ngươi lại dám giết tiểu vũ. À, ngươi cái ê n cùng nô đồng Gương Đường này là muốn một mặt t là dám vũ. À, đài cao phương vân gầm lên giận dữ giống như bị điên hắn lòng đang dỉ máu à khương vũ thế nhưng là hắn đệ tử đắc ý nhất tại khương vũ trên người hắn không biết tốn bao nhiêu tâm huyết hắn đối với khương vũ cũng ôm có kỳ vọng rất lớn nhưng là bây giờ kỳ vọng bị đường phong nhất kiếm hủy diệt đường phong ngươi quả thực là phát rộ thế mà sát hại đồng môn ta muốn chém ngươi phương vân gầm thét liền muốn n h à o về phía đài chiến đấu phương vân ngươi làm gì lỗi trưởng lão vừa x à i bước ra chặn lại phương vân đường đi tránh ra phương vân giống to thất phương vân làm ồ n như cái gì mà nói sở vân thiên hơi khẽ to mày dày một tiếng trong nháy mắt phương vân ngừng lại hắn hướng sở vân thiên thi lễ nói tông chủ đường phong cái này n g h i ệ t s ú c tâm ngoan t h ủ lạc lưu chi không được a phương vân trên chiến đài đường phong đột nhiên giống to một tiếng phương vân quay người nhìn về phía đường phong đường phong lộ ra lộ ra cười lạnh nói phương vân trên chiến đài đao kiếm không có mắt đây chính là khương vũ vừa rồi chính miệng nói đem hết toàn lực sinh tử c h ớ luận là ngươi chính miệng nói làm sao chỉ có thể cho phép khương vũ giết ta lại không thể cho phép ta giết hắn đây là cái đạo lý gì Người! Trong lúc nhất thời, Phương Vân một gương mặt mò, đỏ lên. Những lời này, đúng là Khương、vũ、nói với hắn, đồng thời, sinh tử chớ luận, cũng là từ Khương、vũ、bản thân xin phép. Lại không nghĩ rằng, triển nhanh. Có thể nói, Khương vũ, là sống sờ sờ, điển hình bản thân hành động Trên thời, lời với thời, Lại đài một mặt tử từ tất phát thể tìm chết. cao. lúc là là là chớ cả Có phép. Vũ Vũ Vũ, mò, đỏ sờ sờ, quá lưu tử dương trong mắt thoáng toát ra vẻ k h á c lạ mà vân t r ư ờ n g không là lộ ra một tia chầm tư phương vân ngươi lui ra đi trận chiến này đường phong tháng sở vân thiên mở miệng nói lúc này hắn đã biết đường phong vậy mà gia nhập đông huyền tông mới chừng nửa năm thời gian nửa năm thế mà liền đạt đến một bước này loại thiên phú này khó được ca đáy lòng của hắn đã bắt đầu đối phương vân bất mãn đệ tử như vậy lại còn muốn giao cho vân trường không quả thực là thằng ngu đường phong ngươi còn phải tiếp tục khiêu chiến sao lỗ trưởng lao đứng dậy lớn tiếng hỏi trong lòng của hắn thế nhưng là vui mừng không thôi a lúc trước hắn biết được đường phong giết vào dù huyết bảng lấy được mười tháng liên tiếp hắn đã trải qua vui mừng không thôi bây giờ càng thực nhất cử chiến bại mười lăm tháng liên tiếp khương vũ thực sự quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn đường phong thế nhưng là tại k h á c khu vực đường phong biểu hiện càng tốt hắn tự nhiên không thể thiếu ban thưởng trên chiến đài đường phong không nói gì hắn đưa ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng nơi đó có một phi thường thiếu niên anh tuấn cái này thiếu niên anh tuấn chính là cơ vô mệnh đường phong ta liền biết ngươi muốn đánh với ta một trận cũng tốt ta cũng rất muốn biết chúng ta đến cùng ai mạnh hơn cơ vô mệnh cất bước mà ra leo lên lôi đài cái này khiến trên sân lần thứ hai nhắc lên nhiệt nghị cơ vô mệnh một cái truyền kỳ đồng dạng danh tự không hề nghi ngờ tại đời này trong ngoại môn đệ tử hắn là không nghi ngờ chút nào đệ nhất không người có thể địch hai mươi tháng liên tiếp chiến tích để cho người ta chỉ có thể ngắm nhìn từ xa có người nói nếu không phải bên ngoài trong môn phái bây giờ không có đối thủ không có đang ra hắn xuất thủ đối thủ cơ vô mệnh chiến tích tuyệt đối không chỉ hai mươi tháng liên tiếp nhưng là bây giờ cơ vô mệnh thế mà chủ động đi ra muốn cùng đường phong một trận chiến cái này không khỏi để cho người ta miên man bất định ngay cả nội môn trong đệ tử nồng cốt rất nhiều người đều mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng cơ vô mệnh chi danh ngay cả nội môn trong trung tâm đều như sấm bên h a i chỉ cần cơ vô mệnh trưởng thành chính là những người này lớn nhất địch thủ ha ha ha hôm nay xem ra đông huyền tông thật là náo nhiệt ta mọi người ở đây chờ mong hai người đại chiến thời điểm một tiếng thô cuồng cuồng dã bá đạo tiếng cười ầm ầm như lôi đ ỉ n h đồng d ạ n g chuyển tới ầm ầm trên bầu trời s á c thực vang lên oanh thanh em ù n g g ù n g các ngươi nhìn đó là chiến xa có người kinh hô giống giống từng tiếng thu hống vang lên mọi người thấy từng đầu màu máu đỏ cự lang xuất hiện ở chân trời chương tám mươi hai huyết long vương từng đầu huyết sắc cự lang cường tráng giống như bộ lông màu đỏ ngỏm cho dù còn cách một khoảng cách đều có thể nhìn thấy lóe r a tia sáng yêu dị kỳ dị nhất chính là mỗi một đầu huyết sắc cự lang đều dài hơn có một đ ố i to lớn cánh thịt cánh thịt triển khai chiều rộng mười mấy mét gào thét lên hướng đông huyền tông quảng trường mà tới là phi thiên huyết lang truyền thuyết là huyết long vương đội cận vệ làm sao tới nơi này có người nhận ra huyết sắc cự lang thân phận đám người ngưng thần nhìn lại quả nhiên thấy tại mỗi một đầu huyết sắc cự lang c o n g lên đều có một người mặc huyết hồng sắc khôi giáp kỵ sĩ ngao từng tiếng sói chu vang lên số cái hô hấp hết thể có ba mươi đầu phi thiên huyết lang liền xuất hiện quảng trường trên không ba mươi đầu cự lang phảng phất cùng trên lưng kỵ sĩ hòa làm một thể cuồn cuộn sát khí lan g ra tràn ngập toàn trường đây mới thật là sát khí chỉ có bách chiến quân mới có như vậy sát khí vẹn vẹn chỉ có ba mươi vị kỵ sĩ cho người cảm giác lại giống như là thiên quân vạn mã đồng dạng đặc biệt người cầm đầu sắc khí trên người giống như thực chất nghĩ nghĩ lại đám người ở trên người hắn cảm thấy nồng đậm huyết khí đây là một cái g i ế t người vô số cường giả tuyệt thế huyết long vương không nghĩ tới hôm nay đại giá ngươi quan g lâm thực sự là không có t ử xa tiếp đón đông huyền tông tông chủ sở vân thiên sắc mặt nghiêm túc đứng dậy liền ôm quyền nói lời vừa nói ra toàn trường c h ấ n kinh cái gì lại là huyết long vương hắn vì cái gì đột nhiên đến chúng ta đông huyền tông đến rất nhiều người tại nhỏ r ộ n g nghị luận nhưng là nâng lên huyết long vương đều một mặt ngưng trọng lại có vẻ kinh hãi ngay cả đường phong cũng không ngoại lệ hắn nhìn hướng lên bầu trời bên trong cái kia người mặc trường b à o màu đỏ ngỏm trên trường b à o thêu lên một cái huyết sắc cự long đại hán sắc mặt nghiêm túc huyết long vương tại ngân long đế quốc có thể nói là một vị bá chủ cấp nhân vật hắn là đương kim ngân long đế quốc hoàng đế thân đệ đệ dưới một người trên vạn người trên tay nắm giữ trăm vạn huyết long quân đoàn bình sinh đại chiến vô số hắn tâm n g o a n thủ lạc chỗ đến m á u chạy phiêu đường sắt khí ngút trời cho nên mới được xưng là huyết long vương hiện nay ngân long đế quốc có tam đại thế lực một cái đương nhiên là ngân long hoàng thất mặt khác hai cái phân biệt chính là vân tiêu tông cùng đông huyền tông cái này tam đại thế lực tựa như ba cái cự vô bá nhìn xuống thiên hạ nhưng là ở nơi này tam đại thế lực bên trong ngân long hoàng thất không thể nghi ngờ là mạnh nhất khống chế tám trăm đại thành dưới trướng chiến tướng vô số thế lực vô cùng cường đại mà thế lực như vậy bên trong huyết long vương thực lực có thể tưởng tượng được dạng n à y một vị đại nhân vật đột nhiên mang theo thủ hạ huyết lang vệ đội đi vào đông huyền tông để cho người ta không thể không thận trọng ha ha ha huyết long vương cuồn cuộn tiếng cười truyền ra nghe nói đông huyền tông n â n g hành đệ tử bài vị chiến chuyên tới để nhìn qua nhìn ta một chút ngân long đế quốc thế hệ trẻ tuổi phong thái thuận tiện thay tiểu nữ làm một chuyện huyết long vương nói xong đám người lúc này mới phát hiện tại huyết l o n g vương bên cạnh máu me đầy đầu sói bên trên có một toàn thân mặc huyết sắc khôi giáp cô gái trẻ tuổi cô gái này cho dù người mặc khôi giáp nhưng cũng đó có thể thấy được lớn lên đẹp vô cùng hoàng tức ba huyết long vương thay nữ nhi của hắn làm việc chẳng lẽ cùng ta đông huyền tông có quan hệ sao rất nhiều người trong lòng nghĩ đến huyết long vương mời ngồi xuống trước đi người tới chuẩn bị tòa sở vân thiên vung tay lên rất nhanh liền có người chuẩn bị xong chỗ ngồi bệnh b ệ n huyết h long vương chỉ đem lấy nữ nhi của hắn hai người nhảy xuống rơi xuống trên quảng trường mà cái khác huyết lang vệ đội phù diêu mà lên trong nháy mắt đã đi xa hoàng phổ huynh lại gặp mặt vân trưởng không đứng dậy hướng huyết long vương liền ôn quyền vân huynh nguyên lai ngươi đã ở huyết long vương cũng đ á p lễ mà huyết lang vương bên cạnh nữ nhi của hắn hoàng phổ ngọc một đôi mắt lại nhìn phía lưu tử dương nở một nụ cười lưu tử dương hồi lấy mỉm cười vừa rồi nghe long vương nói là lệnh ái sự tình không biết là chuyện gì sở vân thiên cười hỏi huyết long vương đạo cũng không có việc lớn gì chính là muốn hướng sở tông chủ đòi hỏi một người tại đông huyền tông có phải hay không là có một cái gọi là đường phong ngoại môn đệ tử đem hắn giao cho ta đi cái gì đường phong sở vân thiên biến đổi tại sao lại là đường phong mà toàn trường những người khác trong lòng cũng cùng nhau chấn động tại sao lại là đường phong trước đó vân trường không đến đây nói muốn đông huyền tông giao ra đường phong hiện tại huyết lang vương cũng nói như vậy đây là có chuyện gì đường phong chẳng lẽ đắc tội hai vị đại nhân này v ậ t không cần nói những người khác chính là đường phong bản thân cũng nghi hoặc không hiểu h ắ n biết rõ h ắ n và huyết long vương không hề có quen biết gì tuyệt đối không có đắc tội c ủ a h ắ n hoặc là nữ nhi của h ắ n vì cái gì huyết long vương mở miệng liền muốn đông huyền tông giao ra h ắ n chẳng lẽ là bởi vì lưu tử dương đường phong ánh mắt tại lưu tử dương trên người vòng vo một chút sau đó rơi vào hoàng phổ ngọc trên người chẳng lẽ là bởi vì cái này nữ nhân đường phong một chút nghĩ đến huyết long vương nữ nhi cùng lưu tử dương chỉ sợ quan hệ không ít có lẽ chính là lưu tử dương yêu cầu hoàng phổ ngọc làm như vậy không đúng đường phong ánh mắt l ó e lên cảm giác được không đúng huyết long vương vân trường không hai người là nhân vật bậc nào làm sao sẽ bởi vì đường phong như thế một tiểu nhân vật mà tự mình đến đông huyền tông muốn người vân trường không nói là vì đồ đệ miễn c ư ơ n g nói còn nghe được nhưng là huyết long vương liền hoàn toàn không nói được đổi một góc độ nghĩ cho dù thực sự đến đây muốn người cũng không khả năng ngay trước toàn bộ đông huyền tông đệ tử mặt hướng đông huyền tông trưởng môn muốn người đây quả thực là nhất nhược trí cách làm nếu tại toàn bộ đông huyền tông đệ tử trước mặt sở vân thiên vì vì người khác mấy câu liền giao ra một người học trò cái k i a đệ tử khác sẽ ra sao tại đông huyền tông còn có cái gì cảm giác an toàn lòng người như thế nào ngưng tụ nhưng là huyết long vương cùng vân trường không tuyệt đối sẽ không không khôn ngoan nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác làm như thế đây là để đường phong cảm giác chỗ không đúng rõ ràng sở vân thiên cũng nghĩ đến những cái này hơn nữa nghĩ càng nhiều chẳng lẽ ngân long hoàng thất cùng vân tiêu tông đã trải qua liên hiệp muốn liên thủ chèn ép đông huyền tông sở vân thiên cau mày trong đầu không ngừng suy tư tại ngân long đế quốc tam đại thế lực luôn luôn là đều là không cùng lẫn nhau ở giữa thường xuyên sẽ có ma sát mà những năm này nguyên tiêu tông thiên tài như mây phát triển rất nhanh đã trải qua triệt để áp chế đông huyền tông tam đại thế lực bên trong đông huyền tông thực lực yếu nhất một khi ngân long hoàng thất cùng vân tiêu tông liên thủ đối phó đông huyền tông cái k i a đông huyền tông tình cảnh thế tất phi thường không ổn nghĩ tới đây sở vân thiên nói đông huyền tông bên ngoài trong môn phái quả thật có đường phong một cái như vậy đệ tử không biết đường phong có chỗ nào đắc tội huyết long vương à ta có thể gọi hắn hướng ngươi chịu nhận lỗi huyết long vương nhớ mày sở vân thiên ý tứ này rõ ràng là không có tính toán giao người sắc mặt hắn lạnh xuống sở tông chủ ngươi lần thứ nhất nhận biết ta sao ta hoàng phổ huyết long muốn người lúc nào cần đòi lý do một câu liền đem huyết long vương bá đạo triển lộ không bỏ sót cho dù là tại đông huyền tông đối mặt sở vân thiên ý y hải nguyên như thế cũng có thể từ khía cạnh phản ứng ra ngân long hoàng thất thực lực c ư ờ n g đại chương tám mươi ba giá trị lập tức sở vân thiên sắc mặt liền lạnh xuống sở huynh nếu hoàng phổ huynh mở miệng ngươi chính là đáp ứng tốt vân trường không uống trà thản nhiên nói sở tông chủ đông huyền tông chiếm lĩnh đông bộ mấy đầu khoáng mạch đã trải qua quá lâu cái này mấy đầu khoáng mạch vốn là thuộc về ta hoàng thất huyết long vương lạnh lùng nói bất quá mấy câu nói đó là truyền âm cho sở vân thiên cũng không có khiến người khác nghe được sở vân thiên biến sắc khoáng mạch chính là tông môn căn cơ vô cùng trọng yếu huyết long vương sở nói hắn không thể không cân nhắc vạn nhất huyết long vương đại quân ép tiến đông bộ mấy đầu khoáng mạch tuyệt đối là giữ không được là một cái ngoại môn đệ tử đến cùng có đáng giá hay không sở vân thiên thân là một tông tri chủ không thể không cân nhắc hiện tại là ta đông huyền tông đệ tử tỉ thí thời điểm tất cả chờ kết thúc về sau lại nói như thế nào sở vân thiên suy ngẫm một hồi trong lòng thở dài mở miệng nói lời ấy để đường phong trong lòng lạnh lẽo nghe sở vân thiên khẩu khí đây là có ý thỏa hiệp dù sao chỉ là một cái ngoại môn đệ tử a giá trị không đủ đối mặt áp lực đông huyền tông sẽ vứt bỏ bản thân cũng là bình thường đường phong trong lòng thở dài nếu là một cái chân truyền đệ tử sở vân thiên tuyệt đối sẽ không đáp ứng bởi vì đó là đông huyền tông tương lai lương đống tổn thất không nổi mà hắn đường phong còn không có cái giá này đáng võ đạo thế giới tất cả vốn là như thế tàn khốc lão đại phong thiếu mập mạp cùng đại trung hai người khẩn trương trong lòng l ử a g i ậ n đơn giản muốn thiêu đốt đi ra nhưng là lấy hai người bọn họ thân phận lại có thể thế nào tông chủ sao có thể dạng này minh nhị trong mắt cũng có lo lắng không cam lòng đúng à, sao có thể dạng này lưu sơn huynh muội cũng là không cam lòng nhưng lại có thể thế nào toàn trương đệ tử con mắt đều nhìn c h ầ m c h ầ m trên đài cái kia tay cầm chiến kiếm ngạo nghễ mà đứng thân ảnh dù vậy người trẻ tuổi kia dáng người vẫn là như thế thẳng tắp sở vân thiên đã có ý thỏa hiệp đối mặt hoàng thất cùng vần tiêu tông hai phe áp lực chuyện này giống như có lẽ đã thành định cục nhưng trừ trầm long nô việt minh nhị số ít mấy người mặt lộ vẻ không cam lòng bên ngoài đại đa số người đều là thái độ lạnh lùng thậm chí có một số người còn cười trên nỗi đau của người khác thậm chí cười lạnh tiểu x u ấ t sinh lần này nhìn ngươi làm sao nhảy nhót phương vân trong lòng hưng phấn kêu to trên mặt một mảnh lạnh lùng mà cao thiên hạo n ô hạo cũng giống như thế khanh khách huyết long vương bên cạnh hoàng phổ ngọc cười khanh khách đứng lên tại huyết long vương bên thai nói tiếng tạ ơn ba ba trong quá trình này đường phong vẫn không có nói chuyện chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trên hiện tại lấy tu vi của hắn cùng thân phận tức liền mở miệng thì có thể làm gì liên võ đạo đại nhân vật một l ờ i nhưng quyết cá nhân sinh tử chỉ cần hôm nay bất tử sớm muộn đem các ngươi dẫm ở dưới chân giờ k h ắ c này đường phong trong lòng ý nghĩ này vô cùng kiên định tu vi thực lực Ta đ ư ờ n giờ phong cả đ ờ này, thế tất yếu đạp vào võ đạo đỉnh phong, không ai có thể quyết định sinh tử của ta, cũng không có ai có thể quyết định ta thân nhân sự sống còn, như thế, ta mới có thể tốt hơn bảo vệ mình thân nhân. vào yếu quyết quyết thế tất thể tử ta, thể ta thế, ta thể tốt đạp đạo võ vệ bảo g ai của ai mới i có có có có sự k h ắ c này đường phong trong lòng giống như là bốc cháy lên lửa lớn rừng rực dĩ vãng không có một khắc trong lòng của hắn cái kia đạp vào võ đạo đ ỉ n h phong mục tiêu rõ ràng như vậy qua nhưng là bây giờ vô cùng rõ ràng hắn khi còn bé cố gắng tu luyện bởi vì hắn là thiên tài cần phải cố gắng tu luyện đến bảo trụ thiên tài danh hảo về sau cha mẹ của hắn mất tích hắn biến thành phế vật hắn cố gắng tu luyện là muốn hướng nhân chứng khắc rõ hắn không phải phế vật đến rồi đằng sau hắn cố gắng tu luyện là bởi vì hắn trong lòng có mục tiêu hắn phải cứu về mẫu thân hắn muốn mang về h ì n h nhi hắn muốn đánh bại lưu tử dương nhưng là bây giờ hắn phát hiện nếu như tu vi không đủ nếu như không thể đạp vào võ đạo đ ỉ n h phong cái kia cho dù đánh bại lưu tử dương còn sẽ có mạnh hơn đ ị c h nhân cho dù cứu trở về mẫu thân mang về hinh nhi nhưng là một khi xuất hiện mạnh hơn đ ị c h nhân làm sao bây giờ còn không phải mặc người chém giết cho nên chỉ có đạp vào võ đạo đ ỉ n h phong mới có thể bảo vệ hắn muốn người bảo vệ mới có thể chân chính tung hoành thiên hạ tiêu dao một đời s ở tông chủ ta cũng không hy vọng hoàng thất cùng đông huyền tông phát sinh chuyện không vui huyết long vương bưng lên một ly t r à u ố n g một hơi cạn sạch sở vân thiên sắc mặt rất khó coi nói hiện tại bài vị chiến tiếp tục tiến hành chờ một chút tông chủ giang vô đạo đột nhiên đi ra hướng sở vân thiên thi lễ nói tông chủ đường phong nếu đã là người chờ xử tội tỉ thí kế tiếp ta xem hắn cũng không cần thiết tham gia giang vô đạo ác hơn mới mở miệng thế mà liền đem đường phong định vị người chờ xử tội a tiểu tử kia chính là đường phong sao hoàn toàn chính xác không cần thiết tham gia tỉ thí kế tiếp huyết long vương nói ha ha lúc này trên chiến đài đường phong rốt cục lên tiếng cười ha hả hắn cười hào phóng cười không bị trói buộc cười cũng rất đột nhiên trong n g a y mắt mọi ánh mắt đều tụ tập ở đường phong trên người đường phong sách chiến kiếm nhìn chăm chú trên đài cao âm thanh trong trẻo rõ ràng truyền ra ngoài các ngươi cao cao tại thượng tự khoe là đại nhân vật một lời nhưng quyết cá nhân sinh tử chẳng lẽ không biết thiên hoang đại địa quần quận minh ngông cường giả vô số nếu có so với các ngươi người mạnh hơn một lời định các ngươi sinh tử không biết các ngươi cảm thụ gì t ừ n g chữ vô cùng rõ ràng truyền vào mỗi người trong lỗ t a i trên sân trong lòng mọi người đại trấn đường phong thật to gan đối mặt ngân long đế quốc tối đỉnh phong vài cái nhân vật thế mà dám nói thế với l à gan bao hết ngày trong n g á y mắt huyết long vương cùng vần trường không sắc mặt trầm xuống vô c h i tiểu nhi nên g i ế t huyết long vương k h a nói mà sở vân thiên thở dài một tiếng hắn cũng đành chịu thân là một tông c h i chủ suy tính vấn đề nhiều l ắ m còn có ngươi giang vô đạo đường phong không tiếp tục nhìn huyết long vương đám người mà là đưa ánh mắt chuyển hướng giang vô đạo giang vô đạo ta vốn đang kính ngươi là tông môn hạch tâm trường lão không nghĩ tới ngươi là một cái triệt đầu triệt đuôi tiểu nhân vô sỉ ta đường phong đỉnh thiên lập địa bên trên xứng đáng thiên địa hạ xứng đáng tông môn ta đường phong có tội gì giang vô đạo nói ta có tội gì đường phong ánh mắt sáng n g ờ i nhìn c h ầ m c h ầ m giang vô đạo một câu có tội gì thật sâu xuyên thấu trong lòng của mỗi người rất nhiều người đều có chút phức tạp nhìn lấy đường phong cái này là bao lớn gan nhiều bận bịu i kiên cường thiếu niên mới có thể nói ra lời nói này à trước đó đường phong không c ó mở miệng không phải hắn không dám nói mà là hắn cảm thấy không cần thiết nói nhưng là bây giờ giang vô đạo một câu đem hắn định vị người chờ xử tội quả thực là vô s ỉ c h i cực cái này giang vô đạo cùng phân vân quả thực là cá mẹ một lứa lớn mật đường phong ngươi giam chất vấn tông chủ h u y ế t long vương đám người quả thực là to gan lớn mật còn nữa ngươi gây nên hoàng thất vân tiêu tông mấy thước vương quan hệ bất hòa ngươi còn nói ngươi không có tội quả thực là nghiệp chướng nặng nề giang vô đạo giận dữ chỉ đường phong lớn tiếng nói ha ha hoang đường giang vô đạo ta xem ngươi và phương vân một dạng thật là ngu không còn giới hạn mấy phương quan hệ bất hòa là bởi vì ta đường phong giang vô đạo ngươi cũng quá để mắt ta đường phong đường phong lên tiếng lần nữa được nói không sai giang vô đạo người hắn sao chính là n g ụ xuẩn lúc này một đạo ẩn nén lửa giận tiếng âm vang lên sau đó một bóng người từ trên bầu trời xuất hiện chương 8 á m đối chiến cơ vô mệnh giang vô đạo lúc đầu sắc mặt một trận khó coi nhưng một n h ì n người tới sắc mặt đại biến không chỉ có là hắn liền cái khác hạch tâm t r ư ở n g lão cũng biến sắc đan lão ngày sao lại tới đây sở vân thiên liền vội vàng đứng lên đón lấy ta sao lại tới đây ta không xuất hiện nữa ta đông huyền tông đệ tử liền muốn chắp tay giao cho người ngoài đan lão sắc mặt cực kỳ khó coi phi thường thất vọng nhìn thoáng qua sở vân thiên sở vân thiên cười khổ mà giang vô đạo chỉ có thể k h ú n nún đứng ở một bên cái rắm cũng không dám thả một cái gần trăm năm nay đông huyền tông là ngày càng xa suốt trời cao ta biết ngươi có hùng tầm trang trí muốn phục hưng đông huyền tông nhưng là ngươi làm như vậy là sai à đan lão thở dài sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng huyết l o n g vương vân trường không nói đông huyền tông đệ tử ai cũng đừng hỏng mang đi khẩu khí cường thế không thể nghi ngờ đối mặt đan lão huyết l o n g vương vân trường không sắc mặt đều có chút ngưng trọng bọn hắn những đại nhân vật này biết rõ đan lão mặt ngoài là tam cấp luyện đan sư nhưng đó là vài thập niên trước chuyện mấy chục năm qua đan lão một mực phi thường điệu thấp dốc lòng nghiên cứu luyện đan thuật hiện tại nó luyện đan thuật sớm đã không biết được đẳng cấp gì mà tu vi càng là thâm bất khả t r ắ c huyết long vương liền ôm quyền nói đan lão tiền bối vừa rồi sở tông chủ đã trải qua đáp ứng bản vương hắn sẽ thu hồi lời nói kia đan lão mở miệng sau đó hướng sở vân tiên nói tỉ t h í tiếp tục tiến hành đi giao cho không giao chính ngươi phán đoán sau đó đan lão mới đưa ánh mắt chuyển hướng đường phong lộ ra vẻ mỉm cười tiểu ra hỏa hết sức một trận chiến đi có ta bộ xương giả này tại không ai đ ộ n g ngươi đan lão thanh em bình bình đạm đạm không có rất mạnh uy như thế nhưng là một câu nói ra không có bất kỳ người nào dám phản bác nhưng là không phản bác không có nghĩa là không có biện pháp có rất nhiều người trong lòng đều không hiểu nghĩ hoặc đường phong bất quá là một cái ngoại môn đệ tử mà thôi đan lão thái độ này rõ ràng là che chở đường phong nhưng bởi vậy đắc tội vần tiêu tông cùng hoàng thất đáng ra không đường phong h ắ n dựa vào cái gì đa tạ đan lão đường phong hướng đan lão liền ôn quyền đan lão đối với hắn có ân hắn thực tình cảm kích không thể tổng là dựa vào đan lão vậy liền để ta tới đánh ra một con đường đi đường phong sách chiến kiếm chiến ý bừng bừng phân chấn hán muốn dùng trong tay chiến kiếm giết ra một đầu tiền đồ tươi sáng đi ra được t ỷ thí tiếp tục sở vân thiên vung tay lên tuyên bố tiếp tục tranh tài tiến hành ánh mắt mọi người lại tiếp tục nhìn về phía đài chiến đấu hai người trẻ tuổi kia trên thân đường phong cơ vô mệnh bắt đầu l ộ trưởng lão một lần nữa đứng ra lớn tiếng tuyên bố đường phong cứ việc bây giờ thế cục gây bất lợi cho ngươi nhưng ta cũng tuyệt đối sẽ không lưu thủ ngươi cuối cùng rồi sẽ thua ở ta là trong tay cơ vô mệnh chiến kiếm vung lên nhìn chăm chú đường phong đường phong mới vừa buông thả không kềm chế được thái độ để hắn đối với đường phong không khỏi có chút l a o mắt mà nhìn cơ vô mệnh đem hết toàn lực đi ta đường phong con đường sẽ không dừng bước tại này ẩm không có cái gì có thể nói hai cái đều là từ phụ người trẻ tuổi đều có vô địch tín nhiệm chỉ riêng có một trận chiến Hưu. h u h g u liên tiếp dày đặc tiếng xe do nhớ tới từ cơ vô mệnh trong tay đột nhiên bắn ra từng đạo từng đạo kiếm quang bao phủ hướng đường phong kiếm quang lít nha lít nhít khoảng chừng trên trăm đạo trở lên mà mỗi một đạo kiếm quang đều uy lực vô tận trước đó khương vũ chém ra tám đạo đao mang cùng cơ vô mệnh kiếm quang so sánh nhất định chính là r ấ t r ư ỡ i thật nhanh kiếm quá nhanh chuyên môn cơ vô mệnh kiếm pháp khoái tốc tuyệt luân hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền không chỉ có là ngoại môn đệ tử khẩn trương nhìn chăm chú ngay cả nội môn đệ tử hạch tâm đệ tử cũng là gương mặt tán thưởng đồng thời cũng có ngưng trọng cơ vô mệnh cho áp lực của bọn hắn quá lớn nhìn đường phong làm sao phá tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở đường phong trên người ẩm một đạo hòa quang phóng lên tận trời đó là kiếm khí liệt diễm kiếm khí thật là mạnh kiếm khí cái kia uy lực kiếm pháp giống như có lẽ đã siêu việt tứ cấp đại viên mãn là nguyên mạnh uy lực một ít trưởng lao ánh mắt rất độc ác liếc mắt liền nhìn ra đường phong kiếm pháp dung hợp mây mạnh uy lực uy lực mạnh đã trải qua siêu việt tứ cấp đại viên mãn liệt diễm kiếm khí vừa ra chung quanh kiếm quăng nhao nhao nổ nát vụn tiêu tán ra thẻ tạp sát sát không gian đột nhiên vang lên giặc thanh âm nguồn thanh âm chỗ lại là cơ vô mệnh đỉnh đầu cơ vô mệnh đỉnh đầu xuất hiện một mảnh gợn sóng đồng dạ n gợn g sóng cái kia một khối không gian đang không ngừng vặt mèo không gian nguyên mạch v â n t i ê u tông tông chủ vân trường không ánh mắt đột nhiên ngưng tụ trong miệng nói nhỏ không sai lại là không gian nguyên mạch đông huyền tông thực sự là xuất hiện một cái thiên tài g g gầm a bên cạnh huyết long vương trong mắt cũng hiện lên vẻ h â n t h ư ở n g một bên lưu tử dương trong mắt cũng toát ra cảm giác hứng thú thần sắc vù vù không gian nguyên mạch vừa ra để cơ vô mệnh kiếm nhanh hơn từng đạo từng đạo trắng như tuyết kiếm quang phủ đầy cả vùng không gian phá cho ta đường phong ninh tiếp vẫn như cũ chỉ là nhất kiếm sáng dực nhất kiếm nhất kiếm phá vạn pháp hắc vân phệ tinh kiếm tăng lên tới nguyên khí cực h ạ đối với đường phong chiến l ư ợ c tăng lên một mảng lớn nhất kiếm đ ầ y trời kiếm quang tiêu tán cơ vô mệnh phi thân trở ra đường phong ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng là ý vì hải nguyên muốn bại ẩm ẩm nói chuyện đồng thời cơ vô mệnh khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt từ phía trước hóa nguyên tam trọng đ ỉ n h phong lập tức tăng lên tới hóa nguyên tứ trọng sau đó là tứ trọng đ ỉ n h phong cơ vô mệnh tu vi đã trải qua đạt tới hóa nguyên tứ trọng đ ỉ n h phong thật mạnh cái này cũng bình thường lấy cơ vô mệnh thiên phú đột phá rất bình thường lần này hắn là muốn thăng cấp làm nội môn đệ tử đường phong phải thua dù sao tu vi thấp một cái cấp độ trận n g ư ờ i trên nhao nhao nghị luận phát biểu cái nhìn của mình nhưng là bọn hắn sau một khắc liền im miệng bởi vì đường phong khí tức trên thân cũng đột nhiên tăng vọt đường phong tu vi cũng tăng lên tới hóa nguyên tứ trọng cái này sao có thể đường phong chiến lược mạnh thì cũng thôi đi hắn tu vi làm sao cũng tăng lên nhanh như vậy hắn gia nhập tông môn tại thời gian nửa năm a đặc biệt là hiểu một chút đường phong người khiếp sợ trận mắt hốc mồm thời gian nửa năm tu vi liên thăng tam trọng cái này cũng quá nhanh đi trên đài cao sở vân thiên cũng ánh mắt nhất động nửa năm đến hóa nguyên tứ trọng sao loại thiên phú này ta trước đó vậy mà không có phát hiện chẳng lẽ đan lão gọi chính ta nhìn là chỉ đường phong tu vi sao quả nhiên là tuyệt đỉnh thiên tài có thể trở thành tông môn tương lai lương đống đợi một thời gian nói không chừng có thể trở thành chân truyền đệ tử sở vân thiên trong lòng không ngừng suy tư trên chiến đài cơ vô mệnh trong mắt cũng có một chút c h ấ n kinh được đường phong không nghĩ tới tu vi của người thế mà cũng đến rồi hóa nguyên tứ trọng cũng tốt liền để cho chúng ta thống khoái một trận chiến đi phi tiên kiếm pháp h u nhất kiếm hàn quang như thiên ngoại phi tiên một đạo lạnh lùng kiếm quang như từ thiên ngoại mà tới không có dấu vết mà tìm kiếm giống như siêu việt qua không gian khoảng cách lập tức đã đến đường phong trước mặt nhanh quá nhanh nhanh uy lực liền lớn chương 85, khiêu chiến cao thiên hạo cơ vô mệnh nhất kiếm ra trong nháy mắt đã đến đường phong trước mắt lăng liệt kiếm quang thậm chí cắt đứt đường phong v à i tia tóc dài để v à i tia tóc đen phiêu tán trên không trung mắt thấy kiếm quang liền muốn đâm trúng đường phong thần hành bộ thời k h ắ c mấu chốt đường phong thần hành bộ thi triển mà ra thân hình như huyễn ảnh đồng dạng ở trong trước mắt tránh khỏi cơ vô mệnh kiếm quang mọi người thần kinh cẳng thẳng hơi buông lỏng chợt lại chuyển thành c h ấ n kinh đó là tứ cấp bộ pháp đã trải qua tu luyện đến đại viên mãn đi qua khoảng thời gian này khắc khổ tu luyện tứ cấp bộ pháp thần hành bộ đã trải qua tu luyện đến đại viên mãn phải biết đối với kiếm pháp quyền pháp trở võ kỹ bộ pháp thân pháp loại võ kỹ càng thêm khó mà tu luyện có người có thể đem tứ cấp kiếm pháp tu luyện đến đại viên mãn chưa hẳn có thể đem một loại bộ pháp tu luyện đến đại viên mãn đường phong không chỉ có đem một môn kiếm pháp tu luyện đến đại viên mãn hơn nữa còn đem một môn tứ cấp bộ pháp tu luyện đến đại viên mãn đường phong đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực cái này là chỗ có người trong lòng lóe lên ý nghĩ c ô n g đường phong lấy thần hành bộ né qua cơ vô mệnh nhất kiếm chất nhất kiếm chém ra đỡ ra cơ vô mệnh công kích tới phiên ta lôi hỏa kiếm quyết đường phong t h é t dài kiếm pháp lại là biến đổi từ liệt diễm kiếm pháp biến thành lôi hỏa kiếm quyết lôi hỏa kiếm quyết xuất kiếm liên miên bất tuyệt thích hợp nhất đoạt công vù vù nhất kiếm lại một kiếm hướng cơ vô mệnh công tới cùng ở tại hóa nguyên tứ trọng đường phong lực công kích so cơ vô mệnh càng mạnh lập tức liền chế trụ cơ vô mệnh khoai kiếm cái này cái này lại một môn tứ cấp kiếm pháp đại viên mãn có người thực sự nhịn không được lên tiếng kinh hô không chỉ có là h ắ n chính là trên đài cao những đại nhân vật kia trong mắt cũng tỏa ra ánh sao thiên tài đường phong không thể nghi ngờ là một cái tuyệt đỉnh thiên tài dạng này thiên tài nếu thực sự giao cho huyết long vương hoặc là vân tiêu tông đến cùng có đáng giá hay không có ít người đã trải qua dạng này suy tư đại chiến tiếp tục rất sắc ba mươi chiêu thoáng qua một cái cơ vô mệnh hoàn toàn rơi vào hạ phong khô vinh kiếp chỉ nhất kiếm bức cơ vô mệnh liên tục né tránh đường phong cái tay còn lại một chỉ điểm ra thử thật phong nổ vang một chỉ này hướng cơ vô mệnh ngược điểm tới cơ vô mệnh sắc mặt đột nhiên đại biến t ê u lên đường phong ta nhận thua bảy đầu ngón tay dừng lại cách cơ vô mệnh n g ư ợ c chỉ có một tấc khoảng cách cơ vô mệnh thở phào một hơi có chút phức tạp nhìn đường phong một chút đường phong ta thua rồi nhưng là ta cho ngươi biết ta nguyên mạch chỉ là đã thức tỉnh một phần nhỏ tương lai ta sẽ thắng trở về đường phong cười cười nói á ta tùy thời chờ lấy cơ vô mệnh không gian nguyên mạch danh sưng mạnh nhất nguyên mạch một t r o n g một khi có thể hoàn toàn vận dụng khủng bố vô biên nhưng là đường phong lại có sợ gì mặc kệ mạnh giường nào thiên tài một chữ Chiến. lúc này toàn trường hoàn toàn yên tĩnh vô số người sững sờ nhìn lấy trên chiến đài đường phong qua thật lâu mới có người nhẹ giọng nói thắng đường phong thế mà thắng đúng vậy a cơ vô mệnh danh s ư ơ n g tuyệt thế thiên tài lần này trong ngoại môn đệ tử không người có thể địch thậm chí rất nhiều nội môn đệ tử đều không phải là đối thủ của h ắ n một mực là khinh thường quần hùng bây giờ lại thua ở một cái nhập môn nửa năm đệ tử trên tay đại viên mãn lại là một loại tứ cấp võ kỹ đại viên mãn đường phong đến cùng đã luyện thành bao nhiêu loại tứ cấp võ kỹ đồng thời tu luyện đến đại viên mãn à. có ít người thậm chí kêu rên cái này cũng quá biến thái đi cái này mới bao nhiêu lớn niên kỷ à, 16 tuổi tả hữu đi tuần tự liền triển lộ ra bốn môn tứ cấp võ kỹ đồng thời muốn tu luyện đến đại viên mãn cái này còn có để hay không cho người khác sống có ít người dốc cả một đời cũng chưa chắc có thể đem một môn tứ cấp võ kỹ tu luyện đến đại viên mãn trên lệnh này cũng quá lớn đi cơ vô mệnh nhìn đường phong một chút trận liền xuống đài chiến đấu ha ha lão đại thắng lão đại thế mà thắng cơ vô mệnh ta không nhìn lầm chứ ha ha mập mạp ôm đường trung không ngừng cười to đường trung cũng bắt cái đầu cười lên ha hả cái này đưa tới người lân cận nhao nhao ghé mắt tên tiểu x u ấ t sinh này thế mà mạnh như vậy khó chịu nhất không ai qua được phương vân giang vô đạo đám người đường phong như thế thiên tư để bọn hắn rất bất an có chút ý tứ huyết long vương thản nhiên nói cái này khiến bên cạnh lớn lên hoàng p h ổ ngọc giật mình nàng rất rõ ràng huyết long vương bình sinh cực kỳ tự phụ tầm mắt cực cao rất ít khen người có thể được hắn một câu có chút ý tứ đã là ít thấy vô cùng đường phong thắng l ộ trưởng lao mây vị hưng ơ phấn tuyên bố trước đó hắn là cực kỳ là đường phong lo lắng nhưng bây giờ đan lao xuất hiện sự tình đã có c h u y ể n cơ hắn tự nhiên cao hứng hiện tại có người muốn khiêu chiến đường phong sao lỗ trưởng lão hỏi nhưng là phía dưới hoàn toàn yên tĩnh không có người trả lời mở sao cho đùa đường phong liền cơ vô mệnh đều chiến bại còn có ai có thể khiêu chiến hắn đây không phải là tìm thai vạ sao còn có ai muốn khiêu chiến đường phong lỗ trưởng lão liên tục hỏi vẫn như c ũ không có người trả lời vậy thì tốt hiện tại đường phong ngoại môn đệ tử xếp hàng thứ nhất lỗ trưởng lão tuyên bố ta muốn khiêu chiến một thanh âm vang lên để trên sân yên tĩnh bởi vì đạo thanh âm này không phải xuất từ người khác chính là đường phong bản thân đường phong còn muốn khiêu chiến hắn muốn khiêu chiến cái gì tất cả mọi người nghi ngờ đường phong đứng ở đài chiến đấu tóc dài bay lên hắn hướng đài cao núi liền ôn quyền nói xin hỏi tông chủ ta bây giờ tu vi đã phá hóa nguyên tứ trọng ngoại môn đệ tử xếp hàng thứ nhất có thể hay không tấn thăng nội môn đệ tử đương nhiên có thể sở vân thiên nói hắn hơi nghi hoặc một chút đường phong hỏi cái này để làm gì nếu có thể tấn thăng nội môn đệ tử vậy ta hiện tại lấy nội môn đệ tử thân phận khiêu chiến nội môn đệ tử cao thiên hạo bạch chiến kiếm một chỉ chính là cao thiên hạo phương hướng đồng loạt phu cận rất nhiều ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía cao thiên hạo đường phong muốn chết cao thiên hạo con mắt một chút đỏ lên song tay nắm chặt nội môn đệ tử bài vị chiến còn chưa bắt đầu hắn liền bị đường phong điểm danh đạo hiệu khiêu chiến người này ném đi được rồi cái gì ngươi muốn khiêu chiến cao thiên hạo sở vân thiên s ữ n g sở ha ha tiểu tử này ta liền biết sẽ như thế đan lão vuốt vuốt râu rịa hài lòng cười cái này khiến sở vân thiên càng thêm nghi hoặc hán tâm niệm vừa động chẳng lẽ đan lão cùng đường phong nhận biết chẳng lẽ còn không tới đường phong cực hạn sao tốt vậy liền để ta xem một chút đi c h ậ t mở miệng nói lúc đầu hiện tại đệ tử ngoại môn tỷ thí còn không có kết thúc là không cho phép nhưng là hôm nay ta cho phép ngươi có thể tiếp tục khiêu chiến sở vân thiên một câu nói kia lập tức gây nên một mảnh nhiệt nghị còn không có đến phiên nội môn khiêu chiến Tông chương ủ thế h mà đồng n ý. n g k h ai phản đối, phản tám r n t t mươi n một chút, đ tất cả đề, đều vây quanh đường á sáu c h ấ n kinh tông môn cao thiên hạo nội môn uy tín lâu năm cường giả đông huyền tông nội môn đệ tử tám ngàn cao thiên hạo đủ để đứng vào năm trăm n g ư ờ i đứng đầu đường phong có phải hay không là quá gấp đám người cảm thấy phổ thông nội môn đệ tử đã không phải là đường phong đối thủ nhưng là khiêu chiến cao thiên hạo loại này năm trăm n g ư ờ i đứng đầu uy tín lâu năm cực giả liền không nói được rồi không khác thu vi tranh lệch quá lớn nội môn đệ tử năm trăm n g ư ờ i đứng đầu tu vi trí ít cũng là bước vào hóa nguyên lục trọng không biết tự lượng sức mình c u ồ n g vọng tự đại lại dám khiêu chiến cao thiên hạo thực sự là quá cuồng vọng tự đại nhìn lấy đường phong loại kia h a m hở bộ dáng phương vân quả thực là lên cơn giận dữ c u ồ n g vọng tự đại ta thế nào cảm giác đường phong có thể thắng đâu phương vân đừng có lại bị bản thân đánh mặt bằng không chúng ta đánh cược như như thế nào liền cược một ngàn khối nguyên thạch như thế nào lỗ trưởng lão lường phương vân một chút lạnh lùng mở miệng một ngàn khối phương vân s ữ n g sờ Phẫn đáp phong, nhìn chầm chầm lỗi lão, nhưng là nhất thời không khối thạch, bình thường cảnh thủ chút hắn khinh bị phong, nhưng không chút chắc. h nội trường cũng ứng. ngàn nguyên ngưng đàn nói, cũng tiền lớn. trong miệng đường trong lòng lại không có chút nào nắm Một một một lỗi đối với cái cao có dám mà Mẫu lão, là là là, lại số bị ừ cuối cùng phương vân chỉ có thể lạnh rên một tiếng không có nói tiếp lỗ i trưởng lão khinh thường cười cười cái này khiến phương vân lại là một trận khó chịu âm thầm cắn răng không thôi đường phong chiến kiếm lần nữa chỉ hướng cao thiên hạo cao thiên hạo ngày đó tại mê vụ đầm lầy ngươi vì đạt được ma hồn cự tích chi huyết hại không ít chết rồi đồng môn còn muốn muốn bước ta tiến vào tràn ngập kịch độc trướng khí đầm lầy lấy thân thử độc ngày đó ta cũng đã nói coi ta tiến vào nội môn người chọn đầu tiên chiến đúng là ngươi xuống tới một trận chiến đường phong thanh âm rất xa truyền ra ngoài cũng làm cho đám người bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là có chuyện như vậy cao thiên hạo quả thực là quá hèn hạ thế mà ra hại đồng môn đệ tử còn muốn cầm đường phong thử đ ầ u lại không nghĩ rằng một cái ngoại môn đệ tử lại là cái kẻ khó chơi khó trách đường phong muốn khiêu chiến hắn cao thiên hạo sắc mặt khó coi trong đám người đi ra đập vào đài chiến đấu trước mắt bao người hắn không thể không chiến đường phong ngươi dám nói xấu ta đừng tưởng rằng ngươi đột phá tu vi nhất trọng liền có thể khiêu chiến ta ta sẽ cho ngươi biết chúng ta sự tranh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đường phong đối diện cao thiên hạo một mặt sát khí nhìn lấy đường phong có một số việc làm cũng không có gì nhưng là không thể cầm tại ngoài sáng đã nói tỉ như hãm hại đồng môn mặc kệ hôm nay kết quả thế nào hắn nhất định sẽ bị tông môn đội chấp pháp thẩm vấn về sau cái khác nội môn đệ tử cũng sẽ không lại tín nhiệm hắn đây hết thảy đều là bái đường phong ban tạo rất nhiều người đều đối với ta nói như vậy nhưng là kết quả đều là đảo lại ngươi cũng sẽ không ngoại lệ đường phong mở miệng thanh n m bên trong tràn ngập tự tin cuốn vọng phương vân giận dữ mắng mỏ cực một ngàn khối nguyên thạch bên cạnh lỗ trưởng lão mở miệng n g ư ơ i phương vân im miệng đường phong ngươi không chỉ có phá hư ta đông huyền tông cùng hoàng thất vẫn tiêu tông quan hệ còn muốn nói xấu ta hôm nay ta liền thay thế tông môn chém ngươi dầm dầm một đầu giang hà xuất hiện ở cao thiên hạo đỉnh đầu đây là h ắ n nguyên mạch thương lãm kiếm quyết cao thiên hạo trực tiếp liền xuất thủ kiếm pháp như trường giang đại hà đồng dạng hướng đường phong đánh thẳng tới ầm ầm không gian cũng hơi lay động đám người không chút nghi ngờ liền xem như một khối vạn cân cự thạch cũng sẽ bị giang hà trùng kích đánh cho mảnh vỡ liệt diễm kiếm pháp liệt diễm kiếm khí phóng lên tận trời cùng giang hà chạm vào nhau p h a nước h Phanh! n cùng lửa va chạm đảo mắt chính là mấy chục lần tiếng vang vang lên đường phong mặc dù chặn lại cao thiên hạo kiếm pháp biến thành giang hà trùng kích nhưng là mỗi một kiếm kích ra bị giang hà đánh dập tắt đường phong rơi tại hạ phòng phải thua không sai dù sao cao thiên hạo tu vi mạnh hơn nhiều hoàn toàn có thể lấy lực c á c người đám người nghị luận ở m ỹ ha ha đường phong tên tiểu x u ấ t sinh này lúc trước ngông cuồng như vậy ta còn tưởng rằng có cái gì bản lĩnh đâu nguyên lai cũng không gì hơn cái này cao hứng nhất không ai qua được phương vân vệ minh giang vô đạo đám người đặc biệt là phương vân cố ý nhìn về phía lỗi trưởng lão lớn tiếng nói hắn hiện tại đã trải qua hối hận hối hận vừa rồi vì cái gì không có đáp ứng cùng lỗi trưởng lão c ự c một bên khác sở vân thiên trong mắt cũng quang mang loay lên nhưng là hắn xem xét đan lão lại nhìn thấy đan lão còn là một bộ biểu tình cười h ế t mắt không khỏi xưng sờ chẳng lẽ đường phong còn có ẩn tàng sao còn có lá bài tẩy gì sao sở vân thiên nghĩ thầm đường phong đi chết đi cao thiên hạo hét lớn rầm rầm thương lãng kiếm pháp liên miên bất tuyệt một đợt nối một đợt cùng giang hà nguyên mạch kết hợp uy lực mạnh hơn vang lên như sóng biển tiếng vang hướng đường phong cuồng c u ồ n tới có đúng không nguyên lai、like、ngươi liền điểm ấy bản lĩnh thật là khiến người ta thất vọng đường phong khỏe môi nít lên một tia trào phúng con mắt thông suốt sáng lên khô tịch kiếm ý ẩm một đạo tiêu điều kiếm ý ẩm vang bộc phát cỗ kiếm ý này trước nay chưa có mạnh đây là đường phong khoảng thời gian này lĩnh ngộ mạnh nhất thể hiện khô tịch kiếm ý cùng kiếm khí đem kết hợp đường phong kiếm khí uy lực đột nhiên tăng vọn ẩm một đạo liệt diễm kiếm khí t r u n g t r u n g điệp điệp s u n g kích ra nhất cử liền đánh tan cao thiên hạo giang hà giang hà phá diện kiếm khí lao ngược lên trên trực thấu cao thiên hạo mi tâm a cao thiên hạo tim gan đều sợ hãi nhịn không được liều mạng kêu to nhưng là vô dụng kiếm khí không ngừng từ cao thiên hạo mi tâm chém qua đúng một tiếng cao thiên hạo thi thể rơi vào trên chiến đài khô tịch kiếm ý đó là khô tịch kiếm ý đúng một tiếng sở vân thiên thất thố đột nhiên đứng dậy t r ừ n g trong mắt gương mặt không thể tin một à là mà phía sau hắn, những hoạch nhìn chiến thiếu Thật khô tịch kiếm ý. hơn nữa thế mà lĩnh sau kia ngao ngao kia. nữa trường cũng đứng trên niên n cái đại kiếm lão, tâm lấy dậy, ý, đến r ì n này, đây hoàn toàn h độ đây cái ó hoàn chỉnh khô tịch kiếm ý, phần c kiếm lượt đi. Một ý, bà uy tóc bạc hoa dâm lão hạch tâm trường lão thanh âm có chút run rẩy nói chẳng lẽ nói lúc trước đệ tử mới nhập môn khảo thí cái kia tại nhất cấp độ khó lĩnh ngộ mười phần kiếm ý đệ tử thiên tài không phải cổ trần nguyệt mà là đường phong một cái khác hạch tâm trưởng l a o nói không sai các ngươi đại đoàn đúng lúc trước lĩnh ngộ mười phần kiếm ý chính là đường phong đan lão cười híp mắt nói ra thiên tài thiên tài à trẻ tuổi như vậy liền lĩnh ngộ ba phần hoàn chỉnh khô tịch kiếm ý ta đông huyền tông có hy vọng phục hưng à cái kia dàn mua hạch tâm trưởng lão trong mắt buộc phát ra vui mừng mà sở vân thiên trong mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng sau đó hán trịnh trọng hướng đan lão liền ôm quyền nói hôm nay thực sự là đa tạ đan lão ngăn cản nếu không vân thiên kém chút đủ thành sai lầm lớn tự tay hủy một cái tuyệt thế thiên tài a đan lão nhẹ gật đầu nói vân thiên ta biết ngươi quan tâm tông môn nhưng là có chút sự tình ngươi vẫn là không có nhìn tâu a ngươi cho rằng thỏa hiệp liền có thể giải quyết vấn đề sao sở vân thiên thở dài lần nữa liền ôm quyền nói Đa tạ đàn đệ tạ láo chỉ điểm. một m bên khác vân t r ư ở n g không nắm nát cái ghế ghế dựa trôi sắc mặt khó coi nhìn lấy trên chiến đài thiếu niên kia thử dương kẻ này thiên phú quá mạnh ứng sớm trừ chi vân t r ư ở n g không truyền âm cho lưu tử dương lưu tử dương trong mắt lướt qua một tia gọn sóng nói sư tôn không sao kết quả này mới là ta muốn thấy được đường phong ban đầu ở cầu nguyện thành cùng ta tịnh sưng ta đã sớm biết hắn không có đơn giản như vậy bất quá mặc kệ hắn tu luyện thế nào cũng sẽ không phải là ta đối thủ không cần bao lâu ngân long đế quốc thế hệ trẻ tuổi không có người nào là đối thủ của ta lưu tử dương nói nhỏ tràn đầy vô địch tín nhiệm chương 87, cự đầu cảm thán tại sao có thể như vậy phương vân tự lẩm bẩm đầy mắt không cách nào tin lúc trước có linh ngộ mười phần kiếm ý tuyệt thế thiên tài hắn đương nhiên là biết đến bởi vì hắn lúc ấy ngay tại chợ, n h ư n g hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới người này lại là đường phong không có người có thực lực nói ra mà nói gọi là cuồn g vọng người có thực lực nói ra mà nói gọi là tự tin lỗ trưởng lao khinh thường nhìn một chút phương vân rất rõ ràng những lời này là châm đối phương vân trước đó nhiều lần mắng đường phong cuồn g vọng mà nói cái này khiến phương vân sắc mặt lại là một trận phát xanh răng cắn khanh khách rung động bản thân lời nói ra chỉ có thể tự nuốt vào. lỗ trưởng lão cười ha ha một tiếng đi lên trước tuyên bố đường phong khiêu chiến cao thiên hạo thành công toàn trường xôn xao đặc biệt là ngoại môn đệ tử khu vực nhất là lớn tiếng bởi vì đường phong đại biểu cho chính là ngoại môn đệ tử mặc dù đường phong đã trải qua có thể tính là nội môn đệ tử nhưng là ngoại môn đệ tử trong mắt h ắ n vẫn là ngoại môn đệ tử một cái ngoại môn đệ tử thế mà chiến thắng bài danh tại năm trăm người đứng đầu uy tín lâu năm nội môn đệ tử dạng này chiến tích xưa nay đều không có mấy cái khô tịch kiếm ý ta đã biết đường phong liền là tử thần một cái ngoại môn đệ tử đột nhiên kêu to rất nhiều người giật mình không sai khô tịch kiếm ý liệt diễm kiếm pháp đường phong cùng tử thần thân ảnh chồng vào nhau mọi người ở đây coi là đường phong muốn hạ tràng lúc nghỉ ngơi hán thanh chiến kiếm một chỉ lại nói hiện tại ta tiếp tục khiêu chiến n ô hạo xuống tới một trận chiến cái gì đường phong lại m u ố n chiến hơn nữa thế mà khiêu chiến n ô hạo ta không có nghe lầm chứ có phải hay không là ta nghe sai tên không sai là n ô hạo cái này cái này quá điên cuồng đường phong lần thứ hai c h ấ n kinh rồi tất cả mọi người không khác thật sự là quá đột ngột hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người n ô hạo không phải cao thiên hạo có thể so sánh hắn tại nội môn bên trong bài danh thứ tám mươi sáu sớm đã đạt đến hóa nguyên lục trọng đ ỉ n h phong tu vi đồng thời hắn qua trẻ tuổi chỉ có mười tám tuổi mà thôi mười tám tuổi đạt tới hóa nguyên lục trọng đ ỉ n h phong rất có thể tại mười tám tuổi thời điểm bước vào đệ tử nòng cốt hàng ngũ dạng này thiên tư tương lai mấy năm rất có thể xông vào chân truyền đệ tử hàng ngũ nô hạo một mực là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng tại trong nội môn đệ tử nô hạo p h â n lượng nặng vô cùng rất nhiều mạnh hơn hắn nội môn đệ tử cũng không nguyện đắc tội h ắ n không chỉ có ngoại môn đệ tử ngay cả nội môn hạch tâm đệ tử cũng là một trận nghị luận đường phong không thể nào là n ô hạo đối thủ một người dáng dấp r ấ t là thanh niên anh tuấn nói há vương sư huynh ngươi liền khẳng định như vậy một người khác hỏi không sai đường phong thiên tư s ắ c thực phi thường khủng bố nhưng là hắn hiện tại dù sao tuổi còn rất trẻ gia nhập tông môn không lâu tu vi không đủ muốn cùng ngô hạo tranh phong còn cần một chút thời gian ngô hạo chiến lược ta rất rõ ràng ta cùng với hắn giao thủ qua so với ta tới cũng liền kém như vậy một chút đường phong tuyệt đối không phải đối thủ a như thế xem ra đường phong là nóng lỏng vì cái gì hắn muốn hiện tại khiêu chiến ngô hạo đâu cái này là rất nhiều trong lòng người nghi vấn thiểu g i a hỏa này xem ra là đối với ta có khí a s ở vân thiên trong lòng cười khổ một hồi hắn nhân vật bậc nào tự nhiên đoán ra đường phong đây là muốn hướng chỗ có người chứng minh một sự kiện chứng minh đông huyền tông muốn đem hắn giao cho huyết long vương cùng vân tiêu tông là sai hắn muốn chiến ra một đầu càn khôn đại đạo lần này ngay cả đan lão cũng là một trận kinh ngạc đường phong chiến thắng cao thiên hạo tại trong dự liệu của hắn nhưng là khiêu chiến ngô hạo s ắ c thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn tiểu gia hòa này còn có ta không biết át chủ bài sao đan lão trong lòng suy nghĩ đường phong ngươi là có hay không tại suy tính một chút lỗ trưởng lao hướng đường phong nháy mắt ra dấu hắn cũng cảm thấy đường phong quá mức qua loa lấy đường phong thiên phú đợi một thời gian chiến thắng nô hạo cũng không khó nhưng là bây giờ còn s ớ m a lỗ trưởng lão nếu đường phong đã đưa ra khiêu chiến đó cũng không có sửa đổi quyền lợi ta đánh với hắn một trận một cái phi thường trẻ tuổi thanh niên đi ra sắc mặt lạnh lùng chính là ngô hạo trước đó hắn cũng chấn kinh tại đường phong thiên phú nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới đường phong hiện tại lại dám khiêu chiến hắn được vội vặn thừa cơ hội này nhất cử đem đường phong đánh giết chấm dứt hậu hoạn ngô hạo trên mặt lạnh lùng trong lòng lại là cười n ở hoa hắn vốn đang lo lắng lấy đường phong thiên phú siêu việt hắn là chuyện sớm hay muộn hiện tại đường phong hành vi là sống sờ sờ muốn chết ta không sai hiện tại huyết long vương cùng v â n tông chủ ở đây ta đông huyền tông đệ tử đã nhưng đã đưa ra khiêu chiến nơi nào có lùi bước đạo lý phương vân cũng vội vàng nhảy ra nói ra cùng nô hạo ý nghĩ không sai biệt lắm đường phong khiêu chiến nô hạo đang cùng ý hắn l ô t r ư ở n g lão đường phong đã trải qua nghĩ kỹ hướng l ô trưởng lão nhẹ gật đầu sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng nô hạo nói nô hạo ngày đó ta hoàn thành bách túc đan nhiệm vụ những u lời này để rất nhiều người giật mình dốt cuộc biết đường phong tại sao phải khiêu chiến ngô hạo thậm chí có chút nội môn đệ tử đều lộ ra nhưng biểu lộ cùng ngô hạo đã từng quen biết đều biết ngô hạo người này thiên phú mặc dù cao lại tự phụ tới cực điểm trong mắt căn bản không có người khác luôn cảm giác mình là thiên hạ đệ nhất cực kỳ tự cho là đúng hắn lấy bản thân thiếu đối phương một cái nhân tình chiếm lấy đối phương bảo vật sự tình số lượng cũng không ít nhưng nhân tình này lại không thấy hắn trả qua lớn mật đường phong hiện tại ngươi đã trải qua triệt triệt để đẻ đắc tội ta đây là ngươi tự tìm đường chết nô hạo sắc mặt hết sức âm trầm bước lên đài chiến đấu ha ha thực sự là buồn cười khinh thường cho ngươi cẩu thí nhân tình chính là đắc tội ngươi liền là tử tội ngươi cho rằng ngươi là ai nói cho ngươi trong mắt ta ngươi chẳng phải là cái gì đường phong trong giọng nói tràn ngập khinh thường ta là ai ta là thiên tri tiêu tử đường phong đ ừ n g tưởng rằng ngươi có mấy phần thiên phú liền có thể ở trước mặt ta càng rỡ ta nhất định đem ngươi d â m ở dưới chân đường phong mà nói để ngỗ hạo triệt để bạo nộ rồi đường phong lắc đầu nói thiên hạ hạng gì chi lớn cao thủ hạng gì nhiều ngươi bất quá là hóa nguyên cảnh tu vi tại đông huyền tông nội môn có chút thành tựu i liền như vậy tự cho là đúng không đem thiên hạ anh kiệt để vào mắt như thế phẩm tính thành tựu i có hạng một câu thành tựu i có hạng truyền vào lỗ thai mỗi một người bên trong một chút có chút tự phụ đệ tử sau khi nghe được trong lòng chấn động âm thầm suy tư mình là không phải quá mức tự phụ thiên hạ anh kiệt biết bao nhiêu có ít người thậm chí s u ố t m ù a hôi lệnh cả người thầm nghĩ mình là bị bản thân một điểm nhỏ thành cựu mê hoặc cả mắt mà trên đài cao những đại nhân vật kia trong lòng cũng là chấn động kẻ này thật là cao tầm mắt đáng quý chính là thiên tư chắc tuyệt lại có thể thấy rõ bản thân tương lai thành cựu bất khả hạn lượng a sở vân thiên cảm thán càng phát giác phía trước quyết định là cỡ nào sai lầm kẻ này không thể lưu vân trường không trong mắt hung quang loại lên ha ha buồn cười buồn cười ngươi lại còn nói ta thành tựu có hạn ta n ô hạo nhất định siêu việt tất cả mọi người ta hiện tại liền chém ngươi để ngươi biết của người nào thành tựu mới là có hạn n ô hạo giống to khanh một tiếng trường kiếm xuất vỏ chương tám mươi tám tự t ử công tâm tt h ê ê một tiếng to lớn tiếng kêu rẽ t r u y ề n r a tại n ô hạo đỉnh đầu hiện ra một đầu to lớn cự xà cái này cự xà toàn thân đen kịt đáng sợ nhất là nó chiều dài chín cái đầu cựu đầu xà nguyên mạch rất nhiều lần thứ nhất thấy qua người phát ra một tiếng kinh hô đường phong ánh mắt của cũng hơi động một chút nguyên lai là cựu đầu xà nguyên mạch khó trách như thế tự phụ cựu đầu xà chính là thượng cổ hung thú hung danh h i y ề n hách đường phong hôm nay ngươi có thể chết trên tay ta cũng là ngươi vinh hạnh nô hạo quát l ệ n h sau đó nhất kiếm đâm về đường phong nhất kiếm đâm ra giống như là một con r ắ n độc hướng đường phong cắn tới đồng thời tt ê ê vang tiếng vang lên cựu đầu xà nguyên mạch chín cái cự đ ạ i đầu cùng một chỗ hướng đường phong đánh tới trong lúc nhất thời gió tanh sông vào núi một cỗ sương mù màu đen tràn ngập ra đó là cựu đầu xà khí độc ẩm một đạo sáng dự kiếm khí buộc phát ra đạo kiếm khí này dung hợp đường phong hỏa d i ễ m nguyên mạch cùng s ắ p nhập vào khô tịch kiếm ý lại thêm cực phẩm nguyên khí hắc vân phệ tinh kiếm tăng thêm uy lực mạnh rất xa vượt qua từ cấp võ k ỵ phạm chủ ẩm hai cỗ năng lượng hung hăng kích ở cùng nhau không gian chấn động mãnh liệt mà đường phong thân thể run lên hướng về sau liền lùi lại ba bước mà n ô hạo thân thể lại không nhúc nhích tí nào n ô hạo quả nhiên so cao thiên hạo không muốn biết mạnh lên bao nhiêu vừa rồi đường phong nhất kiếm tuyệt đối có thể chém giết cao thiên hạo một chiêu liền rơi vào hạ phong ha ha ta liền biết đường phong bây giờ nghị khiêu chiến ngô hạo rõ ràng là không có tự biết mình phương vân b u ố t b u ố t d â u rịa rốt cục i ê n lòng hắn thật đúng là sợ đường phong lại chiến thắng ngô hạo hiện tại vừa mới bắt đầu phương vân ngươi cao hứng cũng không tránh khỏi quá sớm đi lỗ trưởng lão không cam lòng nhìn thoáng qua phương vân quá sớm ngươi chẳng lẽ coi là đường phong còn có át chủ bài ta cho ngươi biết tuyệt đối không thể hắn liền kiếm ý đều sử dụng được còn có thể có bài t ẩ y gì phương vân cười lạnh nói chờ lấy nhìn kỹ lỗ trưởng lão cãi c h ả y cãi cối một câu không bằng như vậy đi lỗ nguyên ngươi ta cược một ván cược ai có thể thắng liền một ngàn khối nguyên thạch thế nào phương vân nhãn trâu xoay động mở miệng nói trước đó lỗ trưởng lao muốn cùng hắn cược một n g à n khối nguyên thạch hắn không dám nhận hết trào phúng trong lòng nhẫn nhịn một luồng khí nóng hiện tại là muốn tìm trở về mặc kệ lỗ nguyên có tiếp hay không đối với hắn đều có lợi lỗ nguyên không tiếp hắn liền có thể thừa cơ trào phúng trở về nếu là tiếp cái kia tốt hơn có thể lừa một n g à n khối nguyên thạch lỗ nguyên sắc mặt quả nhiên biến đổi do dự ha ha, làm sao l ỗ nguyên ngươi cũng không dám tiếp à là giống như ta cho rằng đường phong không có khả năng thắng sao cái kia còn mạnh miệng cái gì phương vân mượn cơ hội t r à o phúng cực t h i cược phương vân ta giống như ngươi cược một n g à n khối nguyên thạch lỗ nguyên cắn răng một cái từ trong không gian giới chỉ xuất ra một n g à n khối nguyên thạch phương vân ta và ngươi cược xin mời liên trưởng lão làm chứng đi nói đi lỗ nguyên đem một n g à n khối nguyên thạch giao cho bên cạnh bên trên một trưởng lao trong tay ngươi thực sự dám cược gặp lỗ nguyên cược không biết rõ làm sao địa phương vân trong lòng không khỏi một trận không chắc hôm nay đường phong sáng tạo kỳ tích nhiều lắm hắn thực sợ vạn nhất đường phong lại lật mông không có khả năng tuyệt đối không thể có thể đường phong đã đến cực hạ trong lòng của hắn tự an đ u ổ i mình làm sao phương vân là ngươi không dám đánh cược đi lỗ nguyên liếc xéo phương vân cắn răng một cái phương vân xuất ra một túi nguyên thạch giao cho niên trường lão nói cực thì cược đa tạ ngươi cho ta đưa nguyên thạch ai đưa ai còn chưa biết lỗ trưởng lão lạnh lùng nói trên chiến đài nô hạo ánh mắt xâm lãnh giống như là đ ộ c xa m ở dạng nhìn chằm chằm đường phong nói đường phong hiện tại ngươi biết ta một cái nhân tình là đáng giá dường nào tiền đi đáng tiếc ngươi liền muốn mất mạng có đúng không nô hạo ngươi rất thật đáng buồn hôm nay ngươi chính là của ta đã đặt chân ta muốn đạp trên ngươi chiến ra một đầu tiền đồ tươi sáng cái gì đường phong mà nói để ngô hạo s ư ơ n g sở nhưng sau một khắc hắn thực sự triệt để ngây ngẩn cả người ẩm một cỗ kinh khủng dẫn tới cực điểm tức từ đường phong trên thân đột nhiên buộc phát ra trong n g a y mắt đường phong khí tức giống như tăng lên gấp đôi liệt diễm kiếm khí cũng ẩm vang tăng vọt kiếp t h ầ n kính tại thời khắc này đường phong rốt cục không giữ lại chút nào s ử suất kiếp t h ầ n kính frank giờ khắc này trên đài cao đại nhân vật bao quát sở vân thiên vân trường không huyết long vương đáng người đều đồng loạt đứng lên một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm đường phong mà những người khác càng là trận mắt h ố t mồm thậm chí hơi choáng nhìn lấy trên chiến đài thiếu niên kia lại còn có át chủ bài lại còn có thể buộc phát ra mạnh như vậy khí tức đường phong đến cùng ẩn giấu bao nhiêu a cái này điều đó không có khả năng không thể nào phương vân ngây ngốc nhìn lấy tất cả đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình ha ha ta liền biết ta liền biết lỗ trưởng lão cũng ngẩn ra một hồi mới cười lên ha h a tiểu t ử này ngay cả ta đều lừa gạt đan lão cười nói ngươi ngươi làm sao sẽ n ô hạo nghẹn ngào kêu lên g i ế t đường phong hét lớn sáng rực kiếm khí điên cuồng chém về phía ngô hạo giống như núi khí thế đệ ngô hạo trong lòng một trận phát lệnh a cựu thiên độc xà c h ả m nô hạo kêu to đem nguyên mạch cùng v õ kỹ thi triển đến rồi cực hạn nhưng là đối mặt buộc phát gấp đôi chiến lược đường phong ý ghi hải nguyên bày biện ra một mặt cục diện ngược lại tt ê ê cuối cùng đường phong nhất kiếm đem cựu đầu xà một cái đầu lâu chém xuống cựu đầu xà nguyên mạch không ngừng cuộn cuộn phát ra tt ê ê tiếng t ê mà nô hạo càng là miệng to ho ra máu p h ú c lại là nhất kiếm cựu đầu xà lại một cái đầu lâu bị chém xuống nô hạo tiếp lấy thổ huyết p h ú c p h ú c sau đó liên tục thất kiếm chém cựu đầu xà còn dư lại bảy cái đầu nô hạo tóc thai bù xù sắc mặt tái nhợt miệng to ho ra máu đã trải qua bản thân bị trọng thương nô hạo ngươi liền chút thực lực ấy cũng không cảm thấy ngại cùng ta nói ngươi cái gì cậu thí nhân tình thử hỏi ta muốn nhân tình của ngươi để làm gì đường phong mỗi một chữ đều rõ ràng đâm vào ngô hạo tâm lý như từng chui lợi kiếm đồng dạng đúng vậy à, đường phong còn mạnh hơn hắn muốn nhân tình của hắn để làm gì đường phong nói nhân tình của hắn là cầu thí nhân tình lại nói sai sao a nô hạo kêu to đối với hắn loại này cực độ tự phụ người mà nói câu nói này kết quả như vậy so giết hắn thật là khó chịu nô hạo ngươi bình sinh tự phụ lại ngay cả ta cũng không bằng ngươi biết sau lưng có bao nhiêu người tại khinh bỉ ngươi sao tại thiên tài chân chính trong mắt ngươi điểm ấy thiên phú tính là cái gì đường phong tiếp tục nói a nô hạo kêu to bộ mặt vằn mẹo đột nhiên ném chiến kiếm hai tay ôm đầu không ngừng kêu to không không phải ta n ô hạo mới là thiên phú đệ nhất ta sớm muộn đều muốn đem các ngươi tất cả mọi người dâm ở dưới chân tất cả mọi người ha ha ha nô hạo đột nhiên điên cuồng kêu to lên sau đó điên cuồng nhảy xuống đài chiến đấu hướng một cái phương hướng chạy tới đường phong không có truy kích bởi vì không cần n ô hạo cả đời này xem như phế đi tâm trí đã bị hắn đánh tan cả đời này khó có cái gì thành tựu chương t á ư ơ i c h chân truyền đệ tử giờ k h ắ c này ánh mắt của toàn trường đều tập trung ở trên chiến đài cái kia tóc dài bay lên buông thả mà không bị trói buộc người trẻ tuổi trên người trong mắt mọi người hiện lên k i ê n kỵ t h ầ n sắc trong mắt mọi người hiện lên kinh uý t h ầ n sắc trong mắt mọi người hiện lên thần sắc kính nghệ không phải trường hợp cá biệt đây là một cái cỡ nào kiên nghị thiếu niên a đối mặt huyết long vương vân trường không chờ bá chủ cấp nhân vật hắn không hề sợ hãi hắn lấy phương thức của mình hướng chỗ có người chứng minh h ắ n đường phong có cái giá này giá trị đáng giá đông huyền tông toàn lực bảo đảm hắn hán lấy chiến lược của mình đánh ra một đầu tiền đ ổ tươi sáng nhưng cái này làm sao không phải là một loại loại khác đối kháng cùng huyết long vương vân t r ư ở n g không chờ bá chủ đối kháng thật l à mạnh quyết đoán thật to gan huyết long vương vân t r ư ở n g không sắc mặt âm c h ầ m xuống bọn hắn biết sở vân thiên hoặc l à đông huyền tông là không thể nào đem đường phong giao ra đây đổi lại bọn họ nếu là môn hạ có đệ tử như vậy bọn hắn cũng vô luận như thế nào cũng sẽ không giao ra s ở vân thiên trong mắt l ó e ra ngạc nhiên q u a n mang hắn may mắn còn tốt có đan lão ngăn cản không phải thật muốn đúc thành sai lầm lớn phương vân ngươi một n g à n khối nguyên thạch liền thuộc về ta lỗ trưởng lão mừng rỡ từ niên trưởng lão trong tay tiếp nhận hai n g à n khối nguyên thạch thực cười không ngậm mồm vào được a mà phương vân đỏ ngầu cả mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm cái kia một n g à n khối nguyên thạch cái kia đau lòng cái kia hối hận a hôm nay hắn nhưng là tổn thất nặng nề a trước đó đệ tử đắc ý nhất bị đường phong chém giết tại lôi phía trên hiện tại lại thua một n g à n khối nguyên thạch đây chính là một n g à n khối nguyên thạch a phương vân một hơi ngăn ở ngực đem mặt nghẹn đến đỏ bừng nửa ngày nói không ra lời b ả h đường phong chiến ý ngạo nghễ đột nhiên quay người nhìn về phía đài cao ánh mắt của hắn dừng lại ở lưu tử dương trên người lưu tử dương lúc trước ta bởi vì một chút nguyên nhân tu vi ba năm không có tiến thêm chịu đủ ngươi lưu ra cùng đệ đệ ngươi lưu tử minh khi nhục cuối cùng còn muốn nhúng t r à m mội mội ta đằng sau lưu tử minh bị ta chém giết tất cả đều là hắn gieo gió gật bão ngươi là đại ca hắn báo thù cho đệ đệ cũng hợp tình hợp lý nhưng không cần cầm đông huyền tông cùng vân tiêu tông hai tông quan hệ mà nói sự tình đây là ngươi ta ở giữa ân đoàn cá nhân lúc trước tại cổ nguyện thành ta nói qua hai năm sau ta sẽ đích thân lên vân tiêu tông đánh với ngươi một trận bất quá đã ngươi hôm nay đến l í n rồi đợi không được thời gian dài như vậy hoặc là một trận chiến ta đường phong thì sợ gì mặc dù đường phong biết lưu tử dương tại một năm trước kia liền trở thành vân tiêu tông hoạch tâm đệ tử hắn khẳng định không phải là đối thủ nhưng có một số việc là không thể trốn tránh chỉ riêng có một trận chiến mà thôi lưu tử dương đi ra hai con ngươi phát ra lập loệ quan mang nhìn xuống đường phong nói đường phong ngươi không cần dùng lời kích ta trong mắt ta ngươi là kẻ chắc chắn phải chết không cần nói cho ngươi thời gian hai năm liền xem như cho ngươi hai mươi năm ngươi lại có thể đuổi theo kịp ta sao ngươi ta t r í n h lệnh chỉ càng ngày sẽ càng xa lưu tử dương thanh âm bình h ẳ n không thể nói có tâm tình gì ba động nhưng là một loại vô địch tự tin lại triển lộ không bỏ sót không biết vì cái gì lưu tử dương lời nói tự phụ cùng nô hạo có so sánh nhưng là đám người lại không có cảm thấy lưu tử dương tự phụ ngược lại cảm thấy hắn nói là sự thật là sự thật có đúng không ta cũng giống vậy chỉ cần cho ta thời gian bất kỳ người nào ta đều đem siêu việt đường phong cầm chiến kiếm cũng có một loại bất bại tín nhiệm hai người thiếu niên ánh mắt nhìn chăm chú một cỗ chiến ý tại giữa hai người bộc phát lúc này một ông già đi ra là đan lão đan lão nói đường phong là ta từ c ổ nguyện thành mang về đông huyền tông h ắ n cùng với lưu gia ân oán ta cũng đã được nghe nói như vậy đi hôm nay nếu huyết long vương vân trường không đều ở t r ợ vậy ta xin mời các vị làm một cái chứng kiến bây giờ khoảng cách đường phong nói ra hai năm ước hẹn thời gian đã qua hơn mười tháng còn có một năm nhiều một chút thời gian đến lúc đó đường phong bên trên vân tiêu tông cùng lưu tử dương một trận chiến các ngươi cảm thấy thế nào giờ khắc này đan lão mắt sáng như đuốc một cô tựa như núi cao khí tức quần quận mà ra cỗ khí tức này trùng trùng điệp điệp phóng phật không có giới hạn lan tràn ra bao phủ toàn trường huyết long vương vân trường không sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía đan lão trong ánh mắt của hiện lên nồng nặc vẻ kiêng rẻ ha ha t ố t nếu đan lão mở miệng vậy ta liền làm chứng đi hơn một năm về sau ta tất đích thân lên vân tiêu tông nhìn hai cái thiên tài võ đạo thiếu niên c h i chiến huyết long vương đầu tiên mở miệng nói sau đó vân trường không cũng mở miệng nói được đã như vậy tử dương hơn một năm về sau cùng đường phong một trận chiến ngươi cảm thấy thế nào có thể lưu tử dương trả lời vậy thì tốt quyết định như vậy đi vân trường không hít mắt cười nói mà nói sao ấm nhất chuyển nói hôm nay đến đây đông huyền tông kiến thức đến đông huyền tông tuổi trẻ thiên tài quả nhiên tư thế oai hùng bừng bừng phân c h ấ n võ đạo có người kế tụ bất quá tiểu đ ồ tử dương một mực ngưỡng mộ đông huyền tông các vị chân truyền đệ tử nghe nói từng cái đều là nhân trung long phượng cho nên muốn phải xem thử xem lời vừa nói ra toàn trường xôn xao lưu tử dương là muốn khiêu chiến đông huyền tông chân truyền đệ tử sao nhìn lấy lưu tử dương cái kia khuôn mặt trẻ tuổi đám người c h ấ n kinh rồi chân truyền đệ tử từng cái đều là thiên tài từng cái tại ngân long đế quốc đều là đại danh đỉnh đỉnh chân truyền đệ tử tu vi nhất định là đạt tới ngưng đăng cảnh hơn nữa không phải ngươi đạt tới ngưng đăng cảnh liền có thể tấn thăng chân truyền đệ tử nhất định phải tại hai mươi sáu tuổi trước đó tấn thăng ngưng đăng cảnh bởi vì tại hai mươi sáu tuổi trước đó là tu luyện võ đạo hoàng kim thuế nguyện hai mươi sáu tuổi trước đó t ấ như t ă n n g g n đan cảnh, đây là gian nan rừng nào, có thể đặt đến, lại là bực nào thiên、tài. Dạng này thiên tài, chiến g đây đặt đối có bực lược thể tuyệt là lại là tài. tài, phương ả i so thông t h ờ n ngưng đan cảnh võ giả mạnh. Như g giả ư h võ p vân lỗ nguyên dạng này ngoại môn trường lão tuyệt đối không phải chân truyền đệ tử đối thủ đông huyền tông nội môn đệ tử tám ngàn hạch tâm đệ tử chín trăm h nhưng là chân truyền đệ tử chỉ có ba mươi sáu người ba mươi sáu người đối với khổng lồ cơ số đệ tử còn thể cái này là bực nào ít cho nên từng cái đều là thiên tài khó gặp từng cái chân truyền đệ tử tại trong tông môn địa vị đều tương đương với hạch tâm t r ư ở n g lão lưu tử dương muốn muốn khiêu chiến đông huyền tông chân truyền đệ tử vậy đã nói rõ h ắ n cũng đồng dạng đạt đến ngưng đăng cảnh nhưng lưu tử dương niên n g n g kỷ mới bao nhiêu lớn mười bảy tuổi đi mười bảy tuổi ngưng đăng cảnh cái này là kinh khủng cỡ nào không cần nói người bình thường cho dù là sở vân thiên đan lão đều lộ ra chấn kinh c h i s ắ c đông huyền tông các vị sư huynh sư tỷ còn xin chỉ giáo lưu tử dương đi ra ánh mắt lại nhìn chăm chú một cái phương hướng nếu lưu sư đệ mở miệng vậy liền để ta hùng phi dương lánh giáo một chút lưu sư đệ cao chiêu đi cái hướng kia đám người đột nhiên tránh ra ba cái người mặc áo bảo màu tím thanh niên đi ra ba cái người hai nam một nữ nam tư thế oai hùng bừng bừng phân chấn nữ nhi tươi đẹp mỹ lệ vừa nhìn liền biết là nhân trung long phượng là chân truyền đệ tử toàn t r ư ờ n g ngoại môn nội môn hạch tâm đệ tử đều dối loạn tưng ơ bừng trong mắt lóe ra hâm mộ quan mang chân truyền đệ tử mới là bọn hắn mục tiêu phân đấu rất nhiều người mộng tưởng đó là có thể thành là chân truyền đệ tử một khi tấn thăng chân truyền đệ tử cái kia địa vị chính là nước lên thì thuyền lên tại toàn bộ ngân long đế quốc thân phận đều là thượng tầng bất quá chân truyền đệ tử bình thường rất thần bí bình thường rất ít xuất hiện rất nhiều người chi nghe qua danh tự lại là chưa từng gặp qua chân nhân hùng phi dương sư huynh ta nghe nói qua hai năm trước tấn thăng chân truyền đệ tử chiến lược vô cùng à đồng cấp ít có người có thể địch một cái nội môn đệ tử mắt quang chiếu lấp lánh nhìn lấy ba người thanh niên trung gian vị kia ở giữa cái kia thân hình cao lớn thanh niên chính là lời mới vừa nói hùng phi dương chương chín mươi lưu tử dương thực lực lưu tử dương đưa mắt nhìn một chút hùng phi dương lắc đầu nói ngươi không phải là đối thủ của ta một câu để rất nhiều đông huyền tông đệ tử đều khó chịu cái này lưu tử dương quá tự phụ hùng phi dương sư huynh thế nhưng là hai năm trước liền tấn thăng chân truyền đệ tử cái này lưu tử dương coi như thực sự đạt tới ngưng đăng cảnh cũng là mới vừa đạt tới không lâu đi lại còn nói hùng sư huynh không phải là đối thủ thực sự là c u ồ n vọng hùng phi dương ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái nói lưu sư đệ cứ việc xuất thủ chính là hùng mố mặc dù bất tài nhưng tự nhận là còn có mấy phần bản lãnh đã ngươi nói như vậy vậy thì tốt trước giải quyết ngươi tự nhiên sẽ đi ra mạnh hơn ẩm lưu tử dương trên người đột nhiên buộc phát ra một cỗ ba động khủng bố hắn vừa x à i b ư ớ c ra vậy mà đi hư không như đất bằng từng bước một đi đến trong cao không lăng không hư độ đạp không mà đi đây là đạt tới ngưng đan cảnh mới làm được sự tình mắt thấy mới là thật hay nghe là giả tận mắt nhìn đến lưu tử dương thể hiện ra ngưng đan cảnh tu vi vẫn là để vô số người trấn kinh đồng thời bọn hắn cũng không khỏi nghĩ đến đường phong đường phong một năm nhiều một chút thời gian về sau muốn cùng lưu tử dương một trận chiến nhưng là lưu tử dương thiên phú như vậy hiện tại thì đến được ngưng đan cảnh đường phong lấy cái gì cùng lưu tử dương một trận chiến một số người hướng đường phong quăng tới nhìn có chút hả hê ánh mắt cũng có một số người quăng tới đáng tiếc ánh mắt cũng có một số người quăng tới lo lắng ánh mắt không phải trường hợp cá biệt ngay cả sở vân thiên đan láo trong mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng lưu tử dương mạnh nam ngoài dự tính của bọn họ hơn một năm về sau đường phong sẽ rất gian nan a đối với cái này tất cả đường phong cũng không nhìn thấy hắn chỉ là nhìn chăm chú lên trên bầu trời lưu tử dương trong mắt chiến ý ngược lại mạnh hơn lưu tử dương ngăn cản không được hắn nếu như ngay cả một cái lưu tử dương cũng không qua nói thế nào đạp vào võ đạo đ ỉ n h phong b ạ c hùng h phi dương thân hình loại lên cũng bay đến không trung cùng lưu tử dương đứng đối mặt nhau ra tay đi lưu tử dương thản nhiên nói ngươi không rút kiếm hùng phi dương hỏi lưu tử dương lắc đầu nói đối phó ngươi không cần rút kiếm lần này cho dù lấy hùng phi dương tâm tính cũng là toát ra tức giận nói được nếu lưu sư đệ nói như thế vậy cũng đừng trách ta ẩm hùng phi dương binh khí là một thanh chiến phủ chiến phủ một bổ giống như cả vùng không gian đều muốn bị chém thành hai khúc đại địa thần phủ hùng phi dương hét lớn khí thế như hồng phi dương đứa nhỏ này rất không tệ thất cấp võ kỹ đại đ ị a c h i phủ đã trải qua tu luyện tới tiểu viên mãn c h i cảnh ừ đúng vậy có thể ở ngưng đan nhất trọng liền đem thất cấp tu luyện vũ kỹ đến tiểu viên mãn quả thật không tệ mấy cái hoạch tâm trường lão cùng một chỗ nghị luận nhưng là lập tức bọn hắn sắc mặt đại biến ẩm lưu tử dương trên thân đột nhiên buộc phát một c ố cực kỳ cường đại ý cảnh kiếm ý đó là kiếm ý thật thuân túy kiếm ý chẳng lẽ là mình ngộ ra kiếm ý thuộc tại kiếm ý của mình mấy cái k i a hoạch tâm trường lão nhao nhao cả kinh nói võ đạo ý cảnh chia làm lĩnh ngộ người khác cùng nộ g ra bản thân võ ý lĩnh ngộ người khác võ ý độ khó khá thấp hóa nguyên cảnh thậm chí là tụ khí cảnh đều có thể lĩnh ngộ nhưng là muốn nộ g ra bản thân võ ý chỉ có đối với võ đạo lĩnh ngộ mười phần khắc sâu mới có thể lĩnh ngộ mà ra nói như vậy không có đạt tới ngưng đan cảnh nghĩ cùng đừng nghĩ nhưng là cho dù là đạt tới ngưng đan cảnh võ giả cũng là vạn người không được một lĩnh ngộ người khác võ ý mặc dù độ khó khá thấp nhưng thành tựu có hạn uy lực cũng có hạn bình thường người tại ngưng đan cảnh trước đó sẽ thử nghiệm lĩnh ngộ người khác võ ý tại bước vào ngưng đan cảnh về sau liền bắt đầu thử nghiệm lĩnh ngộ bản thân võ ý bản thân võ ý mới có thể một mực đột phá uy lực mới có thể phát huy đến lớn nhất rất rõ ràng lưu tử dương chính là lĩnh ngộ bản thân võ ý dung kiếm xưng là kiếm ý lưu tử dương kiếm ý buộc phát ra tại phối hợp kiếm khí của hắn v a n h một tiếng liền đánh tan hùng phi dương đại địa thần phủ phanh hùng phi dương thân thể trên không trung hướng về sau lùi gấp một mực thối lui ra trăm thước tại dừng lại sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh thật mạnh quá mạnh hai năm trước tấn thăng chân truyền hùng phi dương thế mà không phải lưu tử dương một chiêu địch đồng thời hắn liền kiếm đều không có r a ta nói qua ngươi không phải là đối thủ của ta lưu tử dương vẫn như cũ thản nhiên nói hùng phi dương trầm mặc những người khác cũng trầm mặc lưu tử dương quá mạnh ta hoa mãn nguyệt đến c h i ế n ngươi vừa rồi cùng hùng phi dương cùng đi một thanh niên đ ằ n g không mà lên lập ở trong hư không ra tay đi lưu tử dương nói hoa mãn nguyệt sắc mặt nghiêm túc trong tay xuất hiện một cây quạt xếp s o ạ n quạt xếp phiến ra đồng thời hoa mãn nguyệt đỉnh đầu hiện ra một đạo phong trụ phong trụ quét sạch n g h i ề n ép hướng lưu tử dương không hề nghi ngờ hoa mãn nguyệt so hùng phi dương càng mạnh lưu tử dương lấy ra chiến kiếm nhưng là hai người đại chiến mười mấy chiêu hoa mãn nguyệt vẫn như cũ ho ra máu bay ngược hoa mãn nguyệt cũng bại liên tiếp bại hai đại cao thủ đây chính là đông huyền tông chân truyền đệ tử sao ta xem cũng không gì hơn cái này thật là khiến người ta thất vọng lưu tử dương than nhẹ cái này khiến toàn trường đông huyền tông đệ tử một trận phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì sự thật liền là như thế lưu tử dương quá mạnh nghe nói đông huyền tông tiêu vô khuyết thiên tư tuyệt thế phong hoa tuyệt đ ỉ n h không biết truyền ngôn có phải hay không là là thật lưu tử dương tiếp tục nói lần này có người thực sự nhịn không được lưu tử dương ngươi đừng quá can rỡ ngươi chẳng lẽ muốn muốn khiêu chiến tiêu vô khuyết sư huynh ngươi còn chưa đủ tư cách ngươi vân tiêu tông vân thiên tùng đến lính rồi còn tạm được một cái hạch tâm đệ tử lớn tiếng nói lưu tử dương nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái kia hạch tâm đệ tử nói có đúng không không bao lâu tiêu vô khuyết cũng phải bị ta dâm ở dưới chân lưu sư đệ ngút trời tư chất vô khuyết xác thực bội phục chờ mong ngày sau có thể một trận chiến hiện tại ngươi còn không phải là đối thủ của ta một đạo ôn nhuận thanh nhâm vang lên một cái phi thường trẻ tuổi cũng vô cùng vô tiêu h h a n n n anh t ấ n chính đạp không đạp Đó mà là tới. Tiêu vô khuyết Tiêu sư Thật là tiêu Sư Minh. lưu à Tiêu s Minh, tử hiện, lập tức gây nên phía dưới đệ tử trở nên lập tức t gây trở Tiêu vô Khuyết,、lưu、Tử nên động. kích Lưu Vô dương nhìn chăm chú người thanh niên này trong mắt trước nay chưa có ngưng trọng tại người thanh niên này trên người hắn cảm nhận được gáp lực cực lớn tiêu vô khuyết ngươi không có khiến ta thất vọng ngân long tứ đại thiên tài ta sớm muộn phải một một khiêu chiến lưu tử dương ánh mắt sáng n g ờ i được ta chờ ngươi tới chiến tiêu vô khuyết nói trong giọng nói đồng dạng có một loại tự tin bạch tiêu vô khuyết thân hình k h ẽ động xuất hiện ở sở vân thiên cùng đan lao trước mặt liền ôm quyền nói đồ nhi gặp qua sư tôn gặp qua đan lão sở vân thiên cùng đan lão nhao nhao gật đầu nói không cần đa lễ h u đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên có một đường thật dài quan g mang hướng bên này kích xạ mà đến sau đó chạy huyết long vương mà đến rất nhiều người nhận ra đây là vạn lý truyền đ h ố n phủ huyết long vương tay vồ một cái đem quang mang nắm trong tay sau đó tinh tế một cảm ứng đông nhiên huyết long vương manh nhưng đứng dậy một cỗ sát khí ngút trời mà lên thiên hổ đế quốc trăm vạn đại quân tiến công tang ân long đế quốc tây bộ biên cương đã có mười tám tòa đại thành luân hãm Dẫn thanh giữ ẩm hai đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời sở vân thiên cùng vần trường không đột nhiên đứng lên sắc mặt cực kỳ ngưng trọng thiên hổ đế quốc ở vào ngân long đế quốc tây bộ chiếm diện tích tuyên bác vô cùng so ngân long đế quốc trọn vẹn muốn lớn gấp hai có thừa nhân khẩu vô số kể võ đạo hưng thịnh cường giả như mây hai nước l i ê n nhau khó tránh khỏi đại chiến liên miên ngân long đế quốc lập quốc ba ngàn tại năm cùng thiên hổ đế quốc đại chiến không biết bao nhiêu lần có thể nói chính là thủ chuyển k i ế p đặc biệt là năm mươi năm hai nước xảy ra một lần thảm liệt vô cùng đại chiến trận chiến kia khiến cho hai nước đều tử thương vô số võ đạo cao thủ vẫn l à không biết bao nhiêu đặc biệt là ngân long đế quốc càng là tử thương thẳng trọng một mực đến những năm gần đây mới khôi phục lại từ một lần kia về sau hai nước biên cảnh cũng bình ổn lại năm mươi năm đến mặc dù ma sát nhỏ vẫn là không ngừng nhưng là đại quy mô đại chiến lại chưa từng xảy ra lần này thiên hổ đế quốc thế mà xuất động trăm vạn đại quân tiến công ngân long đế quốc đây là năm mươi năm tới lần thứ nhất cho nên hai đại tông môn tông chủ nghe được tin tức này nói không khẩn trương đó là không có khả năng bản vương muốn về đô thành gặp mặt hoàng đế bệ hạ liền không ở lâu đi huyết long vương lưu lại một câu nói kia mang theo hoàng phổ ngọc phóng lên tận trời biến mất trong nháy mắt không gặp vân trường không sắc mặt ngưng trọng hướng sở vân thiên liền ôm quyền nói sở huynh hôm nay nhìn thấy đông huyền tông n h â n kiệt mở rộng tầm mắt nhưng thiên hổ đế quốc tiến công không biết tình huống thế nào Ta tử. tiễn. cũng cáo tử. Ui. VN Vân Huỳnh, không Ui. sở vân thiên nói tử dương đi thôi lưu tử dương gật gật đầu mặt không biểu tình cùng vân trường không cùng một chỗ biến mất ở chân trời hai đại bá chủ cấp nhân vật biến mất trong nháy mắt vô tung nhưng là trên sân không khí y, y hải nguyên rất ngưng trọng giống như còn yên lặng tại thiên hổ đế quốc tấn công tin tức ở trong sở vân thiên liếc nhìn toàn trường thanh âm uy nghiêm truyền ra nói thiên hổ đế quốc trăm vạn đại quân tiến công trước mắt còn không biết tình huống cụ thể nhưng ta ngân long đế quốc đi qua năm mươi năm nghỉ ngơi lấy lại s ứ c sớm đã khôi phục lại đỉnh phong thịnh thế thì sợ gì thiên hổ đế quốc cho nên ta đông huyền tông đệ tử không cần suy nghĩ nhiều an tâm tu luyện chính là hiện tại tỷ thí tiếp tục tiến hành các vị trưởng lão theo ta cùng nhau đến nghị sự địa nghị sự sở vân thiên sau khi phân phó lưu lại hai cái hoạch tâm trưởng lao chủ trì tỉ thí cái khác hoạch tâm trưởng lao theo sở vân thiên đến nghị sự đại điện nghị sự đi sau đó đệ tử ngoại môn khiêu chiến tiếp tục tiến hành nhưng là do ở đường phong đã coi như là sớm tiến vào nội môn liền không có hắn chuyện gì bởi vì trước đó xảy ra một loạt sự tình dẫn đến hiện trường không khí không cao lắm rất nhanh đệ tử ngoại môn khiêu chiến cùng bài vị chiến liền toàn bộ kết thúc về sau chính là nội môn đệ tử bài vị chiến nội môn đệ tử bài vị chiến thuần túy là áp dụng khiêu chiến phương thức muốn muốn khiêu chiến tên thứ mấy trực tiếp khiêu chiến chính là tháng liền thay thế đối phương thứ tự mà đối phương liền hướng xuống hàng một tên khiêu chiến bắt đầu bất quá bởi vì đường phong phía trước biểu hiện thế mà không ai khiêu chiến hắn thẳng đến nội môn bài vị chiến kết thúc đều không có người khiêu chiến hắn đến cuối cùng lúc kết thúc hắn thế mà sắp xếp tại nội môn đệ tử thứ bảy mươi bảy tên bởi vì hắn trước đó chiến thắng n ô hạo tự nhiên thay thế vị trí của hắn mà bởi vì có một số người đã trải qua đột phá hóa nguyên thất trọng tấn thăng làm hoạch tâm đệ tử tên của hắn lần ngược lại lại tăng lên mấy tên như thế vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài nội môn bài vị chiến kết thúc về sau liền không có hắn chuyện gì hắn liền dẫn mập mạp cùng đường trung đi về lão đại ngươi ngươi thực sự là thật lợi hại ta chú ý tiêu g i a o cũng coi như thấy qua vô số thiên tài nhưng là lao đại ngươi tuyệt đối xem như đ ệ nhất trên đường đi mập mạp mặt mũi tràn đầy đều là t i ê u dung một há to mồm đều nuốn nứt đến bên t hai trong miệng ngông ngửa không ngừng đường chung cũng là gương mặt mặt mày hớn hở nói thật bọn họ cũng đều biết đường phong thiên phú rất cao nhưng là thành tựu i như vậy vẫn là nằm ngoài dự đoán của bọn họ đặc biệt là mập mạp hắn không biết bao nhiêu lần âm thầm may mắn may mắn lúc trước đi theo đường phong lựa chọn sự thật chứng minh đó là anh minh vô cùng rất nhanh ba người liền về tới trụ sở chúng ta nhanh thu dọn đồ đặc đi lão đại tấn thăng nội môn đệ tử hơn nữa còn bài danh bảy mươi bảy người lần này khẳng định phải chuyển vào nội môn ở nơi tốt hơn mập mạp cười ha ha lấy x ô n g vào phòng ngày thứ hai quả nhiên có người tới bất quá không phải thông chi chuyển địa phương mà là tông chủ cho mời đường phong hơi sững sờ về sau cười cười liền đi theo chuyển lời đệ tử đi một tiếng ngâm khẽ đường phong cùng chuyển lời đệ tử cưỡi lên một cái to lớn bạch hạc hướng vào trong môn bay đi cương phong đập vào mặt bay qua vài chục tòa mây mù lượn quanh sơn phong về sau xuất hiện ở trước mắt là một tòa càng lớn hùng vĩ càng thêm tuấn tú sơn phong ngọn núi này tại quần phong bên trong như hạc giữa b ầ y gà đây chính là đông huyền tông chủ phong đông huyền phong tông chủ liền ở phía trên truyền lời đệ tử nói xong cưới hạc bay hướng này tòa đỉnh núi sau đó tại đỉnh núi một tòa trên quảng trường hàng xuống dưới sau đó đường phong theo truyền lời đệ tử đi vào một tòa đại điện bên trong một người trung niên nam tử chính đứng chắp tay nhìn lấy trong đại điện một pho tượng nhìn bóng lưng liền biết là đông huyền tông tông chủ sở vân thiên sở vân thiên xoay người nhìn lấy đường phong lộ ra vẻ tươi cười đường phong ngươi đã đến sở vân thiên nói đệ tử đường phong gặp qua tông chủ đường phong ôm quyền thi lễ một cái sở vân thiên nhẹ gật đầu sau đó một chỉ phía trên cung điện pho tượng kia nói đường phong ngươi có biết pho tượng này là người phương nào đường phong xứng sở không biết sở vân thiên hỏi vấn đề này là có ý gì hắn một chút suy tư nhân tiện nói chẳng lẽ là ta đông huyền tông khai tông tổ sư cơ đông huyền sở vân thiên gật đầu nói không sai thực sự là cơ đông huyền tổ sư muốn ta đông huyền tông tự khai tông đến nay trải qua hơn 2.000 n ă m hơn 2.000 n ă m đến đông huyền tông thủy chung phồn vinh hương thịnh uy c h ấ n ngân long đế quốc sau đó sở vân thiên thở dài lại nói nhưng đã đến gần trăm năm nay đông huyền tông lại bắt đầu đi xuống dốc nhất là cho tới bây giờ đã trải qua hoàn toàn bị v â n tiêu tông siêu việt nhưng là đông huyền tông không thể cứ tiếp như thế nhất định phải quật khởi ta không thể nhìn đông huyền tông trong tay ta từng bước một không hạ xuống sau khi nói đến đây sở vân thiên cảm xúc có chút kích động đường phong trầm mặc không có lên tiếng hắn không tin sở vân thiên cứ gọi hắn đến nói đúng là một phen như vậy quả nhiên sở vân thiên ánh mắt nhìn chăm chú đường p h o n g nói đường p h o n g hôm qua tại đệ tử tỉ thí bên trên ngươi có phải hay không đối với ta rất thất vọng đường phong hơi xứng sở hắn không nghĩ tới sở vân thiên sẽ như vậy hỏi hỏi trực tiếp như vậy hắn tự nhiên rõ ràng sở vân thiên nói chính là hôm qua sở vân thiên hướng huyết long vương cùng vân trường không thỏa hiệp cố ý giao ra đường phong sự kiện kia đệ tử sao dám tông chủ làm như vậy cũng là vì tông môn mà thôi đường phong liền ôm quyền nói nhưng là hắn ngữ khí bình thản không ti bị không lên tiếng lại biểu lộ hắn ý tưởng chân thật gặp đường phong biểu lộ sở vân thiên cười khổ trong lòng một chút biết đường phong trong lòng vẫn là có ưu cục đối với hắn có ý kiến chương chín mươi hai đây là ta luyện đan a sở vân thiên lại nói đường phong chuyện này xác thực là lỗi của ta nếu không có đan lão ta suýt nữa đúc thành sai lầm lớn bỏ lỡ một vị thiên tài võ đạo hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng sở vân thiên nói ra những lời này lại làm cho đường phong s ư n g sở sở vân thiên thế nhưng là một tông c h i chủ ngân long đế quốc bá chủ cấp nhân vật thế mà hướng hắn nói xin lỗi nhận lầm đây nếu là chuyển đi ra bên ngoài tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to gió lớn bởi vậy có thể thấy được hắn là cỡ nào để ý đường phong nói một cách khác đường phong hiện tại triển lộ thiên phú đã khiến cho hắn đầy đủ coi trọng nhưng lập tức liền dạng này để một cái tông chủ cấp nhân vật hướng một tên tiểu bối nhận lầm cũng là bất khả tư nghị đường phong trong lòng thở dài hắn biết có thể làm cho sở vân thiên nói ra lời nói này đã là rất hiếm thấy đội chỗ hắn cũng chưa chắc làm đến tông chủ không cần như thế đệ tử có thể hiểu được tông chủ đường phong nói sở vân thiên lộ ra mỉm cười nói đường phong ngươi bây giờ đã là nội môn đệ tử ta sẽ an bài ngươi tiến vào nội môn về phần trụ sở đã vì ngươi chọn xong còn nữa phong hỏa đại hạc gốc tùy thời vì ngươi mở ra ngươi muốn ở bao lâu đều có thể đa tạ tông chủ khác ngược lại không quan trọng bất quá có thể tùy thời tiến vào phong hỏa đại hạc gốc ngược lại là đang cùng đường phong tâm ý khô tịch kiếm ý còn chỉ lĩnh ngộ ba phần mà thôi đường phong hơn một năm về sau ngươi cùng lưu tử dương một trận chiến ngươi có chắc chắn hay không đột nhiên sở vân thiên đổi đề tài đường phong trầm tư một hồi nói trận chiến này gian nan nhưng ta tất thắng trong lời nói để lộ ra một c ố kiên nghị ý chí bất khuất được sở vân thiên trong mắt để lộ ra thưởng thức t h ầ n sắc nói ta tin tưởng ngươi sau này ngươi chỉ phải cố gắng tu luyện là xong nếu như có gì cần cứ mở miệng thông môn nhất định toàn lực giúp ngươi nửa tháng sau vạn niên nguyên dịch chỉ đem sẽ mở ra đến lúc đó ngươi tiến vào tu luyện ba ngày đi vạn niên nguyên dịch trì đường phong trong lòng hơi đ ộ n g sau đó không chút do dự gật đầu đáp ứng nói đùa chuyện tốt như vậy làm sao có thể cự tuyệt vạn niên nguyên dịch trì tại đông huyền tông thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh không ai không biết vạn niên nguyên dịch trì chính là đông huyền tông một chỗ vô thượng bảo địa tương truyền vạn niên nguyên dịch trì ở vào một chỗ nguyên mạch phía trên bởi vì nguyên khí nồng đậm tới cực điểm kinh lịch không nhiều năm tháng diễn biến tạo thành một hơi nguyên dịch trì nguyên dịch trì ao nước đều là lại cực kỳ nồng nặc nguyên khí ngưng kết diễn biến mà thành võ giả có thể trực tiếp hấp thu không chỉ có thể cô động n ụ c thân còn có thể nhanh chóng tăng cao tu vi đáng tiếc mỗi một lần sau khi hấp thu đều muốn thời gian ba năm nguyên dịch trì mới có thể lần thứ hai b ã o hỏa cho nên nguyên dịch trì ba năm mở ra một lần mỗi một lần mở ra tối đa chỉ có thể cung cấp số người tu luyện mà thôi có thể nói d a n h này là phi thường chân quý cho dù là chân chuyện đệ tử rất nhiều người cũng hưởng không cần đến s ở vân thiên vì bỏ đi đường phong trong lòng ố cục thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn a thốt u a nửa tháng sau ta gọi người đón ngươi tông chủ gật đầu nói tông chủ nếu như nếu không có chuyện gì khác cái kia đường phong liền cáo tử được ngươi đi đi đường phong q u a n người cáo tử rời đi ra đại điện cùng vừa mới cái kia đệ tử cưới bạch hạc rời đi đông huyền phong rất nhanh lại lần nữa về tới ngoại môn trụ sở t r i điện đan lão thật bất ngờ làm đường phong đẩy cửa vào thời điểm thế mà nhìn thấy đan lão trong sân mà mập mạp cùng đường trung thì là thận trọng bồi tiếp nhìn thấy đường phong trở về mập mạp cùng đường trung vội vàng cáo tử thiểu g i a hỏa có phải hay không là vân thiên triệu kiến ngươi đan lão cười cái này hỏi đan lão anh minh đường phong hành l ễ nói đối với đan lão đường phong là phi thường cảm kích đan lão đã không phải là một lần giúp hắn ha ha tiểu gia hỏa không cần định mạo ta đan lão cười nói sau đó khe khẽ thở dài tiểu gia hỏa hy vọng ngươi không nên trách vân thiên cũng không nên trách t ô n g môn vân thiên hắn tất cả cũng là vì t ô n g môn những năm này hắn cho áp lực của mình quá lớn đan lão yên tâm đường phong rõ ràng đan lão gật đầu nói vậy là tốt rồi Khi thật ta hôm ừng một đem tu thuật lòng luyện, luyện đàn xuống. Đường cho rơi phong gãi đầu một cái nói rơi xuống ngược lại là không rơi xuống mình cũng luyện chế ra một chút đan dược không biết có thể hay không nhập lão nhân ra ngài pháp nhãn đường phong xuất ra một bình trước đó luyện chế tụ nguyên đan đưa cho đan lão a nghe là đường phong tự mình luyện chế đan lão ngược lại là hứng thú cho tới bây giờ đan lão còn đang cảm thán đường phong luyện chế tụ khí đan thực sự là xảo đoạt thiên công đâu đường phong dạng này luyện đan kỳ tại nếu như hoàn toàn buông xuống luyện đan vậy thì thật là luyện đan giới một tổn thất lớn a chẳng lẽ là nhất cấp đan dược nhưng lại không biết là phẩm cấp gì đan lão trong lòng suy tư đường phong nửa năm trước mới bước vào hóa nguyên cảnh thời gian nửa năm lấy đường phong thiên phú luyện đan Bước vào n h ấ tiểu cấp có cấp cũng có c vấn nhất luyện là là luyện đàn hẳn không Nhưng đàn đề sư, sư, h gì. a cao có chút cấp chỉ có thấp. thí nhất t như, h Nói luyện đàn dụ sư, l y ệ n n chế h ra ấ từ cấp hạ phẩm hạ đ này g dược. Có chút cấp nhất luyện đ n sư, thể ngoài chế nhất ra n t u miệng nói khiêm tốn trong mắt lại để lộ ra một cỗ tự tin chẳng lẽ đã trải qua luyện được nhất cấp t r u n g phẩm đáng dược thời gian nửa năm liền có thể luyện ra nhất cấp trung phẩm đan dược loại thiên phú này có thể là phi thường hiếm thấy a mặc dù tu khí dịch phẩm cấp bên trên cùng nhất cấp đan dược tương đương nhưng là nó cũng không phải là chân chính đan dược luyện chế cần điều kiện cùng luyện chế trình tự làm việc cũng không giống nhau nghĩ tới đây đan lão không khỏi có một ít chờ mong hắn từ từ mở nắp bình ra đặt ở chóp núi vừa nghe sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người cả người duy trì cái kia cầm bình thuốc tư thế ngẩn người biểu tình trên mặt trở nên vô cùng đặc sắc lấy đan lão tu vi tầm mắt thế mà xuất hiện vẻ mặt như thế thật sự là quá khó được đường phong tiểu gia hỏa ngươi có phải hay không cầm nhầm đan dược đan lão s ư ớ n g sở mà hỏi cầm nhầm đan dược đường phong nghi ngờ hắn gãi đầu một cái nghĩ thầm không coi a hắn cầm đúng là tụ nguyên đan không phải bách độc đan a hắn nhớ rất rõ ràng đan lão đây quả thật là ta tự mình luyện chế đăng dược không có lây sai à chẳng lẽ có vấn đề gì không đường phong thận trọng hỏi không đúng hắn rõ ràng dựa theo thần giới ba phong khí phía trên luyện chế hơn nữa dược hiệu so trên thị trường cùng phẩm cấp muốn tốt tại sao có thể có vấn đề đây là tụ nguyên đan đan láo hỏi đúng vậy à. đường phong đáp nhị cấp trung phẩm tụ nguyên đan đan láo hỏi lại đúng vậy à. đường phong nghi ngờ hơn không cái kia không có vấn đề không sai cũng không tệ lắm ân thực sự cũng không tệ lắm đan lão miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói nhưng là trong lòng đã trải qua cuồng thiếu kỳ tài không thiên tài luyện đan giới tuyệt thế thiên tài a nửa năm nửa năm liền có thể luyện chế nhị cấp trung phẩm đan ăn dược ta lúc đầu có thể là dùng mười lăm năm a mới luyện ra nhị cấp trung phẩm đan ăn dược quả nhiên không thể so sánh a chương chín mươi ba Hóa nguyên bốn trọng đỉnh phong. đường ỉ n phong. h đ phong hổ thẹn đến nay chỉ có thể luyện r a nhị cấp trung phẩm tụ nguyên đan cách thượng phẩm còn kém một tia đường phong nhất định sẽ cố gắng nghiên cứu tranh thủ sớm ngày có thể luyện chế ra thượng phẩm hoặc là cực phẩm tụ nguyên đan đến lúc đó còn mời đan láo chỉ điểm đường phong phi thường thành khẩn hướng đan láo thi lễ một cái hắn lại không phát hiện đan láo khỏe miệng đã bắt đầu run rẩy phi thường miễn cưỡng đan láo cố nặn ra vẻ tươi cười nói tốt hảo tu luyện tranh thủ sớm ngày có thể luyện chế gia nhị cấp thượng phẩm thậm chí là cực phẩm không thể lười biếng qua một đoạn thời gian ta lại tới kiểm tra sự tiến bộ của ngươi được đa tạ đan lão ừ vậy ngươi tu luyện đi ta đi trước nói xong đan lão trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang biến mất hắn sợ lại cùng đường phong trò chuyện tiếp lòng tự tin đều sẽ thụ đả kích nghĩ hắn được xưng là đan lão thuật luyện đan đạo ộ c cho bộ Đông Huyền Tông, Huyền t dù i Ngân l n g đại ế Quốc, đó cũng là số một, số cũng lúc đó nào, là một t hai, luyện đàn thuật phương đà lão đại, đàn láo làm o sao nhanh như vậy đi làm sao không lưu lại ngồi một chút mập mạp cùng đường trung đi tới vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc ta cũng không rõ lắm đường phong lần thứ hai lắc đầu sau đó thần sắc khẽ động trong tay xuất hiện hai bình ngọc cho mập mạp cùng đường chung một người một cái đây là hạ phẩm tụ nguyên đan các ngươi tu vi hiện tại cũng không yếu dùng tụ khí dịch quá chậm hiện tại các ngươi bắt đầu dùng tụ nguyên đan tăng cao tu vi đi bất quá cần dùng nước pha loãng mới có thể phục d ụ n g đường phong dặn dò thiên hổ đế quốc tiến công đường phong lẩn lẩn có một loại cảm giác ngân long đế quốc có lẽ sẽ không còn thái bình hiện tại chỉ không hề ngừng tăng thực lực lên mới có thể đối mặt tất cả tình huống không chỉ có là chính hắn người đứng bên cạnh hắn cũng muốn tăng thực lực lên nửa năm qua này mập mạp cùng đường chung tiến triển đều rất nhanh tại tụ khí dịch giúp dưới sự trợ giúp mập mạp đã trải qua đạt tới tụ khí cựu trọng đ ỉ n h phong m à đ ư ờ n g trung cũng đạt tới tụ khí lục trọng đây cũng là tại đông huyền tông thiên địa nguyên khí nồng đậm tu luyện công pháp cũng là thứ cấp cho nên mới có thể tiến triển nhanh như vậy nếu là tại cổ n g ư ờ i t h à n h mặc dù có tụ khí dịch cũng không thể nhanh như vậy nhưng là còn chưa đủ hắn muốn cho mập mạp cùng đường chung cố gắng đột phá hóa nguyên cảnh dạng này mới hơi có sức tự vệ đa tạ lao đại đa tạ phong thiếu mập mạp cùng đường chung mừng khấp khởi thu hồi bình ngọc cái này một trong bình khoảng chừng mười hai viên tụ nguyên đan mỗi một quả giá trị một trăm năm mươi lượng tả hữu mười hai viên đều nhanh hai ngàn lựa bạc cái này cũng chỉ có đường phong đổi lại những người khác bản thân phục dụng đều không đủ nơi nào sẽ đưa quý trọng như vậy đan dược cho hai người tùy tùng mập mạp cùng đường trung tự nhiên vui vẻ có tụ nguyên đan tu vi của bọn hắn tiến bộ sẽ lần thứ hai tăng tốc tuất ta muốn đi tu luyện đường phong q u a y người hướng đi đan phòng tại đan phòng một cái góc ba khỏa trắng như tuyết trứng xếp thành một hàng đã trải qua hơn một tháng tại sao còn không ấp trứng đường phong nhìn lấy ba khoả trứng nhịu nhũ mày nếu như không phải còn có thể ba khoả trứng bên trên cảm ứng được sinh mệnh khí thức hắn đều muốn hoài nghi ba khoả ma hồn cự tích trứng đã trở thành t ử đảng đang chờ đợi xem đi đường phong tử quan sát kỹ một chút liền tại trong đan phòng ngồi xếp bằng nuốt vào một khoả trung phẩm tụ nguyên đan bắt đầu tu luyện cựu kiếp chiến thần quyết đem một k h ỏ a trung phẩm tụ nguyên đan hoàn toàn luyện hóa về sau đường phong liền bắt đầu luyện đan hắn ẩn ẩn cảm giác thuật luyện đan của hắn muốn đột phá hai ngày về sau đan phương bên trong c h u y ề n ra đường phong tiếng cười sáng sáng trong đan phòng tràn ngập một cỗ mùi thuốc nồng nặc trong lò luyện đan có chín k h ỏ a tròn vo đan dược mùi thuốc chính là từ cái này chín viên thuốc bên trong phát ra mà ở chín viên thuốc bên trong có một k h ỏ a tán phát mùi thuốc phá lệ nồng đậm màu sắc cũng phá lệ sáng tỏ thượng phẩm tụ nguyên đan ta rốt c ụ c luyện chế ra thượng phẩm tụ nguyên đan đường phong con mắt chiếu lấp lánh trung phẩm tụ nguyên đan cùng thượng phẩm tụ nguyên đan trong đó t r ê n lệch phi thường lớn trung phẩm tụ nguyên đan trên thị trường còn có thể mua được thượng phẩm trên thị trường liền ít thấy vô cùng cho nên phá lệ chân quý. lúc trước lưu tử dương phụ thân lưu nhân đức chính là đạt được vần tiêu tông ban thưởng thượng phẩm tụ nguyên đan từ đó tu vi đột nhiên tăng mạnh kinh phong học viện viện trưởng lưu nhân hậu cũng là toàn tâm toàn ý muốn có được lúc trước đan lão chính là đưa cho cầu nguyện thành thành chủ cổ bằng thiên tám khỏa thượng phẩm tụ nguyên đan c h ấ n kinh rồi toàn bộ cầu nguyện thành để vô số người hâm mộ bây giờ đường phong cũng đã có thể từ mình luyện chế ra mặc dù chỉ là một khỏa nhưng đại biểu cho đường phong rốt cục có thể luyện chế thượng phẩm tụ nguyên đan có thượng phẩm tụ nguyên đan tu vi còn ủ a ta, t ấ nữa mười ba ngày sau đó vạn nhiên nguyên dịch chỉ cũng phi thường trọng yếu cho nên mười mấy ngày nay Ta phải tận hết phải suy ứ c cao tăng t vi, tới tốt nhất tăng lên n hóa g u ê nghĩ tứ t r ọ n đ ỉ n phong. phát Như thế, tại vạn niên, nguyên dịch chỉ hiệu quả mới có thể phát huy đến tốt nhất. h vạn niên nguyên đến n g tại tốt mới quả Suy có hảo chuyện sau đó đường phong cầm lấy viên kia thượng phẩm tụ nguyên đan nuốt vào trong miệng ẩm ẩm thượng phẩm tụ nguyên đan vừa vào miệng liền biến thành quần quận nguyên khí triều dâng so trung phẩm tụ nguyên đan không biết mạnh hơn bao nhiêu đường phong không ngừng vận chuyển c ử u k i ế p chiến thần quyết 1 0 t t r đường kinh mạch đồng thời hấp thu luyện hóa tụ nguyên đan nguyên khí nguyên khí chuyển hóa là nguyên lực không ngừng dung nhập đan đ i ể n khí hao ở trong đường phong tu vi lấy một loại tốc độ khủng khiếp nhanh chóng tăng lên bảy ngày sau đó đường phong hết thể khai lò sáu lần có bốn lần thành công luyện được thượng phẩm tụ nguyên đan có một lần luyện được hai khỏa hết thể năm viên toàn bộ bị đường phong bản thân bớt tại năm viên tụ nguyên đan dưới sự trợ giúp đường phong tu vi nhất cử đạt đến hóa nguyên tứ trọng cảnh giới đỉnh cao đến rồi hóa nguyên tứ trọng cảnh giới đỉnh cao đường phong mới thở dài một hơi đi ra đan phòng vừa đến ngoài cửa phòng liền thấy mập mạp hấp ta hấp tấp chạy tới lão đại người rốt cục đi ra có một vị nội môn chấp sự đã đợi ngươi rất lâu mập mạp nói nội môn chấp sự đường phong nghi hoặc đúng à nói là mang bọn ta đi nội môn trụ sở mới năm ngày trước đã tới rồi gặp lao đại ngươi đang bế quan liền không c o quái dày cái này bảy ngày đã tới ba lần không phải sao vừa mới lại tới a hiện tại người ở đâu bên trong đường phong hỏi ở phòng khách đâu hai người tới phòng khách gặp một cái giữ lại dâu cá chê phải đích nam tử trung niên đang uống trà đường phong gặp qua chu chấp sự đường phong liền ôm quyền xem như hành lễ đang trên đường tới đường phong đã biết cái này nội môn chấp sự họ chu ha ha đường phong sư chất không cần khách khí nghe qua đại danh của ngươi a hôm nay gặp mặt quả nhiên là nhân trung tri l ò n g chính là ta đông huyền tông nhân tài trụ của ta chu chấp sự vội vàng đắp lễ lơ đãng một cái v ô ngông ngựa đi qua chương chín mươi b ố vào nội môn hắn mặc dù thân là nội môn chấp sự nhưng tu vi cũng bất quá là hóa nguyên c ử u trọng cả đời này đột phá vô vọng mà đường phong lại là thiên tài chân chính như mặt trời ban trưa luận thân phận không kém hắn đồng thời tương lai càng là bất khả hạ lượng hắn đương nhiên muốn t r ư ớ c nịnh bợ xuống đường phong cười cười từ chối cho ý kiến a ha ngươi xem ta kém chút đem chính sự đã quên lần này đến đây là muốn dẫn ngươi đi nội môn trụ sở mới chu chấp sự đột nhiên v ô đầu một cái nói a l à như thế này a chu chấp sự chờ một lát ta đây thu thập một chút theo chu chấp sự đi đường phong đồ vật cũng không có cái gì đến đan phòng đem đan lô cùng ba k h ỏ a ma hồn cự tích c h ứ n g sau khi thu cất đến phòng tùy tiện thu thập một chút lại trở về phòng khách mà mập mạp cùng đường trung đã trải qua thu thập xong một nhóm bốn người hướng nội môn mà đến lần này là đi bộ mà đến vượt qua từng tòa sân p h ò n g rốt cục vượt nhập khu trong nội môn nội môn nhưng thật ra là đông huyền tông hạch tâm để đọc truyện bởi vì bất kể là tông chủ trưởng lão vẫn là nội môn hạch tâm đệ tử đều ở khu vực này bên trong chỉ là vùng này rất lớn đây coi như là đường phong lần thứ hai đến nội môn rất nhanh bốn người tới một tòa cao vút trong mây dưới ngọn núi dọc theo đường núi một đường hướng lên trên cuối cùng dừng lại ở giữa sườn núi một tòa thật to tiểu viện trước mặt đường phong sư chất đây chính là ngươi tại nội môn trụ sở chu chấp sự nói cái này đây chính là chúng ta trụ sở mập mạp nhìn hắn c h ầ m c h ầ m một đôi đôi mắt nhỏ t r ự c lăng lăng c h ầ m c h ầ m lên trước mắt tiểu viện cái này tòa tiểu viện kiến trúc tinh mỹ hoàn cảnh ưu nhã còn không tiến vào liền biết so ở ngoại môn cái kia tòa tiểu viện mạnh không biết bao nhiêu đương nhiên là cái này tòa tiểu viện vị trí lạc hà phong giữa sườn núi thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm bên trong công trình một phi thường đầy đủ không ngại nói cho sư trước nơi này đã từng là một cái chân chuyện đệ tử trụ sở chu chấp sự trong mắt mang theo hâm mộ nói chân chuyện đệ tử trụ sở mập mạp cùng đường chung đều là giật n ả cả mình chân chuyện đệ tử trụ sở thế mà cho một cái vừa mới thăng cấp nội môn đệ tử đường phong ánh mắt l ó e lên trong lòng rõ ràng đây nhất định là sở vân thiên phân phó hắn đây là hướng đường phong cho thấy một loại thái độ đồng thời cũng là vì vãn hồi đường phong tâm từ chu chấp sự nơi đó tiếp nhận chìa khóa đường phong nói chu chấp sự đi vào ngồi một chút đi không cần ta còn có việc hôm nào lại tới thăm đường sư đ i ệ t chu chấp sự cười ha ha một tiếng chu chấp sự chính là nhân tinh biết hiện tại đường phong đám người khẳng định phải làm quen một chút hoàn cảnh làm sao có thể hiện tại q u á y r à y cái kia sẽ không tiễn đường phong ôm quyền k ẹ t k ẹ t chu chấp sự sau khi đi ba người đi vào thật là lớn tiểu viện a ba người tại tiểu viện bên trong dạo qua một vòng phát hiện cái này tòa tiểu viện so ở ngoại môn cái kia một tòa phải lớn hơn gấp bội giả sơn nước chảy ao nhỏ đình đài đầy đủ mọi thứ cũng mà còn có chuyên môn luyện đan đan phòng tu luyện luyện võ thất trờ quả nhiên là công trình đầy đủ quan trọng nhất là nơi này nguyên khí vô cùng nồng đậm đối với tu luyện mà nói trợ giúp là rất lớn đường phong vừa lòng phi thường quen thuộc một cái chỗ ở về sau đường phong đi ra đại môn nội môn về sau muốn trường kỳ ở chỗ này tu luyện sinh hoạt tự nhiên muốn làm quen một chút nội môn tình huống hắn xuống lạc hà phòng khắp nơi đi dạo đứng lên hắn không có mục tiêu gì chủ yếu là làm quen một chút phụ cận hoàn cảnh đông huyền tông nội môn khu vực không thể so với ngoại môn khu vực nhỏ thậm chí lớn hơn khắp nơi có thể thấy được từng tòa sân phòng có chút trên ngọn núi có xây cung điện có chút trên ngọn núi hoang vu một mảnh mọc đầy cỏ dại lưu ba ngươi muốn làm gì tránh ra cho ta đường phong tại trải qua một tòa hoang vu sơn phong lúc đột nhiên nghe được một thanh âm vang lên thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy đường phong trong lòng hơi động dừng bước tránh ra để cái gì ta nói s a thủ sư huynh muốn gặp ngươi ngươi muốn cự tuyệt ngươi phải biết cự tuyệt s a thủ sư huynh hậu quả hiện tại đi theo ta đi sau đó một đạo như vịt được vậy thanh âm vang lên lưu ba người muốn làm gì đột nhiên một đạo gầm thét vang lên đây là lưu sơn thanh âm lúc trước g ầ m thanh kia là minh nhị thanh âm lập tức đường phong nghĩ tới không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải minh nhị lưu sơn đám người chỉ là minh nhị tình cảnh của bọn hắn giống như không tốt lắm a cách đường phong nơi này không xa bên ngoài trong một rừng cây minh nhị lưu sơn lưu phương huynh n ộ i ba người bị sáu người trẻ tuổi bao bọc vây quanh cầm đầu là một cái miệng rộng thanh niên lúc này miệng rộng thanh niên thanh âm phi thường lạnh lùng vì được vậy thanh âm lần thứ hai từ miệng rộng thanh niên trong miệng truyền ra lưu sơn ngươi thật lớn mật lại dám cản con đường của ta có phải hay không là một đoạn thời gian không có giáo huấn ngươi ra thịt ngứa ẩm ngay sau đó miệng rộng thanh niên một trưởng vô gia cái này miệng rộng thanh niên tu v i không yếu thế mà có hóa nguyên ngũ trọng tu v i một trưởng vô gia hoàn toàn đem lưu sơn bao phủ tại trưởng ấn phía dưới mau lui lại đại ca mau lui lại minh nhị cùng lưu phương kinh hô nhưng là đã tới không chỉ có bởi vì không đường thối lui p h a n h lưu sơn mặc dù kiệt lực ngăn cản nhưng là hoàn toàn không phải là đối thủ một trưởng chân thực đánh vào Lưu Sơn ngực. ca. cùng chút chặn đánh ho ra máu, thân thể Minh Nhị cùng Lưu Phương Kinh Hồ, muốn qua nhìn một chút Lưu Sơn thương thế, Sơn Sơn miệng người, ngã trên Sơn. muốn Sơn người to mặt đất. một đám Đại đám máu, vào Lưu Lưu Lưu Lưu Lưu lại Lưu lại. qua ra ra bay ba bị ừ đây là hắn tự tìm minh nhị sa thủ thiếu gia coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi ngươi thế mà còn ở nơi này ra sức khước từ ta nói cho các ngươi biết chỉ cần sa thủ sư huynh ra lệnh một tiếng các ngươi về sau đừng nghĩ tại nội môn lẫn vào lưu ba khinh thường nhìn lưu sơn một chút sau đó đem ánh mắt lần hai chuyển hướng minh nhị lưu ba ta đã nói rất nhiều lần rồi ta không thích xa thủ ta và hắn là không thể nào còn nữa các ngươi lớn lối như vậy thật sự cho rằng toàn bộ trong nội môn đệ tử đều là xa thủ định đoạt sao minh nhị mang trên mặt vẻ lo lắng nói không thích xa thủ sư h u n h ha ha không quan hệ chỉ cần ngươi trở thành xa sư huynh nữ nhân là được rồi ngươi thật sự cho rằng xe sư huynh thích ngươi sao chỉ bất quá thích ngươi này tấm thân thể mà thôi hắc hắc nói đến dung mạo ngươi cũng thực không tồi nếu không phải xa thủ sư huynh t r ư ớ c coi trọng ngươi lão tử cũng muốn chơi một chơi lưu ba một há to mồm phát ra dâm tà tiếng cười một đôi mắt tăm giác không ngừng ở ngoài sáng nhụy trên thân chạy vô sỉ minh nhị giận dữ mắng mỏ h ừ n g ư ơ i ở đây làm sao phản kháng cũng vô dụng ở nơi này kéo dài thời gian là muốn đám người cứu ngươi sao ta cho ngươi biết lần này s a thủ sư huynh thành công tiến vào nội môn mười đại cao thủ bên trong tại nội môn đệ tử bên trong có mấy cái người sẽ cùng s a thủ sư huynh kết t h ủ kế toán cho nên ngươi muốn đám người cứu ngươi là không thể nào khu trong nội môn không ai dám lưu ba lạnh lùng nói chương chín mươi lăm uy danh có đúng không ta ngược lại thật ra ngôn cứu lúc này một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên văng lên mới vừa nói ra liền bị người đỉnh trở về lưu ba khuôn mặt lập tức gâm trầm xuống mà minh nhị lưu sơn lưu phương ba người trong mắt lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ai dám theo ta nói như vậy đây là không cho xa thủ sư huynh mặt mũi cút ra đây cho ta lưu ba một đôi mắt tam giác nhìn c h ầ m c h ầ m t h a nhâm nơi phát ra chỗ một người mặc áo đen khuôn mặt tuấn lãng dáng người thon dài thanh niên từng bước một đi tới quần áo màu đen ngoại môn đệ tử lưu ba nhìn thấy đường phong một thân đệ tử ngoại môn cách vắn mặc không khỏi s ư ơ n g sờ đường phong mới vừa tiến vào nội môn còn không có đổi về nội môn đệ tử quần áo hiển nhiên lưu ba cũng không nhận ra đường phong lúc trước ngoại môn trên quảng trường đệ tử bài danh chiến cũng không phải là tất cả nội môn đệ tử đều đi có chút nội môn đệ tử biết mình không có thực lực tiến hành khiêu chiến liền lựa chọn không có đi mà lưu ba ngày đó sa thủ thông báo một cái nhiệm vụ cho hắn liền không có đi ngoại môn quảng trường tự nhiên cũng không biết đường phong lưu ba lạnh lùng nhìn lấy đường phong nói ngoại môn đệ tử thế mà tiến vào nội môn khu vực ngươi là tới làm gì còn nữa ngươi lời nói mới rồi đã l à phạm vào tội lớn nếu như bị sa thủ sư huynh nghe được chết như thế nào ngươi cũng không biết s a thủ chưa nghe nói qua đường phong sắc mặt vẫn như cũ mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt hướng đám người đi tới lưu ba xứng sở sau đó giật mình một cái ngoại môn đệ tử chưa từng nghe qua s a thủ sư huynh thanh danh cũng thuộc về bình thường sau đó hán âm thanh lạnh lùng nói niệm tình ngươi là ngoại môn đệ tử người không biết vô tội ta cho ngươi biết s a thủ sư huynh chính là nội môn thập đại đệ tử một trong thiên kiêu vậy nhân vật hiện tại ngươi quỳ xuống đập mười tám cái nhận tội biết sai hôm nay ta liền tha ngươi không đem chuyện này nói cho xa thủ sư huynh hắn một b ư ớ c cao cao tại thượng bộ dáng trí gốc nắm chắc dáng vẻ hắn coi là chỉ cần vừa báo ra xe thủ là nội môn mười lớn đệ tử thân phân đường phong nhất định dọa cái mông đi tiểu lưu cho nên hắn căn bản không có chú ý tới bên cạnh hắn mấy cái khác cùng hắn cùng nhau đệ tử sắc mặt đã trải qua biến trắng bạch cho nên hắn nhất định phải thất vọng đường phong vẫn như cũ mang theo cười yếu ớt không thèm để ý hắn mà là đi đến lưu sơn bên cạnh móc ra một k h ỏ a thuốc chữa thương đưa cho lưu sơn lưu sư m i n h ăn vào chữa thương đi nơi này có ta đường phong cười nói đường sư đệ ngươi ngươi đã đến ta liền yên tâm lưu sơn tiếp nhận thuốc chữa thương nuốt xuống sau đó đường phong đứng dậy đi tới cho ngươi các ngươi ba tiếng thời gian lan đ ỗ n g nhiên đường phong sắc mặt lạnh xuống đối với lưu ba đám người nói cái gì ngươi nói cái gì ngươi kêu ta lăn tiểu tử ngươi thực sự là tự tìm đường chết hiện tại ta quyết định ngươi không cần quỳ xuống dập đầu ta muốn đánh gây tư chi của ngươi bảo ngươi vĩnh viễn nằm lưu ba giận dữ mắt tam giác bên trong lóe ra s á t cơ khanh hắn rút trường kiếm ra liền muốn hướng đường phong đi qua lưu sư huynh chờ c h ờ một chút bên cạnh một cái khác thanh niên vội vàng lôi kéo lưu ba cánh tay thanh âm đều có chút run rẩy ngày đó hắn nhưng là ở ngoại môn trên quảng trường gặp qua đường phong hung uy đây chính là nhất kiếm chém giết cao thiên hạo đồng thời chiến bại nội môn đỉnh cấp thiên tài n ô hạo mấy câu bức n ô hạo phát cồn mà đi đồng thời đối mặt huyết long vương vân trường không hai đại bá chủ cũng là không hề sợ hãi người dạng n g ư ờ i này đắc tội hắn hắn sợ thực sự bị nhất kiếm chém vu láo tam ngươi lôi kéo ta làm gì chờ một chút chờ cái gì chờ ta phải phế tiểu tử này lưu ba một trận khó chịu quay người chính là một trận chửi ấm lên lưu sư m i n h hắn là đường phong người đệ tử kia run r ộ ọ n g nói đường phong cái nào đường phong dám đắc tội ta làm theo phế đi a đường phong đường phong cái kia đường phong ta ta bắt đầu lưu ba còn chưa kịp phản ứng nhưng là nói được nửa câu hắn rốt cuộc mới phản ứng khuôn mặt trong nháy mắt biến thành màu tuyết trắng một há to mồm không ngừng run lấy đó là bị hủ ngươi phải phế ta đường phong lạnh lùng hỏi ta ta không có lưu ba vừa nghĩ tới đường phong một vài tin đồn liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái hai chân có chút phát run nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến mình là xa thủ người dũng khí lại là một tráng ngươi đường phong tại thiên tài dù sao hiện tại tu vi còn yếu nhưng xa thủ thân là nội môn thập đại đệ tử chiến lược mạnh tuyệt đối tại đường phong phía trên bản thân có xa thủ xem như chỗ dựa thì sợ gì đường phong lưu ba dũng khí một tráng thân thể một mực nói đường phong vừa rồi ta không biết ngươi là đường phong là ta nói sai mà nói nhưng là ta khuyến ngươi một câu minh nhị sự tình ngươi liền không cần lo nàng là s a thủ sư huynh c o i trọng nữ nhân miễn cho đã thương ngươi cùng s a thủ sư huynh ở giữa hỏa khí tổn thương hỏa khí đường phong ha ha cười lạnh nói s a thủ không biết là ai còn nữa minh nhị là bằng hưu ta hiện tại các ngươi cút cho ta đường phong ngươi lưu ba còn muốn nói nữa cút ẩm đường phong trên người một cô lăng liệt khí tức vùng lên mà ra cỗ khí tức này như một đầu viễn cổ man t h ú đồng dạng nhìn chằm chằm lưu ba đám người cho dù lấy lưu ba hóa nguyên ngũ trọng tu vi sắc mặt cũng là toát ra tầng một mồ hôi mịn hắn không chút nghi ngờ chỉ cần hắn còn không đi chờ đợi hắn chính là như lôi đ ỉ n h thế công kết quả kia chỉ có chết hắn bị cảm giác của mình dọa sợ cho nên thân thể của hắn từ từ lui về phía sau thằng đến rời khỏi một khoảng cách loại này lực g á p bách mới giảm bớt một chút đường phong s a thủ sư m i n h sẽ không bỏ qua ngươi để lại một câu nói về sau lưu ba đám người chật vật trốn đường sư đệ đa tạ ngươi lại một lần nữa đã cứu ta minh nhị không biết rõ làm sao báo đáp đường sư đệ minh nhị đi tới trong mắt thấu lộ ra nét mừng minh sư tỷ không cần khách khí chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi đường phong nói không nghĩ tới chúng ta lần thứ hai gặp mặt lại là tại trường hợp như vậy minh nhị vớt vớt tóc sắc mặt hơi có chút đỏ lên minh nhị vốn là rất xinh đẹp lại dẫn loại này tiểu nữ nhi vậy tư thái tăng thêm mấy phần mị lực bất quá đường phong đối với cái này tất cả lại không phát giác gì hắn nói chúng ta nhìn xem lưu sơn sư huynh thương thế thế nào đi nói đi hướng lưu sơn đi đến minh nhị mặt lộ vẻ hơi thất vọng c h i sắc nhẹ nhàng thở dài cũng đi theo lưu sơn ăn vào một k h ỏ a thuốc chữa thương sắc mặt đã trải qua đã khá nhiều đường phong sư đệ ngươi lại một lần đã cứu chúng ta lưu sơn thực sự không thể báo đáp về sau nhưng có cái gì phân công lưu sơn trong lửa đến trong nước đi quyết không chối tử lưu sơn đột nhiên trịnh trọng hướng đường phong thi lễ hướng đường phong một xá ấy lưu sư m i n h nói quá lời đường phong bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi đường phong vội vàng đỡ dậy lưu sơn đường phong sư đệ lần này ngươi vì cứu chúng ta đắc tội s a t h ủ về sau liền phải cẩn thận xa thủ a một bên lưu phương nói không sai lưu sơn minh nhị đều gật đầu cái này s a t h ủ rất lợi hại phải không đường phong hỏi không sai cái này s a t thủ là nội môn mới quật khởi thiên tài cường giả minh nhị nói chương chín mươi sáu nội môn thứ bảy thông qua minh nhị đám người giảng giải đường phong cũng biết s a thủ đại khái tình huống s a thủ trước kia tại trong nội môn đệ tử danh khí chỉ là bình thường nhưng là lần này nội môn bài vị chiến hắn lại nhanh chóng c u ộ t khởi bởi vì một chút hóa nguyên bảy trọng đệ tử tấn thăng làm đệ tử nòng cốt quan hệ khiến cho s a thủ nhất cử đoạt được nội môn thập đại đệ tử thứ bảy vị trí nếu như không phải lần này đường phong biểu hiện quá mức loa m ắ t s a thủ tuyệt đối là được chú ý hất mã đáng tiếc tất cả danh tiếng đều bị đường phong che giấu trước kia sa thủ vẫn ứa thích minh nhị một mực truy cầu hắn lại nhiều lần bị minh nhị cự tuyệt hiện tại sa thủ tại trong nội môn đệ tử có thể sánh vai cùng hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể nói là phong quang vô hạn lúc đầu coi là lần này minh nhị còn không đối với hắn ôm ấp yêu thương không nghĩ tới minh nhị thái độ đối với hắn y hỉ hải nguyên không thay đổi y hỉ hải nguyên mặc s ắ c lờ đi cái này khiến sa thủ buồn bực hung thành giận dưới cơn nóng giận chuẩn bị mạnh bạo lúc này mới có mới vừa một màn kia nội môn thập đại đệ tử thứ bảy sao khó trách kiêu ngạo như vậy đường phong mỉm cười nội môn thứ bảy tại nội môn bên trong tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài nếu như thả ở ngoại môn mà nói cái kia tương đương với r ụ c huyết bảng mười bốn tháng liên tiếp mười lăm tháng liên tiếp địa vị đường sư đệ lấy thiên phú của ngươi siêu việt s a thủ đó là chuyện sớm hay muộn hiện tại không bằng tạm lánh một đoạn thời gian minh nhị sắc mặt có chút ngưng trọng cũng có một chút lo lắng đề nghị đường phong cười lắc lắc nói không sao bây giờ đường phong đã trải qua đạt tới hóa nguyên tứ trọng đ ỉ n h phong xa thủ cho dù có mạnh hơn hắn tin tưởng cho dù không địch lại tự vệ tuyệt đối có thừa h u ố n hồ không có đâu qua ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu gặp đường phong một mặt dáng vẻ tự tin minh nhị lưu sơn ba người giống như cũng nhận cảm nhiễm tâm tình dễ dàng hơn đồng thời nghĩ đến tự nhận biết đường phong lên hắn liền nhiều lần vượt qua người dự kiến có lẽ thực sự không sợ xa thủ đây đường sư đệ ngươi nên cũng vừa ở vào bên trong môn không lâu đi đối với phụ cận hoàn cảnh hẳn là còn không quen tất không bằng dạng này ta mang ngươi đến phụ cận đi dạo minh nhị nháy mắt nhìn lấy đường phong ẩn ẩn trong mắt có một ít chờ đợi ừ đường phong đáp vội vặn hắn cũng muốn làm quen một chút phụ cận hoàn cảnh đâu có người mang theo đương nhiên tốt hơn rồi a minh nhị đường sư đệ ta nhớ ra rồi ta và đại ca còn có việc liền cáo từ trước lưu phương bỗng nhiên nói có việc nhị muội ta nhớ được không có lưu sơn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đại ca trí nhớ của ngươi thật không tốt đi rồi lưu phương lôi kéo lưu sơn liền đi a đúng vậy có việc vậy chúng ta liền đi trước lúc này lưu sơn phảng phất bừng tỉnh đại ngộ đối với đường phong nháy nháy mắt mới cười lớn cùng lưu phương đi làm cho đường phong không hiểu thấu minh nhị sắc mặt đỏ bừng thủy ôm ôm mắt to nhìn một chút đường phong nói khẽ đường sư đệ vậy chúng ta đi được a đường phong đáp hai người làm bạn cùng một chỗ tại nội môn bên trong quay vòng lên a đó tựa hồ là đường phong ấy không đến bao lâu đối diện đụng phải mấy cái người mặc đồ trắng nội môn nữ đệ tử lập tức từng cái nháy mắt to giống như là nhìn chân bảo hiếm thế đồng dạng nhìn lấy đường phong thực sự ấy thật trẻ tuổi A, h ả o anh tuấn h ả o có khí chất A, gần nhìn so tại trên chiến đài soái thật nhiều nha bên trong một cái mắt to mỹ nữ càng là dùng sức nhìn chằm chằm đường phong nhìn đó là minh nhị A, nàng tại sao cùng đường phong tiến tới cùng nhau chẳng lẽ bọn họ là người yêu quan hệ ai không nghĩ tới bị minh nhị dành trước một bước mắt to mỹ nữ vừa nhìn thấy minh nhị lập tức than thở đứng lên khu khu đường phong xấu hổ vô cùng lấy r a mặt của hắn đều có chút đỏ lên vội vàng kéo một phát minh nhị tay cũng như chạy trốn rời đi a các ngươi nhìn đường phong kéo minh nhị tay xem ra là sự thật ta không có hy vọng mắt to mỹ nữ vẻ mặt đưa đàm nói chuyện của tôi c h ấ m vn đường phong lôi kéo minh nhị đi thẳng qua một ngọn núi mới thả minh nhị tay minh sư tỷ không có ý tứ để cho người khác hiểu lầm đường phong nhìn minh nhị sắc mặt đỏ bừng đ ề u đỏ đến bên thai coi là minh nhị là bởi vì chuyện vừa rồi tức giận liền vội vàng giải thích đứng lên đường sư đệ không có việc gì minh nhị đỏ mặt nói vừa nghĩ tới mới vừa rồi bị đường phong lôi kéo tay nhỏ nàng liền tim đập như hiệu chạy há không có việc gì liền tốt hai người tiếp tục chuyển một lát sau đường phong liền hướng minh nhị cáo tử hôm nay phi thường cảm tạ minh sư tỷ dẫn đường đường phong còn có việc cáo tử trước nếu như minh sư tỷ đằng sau có chuyện gì cứ tới tìm đường phong đường phong liền ôm quyền nói nhìn lấy đường phong khách khí bộ dáng minh nhị âm thầm có chút thất vọng trong lòng thở dài nàng biết đường phong đối với nàng tựa hồ chỉ là giống bằng hữu đồng dạng cũng không có ý tứ gì khác. cưỡng không Nàng miễn gì ý tứ lão ộ ra rời trở trụ ta quay nhanh bao vẻ về tươi thong thả, tiễn. gật cười, nói, đường sư Đường người, bước nói, đi đi. liền mới. không phong nhẹ Không đến đệ đầu, sẽ sở lâu, mà l đại đây là nội môn chấp sự đưa tới hai bộ nội môn đệ tử phục sức mập mạp chỉ trên mặt bàn hai bộ màu trắng nội môn đệ tử phục sức nói đường phong gật đầu cầm lấy phục sức thiến gian phòng đổi một thân màu trắng nội môn đệ tử trương bảo khiến cho đường phong thoạt nhìn phong mang thu liễm không ít ngược lại nhiều hơn mấy phần nho nhã khí chất lão đại ngươi chính là xoay a ngươi đây là muốn mê đảo đông huyền tông ngàn vạn nữ đệ tử tiết tâu a lão đại ngươi nếu là có coi thường nhớ kỹ giới thiệu cho ta một chút ta vừa nhìn thấy đường phong mập mạp chính là liên tiếp mông ngựa mà đường chung chỉ là đứng ở một bên t ố t đường nĩnh hót ngươi nếu có thể trong vòng một tháng đạt tới hóa nguyên cảnh ta ngược lại là có thể cân nhắc vì ngươi giới thiệu một cái đường phong nói thực sự mập mạp mập mạp thân thể lập tức nhảy lên một khuôn mặt béo tràn đầy là kinh hỷ nhưng nếu như không đạt được về sau cũng đừng nghĩ sách chuyện này nhất định đạt tới nhất định đạt tới ta lập tức đi ngày tu luyện nói xong mập mạp lập tức hấp tấp vô cùng tích cực chạy đi tu luyện đại trung ngươi gần nhất tu luyện có vấn đề gì không mập mạp sau khi đi đường phong liền chỉ điểm lên đường trung tu vi đường trung làm người trung hậu trung thực cùng hắn cùng nhau lớn lên trong lòng hắn đường trung chính là hắn huynh đệ hắn cũng muốn mau sớm tăng lên đường trung tu vi chỉ điểm đường trung hơn một canh giờ giải quyết một chút đường trung trong vấn đề tu luyện về sau đường trung cũng đi tu luyện mà đường phong liền hướng ngoại môn khu vực đi đến hắn phải vào phong hỏa đại hạc cốc lĩnh ngộ khô tịch kiếm ý sở vân thiên nói hắn có thể tùy ý tiến vào phong hỏa đại hạc cốc lại dạo chơi một thời gian không giới hạn trong một ngày ý tứ nói đúng là muốn ở bao lâu liền có thể ở bao lâu bây giờ cách vạn nghiên nguyên dịch chỉ mở ra còn có sáu ngày vừa v ậ n tu luyện khô tịch kiếm ý rất nhanh đã đến ngoại môn khu vực a là đường phong sư huynh gặp qua đường phong sư huynh gặp qua sư huynh một chút ngoại môn đệ tử vừa thấy được đường phong liền giật nảy cả mình về sau lập tức hành lễ nói võ đạo tu luyện đặc giả vi tiên đường phong đã nhưng đã là nội môn đệ tử dĩ nhiên chính là sư huynh chương chín mươi bảy tiến b ả o vạn niên nguyên dịch trì ngay từ đầu đường phong còn có chút không quen chỉ là gật đầu đáp lễ không lâu sau đó đường phong lại một lần nữa đi vào phong hỏa đại hạ cốc miệng hang lần này đường phong y y hải nguyên lựa chọn là tam cấp độ khó phía trước mây ải phi thường nhẹ nhõm đã vượt qua rất nhanh là đến khô tịch kiếm ý cửa ải vô cùng hoàn cảnh quen thuộc xuất hiện đường phong lẳng lặng bắt đầu lĩnh ngộ khô tịch kiếm ý nguyên lai、like, đan láo đã đem khô tịch kiếm ý độ khó mở ra đến rồi thất cấp độ khó khó trách ta cảm thấy độ khó lớn như vậy chứ không khỏi đường phong hồi tưởng lại đan láo trước đó cùng gặp mặt hắn đề cập tới khô tịch kiếm ý sự tình hiện tại hắn đã biết bản thân lĩnh ngộ chính là hoàn chỉnh khô tịch kiếm ý thời gian trôi qua thật nhanh rất nhanh năm ngày thời gian nháy mắt liền đi qua năm ngày thời gian đường phong vứt bỏ hết thảy toàn lực lĩnh ngộ khô tịch kiếm ý tiến triển nhanh chóng hoàn chỉnh kiếm ý năm phần năm ngày thời gian đường phong đã trải qua lĩnh ngộ hoàn chỉnh kiếm ý năm phần trước đó hắn là lĩnh ngộ ba phần đừng nhìn chỉ có tiến bộ hai phần phải biết kiếm ý đến rồi đằng sau càng là khó mà lĩnh ngộ đặc biệt là khô tịch kiếm ý là người khác lưu lại kiếm ý cũng không phải là đường phong bản thân lĩnh ngộ ra kiếm ý tu luyện càng khó nghe nói lĩnh ngộ người khác kiếm ý là không thể nào viên mãn nhiều nhất cũng chỉ có thể lĩnh ngộ được chín điểm mà thôi năm ngày liền từ ba phần lĩnh ngộ được năm phần đã trải qua rất khủng bố đường phong đối với này cũng phi thường hài lòng ngày thứ năm hắn đi ra phong hỏa đại hạc cốc về tới nội môn trụ sở ngày mai chính là vạn niên nguyên dịch chỉ mở ra ngày sáng sớ m ngày thứ hai lúc trước cái kia sở vân thiên phái tới truyền lời đệ tử đã tới rồi đường phong cùng hắn cùng một chỗ ngồi bạch hạc bay hướng đông huyền phong đến rồi đông huyền phong về sau đường phong đi theo hắn hướng đông huyền phong đỉnh núi mà đến cuối cùng tại một đầu tiểu sơn q u ố c khẩu ngừng lại miệng s ơ n q u ố c có một tòa cửa đá chặn lại đường đi trước cửa đá có một tóc bạc hoa dâm l ã o nhân ngồi xếp bằng hai mắt nhắm tựa hồ tại nhập định đệ tử gặp qua vạn t r ư ở n g lão vạn t r ư ở n g lão vị này chính là tông chủ chỉ định tiến vào vạn niên nguyên dịch trì đường phong chuyên lời đệ tử không người hướng lão giả hành lễ c u n g cung kính nói lúc này lão giả tóc trắng mới mở hai mắt ra thanh âm g i à n mua vang lên đi vào đi vung tay lên một đạo quang mang hiện lên miệng sơn cốc cửa đá một tiếng kéo kẹt mở tiểu ra hỏa đi vào đi bất quá phải nhớ kỹ thời gian chỉ có ba ngày ba ngày sau đó ngươi còn không ra là phải bị phạt nặng lão giả tóc trắng nhìn đường phong một chút cặp mắt đục ngầu chỗ sâu tựa hồ có chút kinh ngạc giống như hắn không có cũng không nghĩ tới đường phong còn trẻ như vậy đệ tử biết đường phong thi lễ một cái hắn biết vạn nghiên nguyên dịch trì mỗi ba năm mở ra một lần mỗi một lần chỉ có mười hai ngày mỗi người ba ngày cho nên hết thể chỉ có bốn cái danh lệch có thể nghĩ danh lệch này là chân quý bực nào về sau đường phong liền cất bước mà ra đi vào cửa đá e đi vào cửa đá là một đầu quanh co tiểu sân cốc nhưng là một lên sân cốc đường phong liền cảm giác được một cỗ nồng đậm tới cực điểm thiên địa nguyên khí tốc thẳng vào mặt thật là nồng đậm thiên địa nguyên khí đường phong cảm thán kéo kẹt đằng sau sơn cốc thạch môn đóng lại không do dự thời gian chân quý đường phong đi về phía trước đại khái trăm mét về sau một cái dài rộng chỉ có vài thước ao nước nhỏ xuất hiện ở trước mắt đây là vạn n i ê n nguyên dịch sao nhìn lấy trong hồ nước cái kia tràn đầy chất lỏng màu nhũ bạch đường phong vẫn là không nhịn được một trận sợ hai thán phục trong ao đều là chất lỏng màu nhũ bạch đồng thời có xương trắng dâng lên xương trắng trên không trung thế mà hóa thành đủ loại không đồng dạng như vậy thiên địa linh vật có các loại các dạng linh thảo cũng có rất nhiều loại man thú trở vô cùng kỳ dị soạn đường phong cởi quần áo ra đi vào hồ nước đây là nguyên lực vừa đi vào hồ nước đường phong liền phát hiện bốn phía thao nước không ngừng hướng đường phong chen đến tại trong nước hồ đường phong ẩn ẩn cảm giác tràn đầy nguyên lực đúng vậy nguyên lực trong nước hồ thế mà ẩn chứa kinh khủng nguyên lực soặc đường phong đi đến trong hồ nước sau đó vận chuyển cựu kiếp chiến thần quyết bắt đầu tu luyện quả nhiên làm đường phong ngay từ đầu tu luyện trong nước hồ kinh khủng kia nguyên lực liền không ngừng từ đường phong lỗ chân lông bị hút vào trong thân thể hơi chuyển hóa một chút liền thành nguyên lực của mình bị ngưng tụ ở đan điền khí trong ao bình thường giữa thiên địa đều là tràn ngập thiên địa nguyên khí mà thôi coi như lại nồng đậm cũng là thiên địa nguyên khí cần hấp thu l ậ p đi l ậ p lại luyện hóa mới có thể thành là nguyên lực của mình có thể nói rất nhiều phần nguyên khí mới có thể chuyển thành một phần nguyên lực nhưng là nơi này trực tiếp chính là nồng đậm c h i cực nguyên lực đồng thời cực kỳ thuần khiết gần như không cần muốn làm sao luyện hóa liền có thể thành là nguyên lực của mình khủng bố như vậy chỗ tu luyện khó trách vô cùng chân quý ao ao ao nước bước lên hóa thành quần c u ộ n nguyên lực không ngừng bị đường phong luyện hóa hấp thu hắn cũng không có mở bắt đầu đột phá cảnh giới mà là không ngừng cô động trong cơ thể nguyên lực dùng nguyên lực biến càng ngày càng tinh thuần cô động cô động lại cô động đường phong toàn thân một trăm lẻ tám đường kinh mạch đang toàn lực hấp thu luyện hóa hắn hấp thu lượng tốc độ hấp thu là thường nhân gấp ba đường phong nguyên lực biến càng ngày càng tinh thuần cuối cùng tựa như chất lỏng đồng dạng hiện tại bắt đầu tôi luyện đường phong nghĩ thầm cơ hội tốt như vậy không thể uổng phí đường phong thân thể điều kiện một mực tương đương với tụ khí c ử u trọng đ ỉ n h phong chậm chạp không có thể đột phá bởi vì nhục thân muốn đột phá cần năng lượng so đột phá tu vi nhiều hơn rất nhiều cho nên cũng càng thêm gian nan mà nhục thân không có thể đột phá sẽ hạn chế đường phong kiếp thần kính phát huy tu khí cựu trọng đỉnh phong cường độ toàn lực buộc phát kiếp thần kính chỉ có thể vì thế khoảng mười lăm phút mà thôi một khi qua mười lăm phút hán liền sẽ không chịu nổi bị thương nặng cho nên không đến thời điểm then chốt đường phong là không dám tùy tiện sử dụng kiếp thần kính nhưng là một khi nhục thân đột phá cái kia kiếp thần kính thời gian sử dụng đem tăng cường rất nhiều、Soạn. một cấu nguyên lực bị hấp thu sau đó bị đường phong cưỡng ép cô động đến nhục thân bên trong nhục thể của hắn cũng đang không ngừng hấp thu nguyên lực lực lượng đây cũng là nơi này nguyên lực quá mức tinh khiết bằng không nhục thân phải không hảo hấp thu không ngừng hấp thu đường phong cũng không ngừng mạnh lên từ từ đặt đến một cái cực h ạ n nhưng là đường phong cũng không có dừng lại mà là hướng về cực h ạ n này trùng kích một lần hai lần ba lần ẩm trải qua qua nhiều lần trúng kích giống như thứ gì bị đánh xuyên vạn niên nguyên dịch trí nguyên lực như sông mở đê đập lũ ống hướng phía đường phong cùng sông mà tiến đường phong tham lam hấp thu hắn có thể cảm giác được hắn không ngừng mạnh lên mạnh lên lại biến mạnh lập tức t ă n g lên gấp bội tương đương với hóa nguyên nhất trọng lực lượng đường phong mắt trói lộ ra nét mừng rốt cục lực lượng tăng lên trên diện rộng tiếp thần kính thời gian sử dụng hẳn là cũng có thể tăng lên trên diện rộng đường phong cảm giác hẳn là ủng hộ nửa canh giờ cũng chính là một cái giờ hẳn không có vấn đề một giờ đầy đủ mà lúc này thời gian đã qua hơn nửa ngày chương chín mươi tám đánh đến tận cửa đi hiện tại bắt đầu trùng kích hóa nguyên ngũ trọng đường phong bắt đầu toàn lực trùng kích cảnh giới thân thể đột phá tăng thêm nguyên lực trong cơ thể tinh thuần đến cực hạn đột phá cảnh giới tựa hồ là nước chạy thành sông đồng dạng không đến bao lâu đường phong xương cốt một trận nổ vang trong cơ thể nguyên lực điên cuồng gào thét hóa nguyên ngũ trọng đột phá đột phá hóa nguyên ngũ trọng đường phong thực lực lại tăng lên rất nhiều thời gian còn có hơn hai ngày tiếp tục tu luyện tại dưới hoàn cảnh này phối hợp cựu k i ế p chiến thần quyết đường phong tu vi quả thực là giống ngồi giống như hỏa tiễn lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng tăng lên hóa nguyên ngũ trọng tiền kỳ hóa nguyên ngũ trọng trung kỳ hóa nguyên ngũ trọng hậu kỳ hóa nguyên ngũ trọng đ ỉ n h phong một ngày nhiều một chút thời gian đường phong tu vi thì đến được hóa nguyên ngũ trọng cảnh giới đỉnh cao lại bỏ ra nửa ngày đường phong đem tu vi cô động đến cực hạn liền lại bắt đầu đột phá cảnh giới hóa nguyên lục trọng ý n g h ĩ hành nguyên khó mà ngăn cản đường phong bước chân một lúc lâu sau đột phá d ầ m d ầ m nồng nặc nguyên lực không ngừng luyện hóa đến đan điền khí hao ở trong còn dư lại mấy canh giờ đường phong toàn lực củng cố tu vi mấy canh giờ chớp mắt l i ề n qua đã đến giờ đường phong đi ra hồ nước có chút lưu luyến không rời ba ngày thời gian để hắn từ hóa nguyên tứ trọng lập tức tăng vọt đến hóa nguyên lục trọng đột phá hai cái cảnh giới loại này kinh khủng hiệu quả để hắn hận không thể ở chỗ này tu luyện cái mười năm tám năm bất quá cái này là không thể nào hắn cũng biết lại tiếp tục tu luyện xuống dưới hiệu quả càng ngày sẽ càng kém tăng vọt hai cái tiểu cảnh giới đã nhanh muốn tới cực hạn của hắn hắn cần phải từ từ tiêu hóa tu vi mới có thể tiếp tục tăng lên kéo kẹt cửa đá đúng lúc mở ra đường phong đi ra ngoài cơ vô mệnh vừa đi ra khỏi đi thế mà nhìn thấy một người mặc áo trắng dị thường thiếu niên anh tuấn đứng ở cửa đá bên ngoài đường phong nhìn thấy đường phong cơ vô mệnh rõ ràng xưng sở hắn không nghĩ tới đường phong thế mà từ vạn niên nguyên dịch chỉ đi ra thút người đi vào đi tóc bạc hoa dâm láo giả đối với cơ vô mệnh nói nhưng là thái độ giống như vô cùng hòa ái đối với cùng đường phong lúc nói chuyện hoàn toàn khác biệt nói thật đường phong cũng hơi kinh ngạc chân quý như vậy danh lệch không nghĩ tới cơ vô mệnh cũng có một phần bất quá lấy cơ vô mệnh thiên phú cũng xứng đáng danh lệch này cơ vô mệnh nhìn đường phong một chút không nói gì thêm dậm chân tiến nhập trong hạ cốc cái kia truyền lời đ ệ tử cũng đúng lúc xuất hiện đường phong đi theo hắn đi vào đông huyền phong quảng trường sau đó về tới trụ sở h u h h u h h u luyện võ trong phòng kiếm khí tung h à n h không khí không ngừng nổ tung tu vi tăng vọt lực lượng tăng cường quá nhiều đường phong cần phải thật tốt thói quen tiêu hoa xuống lấy thực lực của hắn bây giờ c h ẳ ngỗ hạo chỉ cần h n ấ theo kiếm. t không ngừng luyện tập đường phong đối với lực lượng k h ô n g chế cũng càng ngày càng thuần thục một ngày sau đó đã hoàn toàn k h ô n g chế đường sư đệ đường sư đệ ngươi ở đâu một đạo thô khoáng thanh âm tại đường phong ở ngoài viện vang lên lưu sơn nghe được thanh âm đường phong liền biết là lưu sơn bất quá lưu sơn thanh âm bên trong để lộ ra một cố vẻ lo lắng đường phong đi ra ngoài quả nhiên thấy lưu sơn ở ngoài cửa sốt u ruột vội vã đi tới đi lui hơn nữa đường phong một chút liền thấy lưu sơn khỏe miệng treo một vệt máu lưu sơn sư huynh ngươi thế nào đã xảy ra chuyện gì sao đường phong đi tới hỏi đường sư đệ nhìn thấy đường phong lưu sơn lộ ra nét mừng sau đó lại lo lắng nói đường sư đệ ngươi nhanh đi mau cứu minh nhị sư muội đi minh nhị sư tỷ nàng làm sao vậy chẳng lẽ lại là xa thủ đường phong sắc mặt hơi đổi một chút đúng vậy à xa thủ gan to bằng trời đem minh nhị sư mội cưỡng ép mang về trụ sở của hắn đã rơi vào h ồ khẩu lưu sơn nói thực sự là hèn hạ đi chúng ta lập tức đi xa thủ tiểu viện đường phong ánh mắt lộ ra một tia sắt khí bình sinh hắn thống hận nhất loại này truy cầu không được liền dùng sức mạnh hành vi lúc trước mội mội của hắn diệp hình chính là bị lưu tử minh cưỡng ép bức bách bị hắn nhất kiếm chém lưu sơn dẫn đường hai người thật nhanh hướng xa thủ tiểu viện mà đến xa thủ chỗ ở tây lam phong cách đường phong nơi này cũng không xa rất nhanh đã đến tây lam phong không lâu sau đó một tòa thật to tiểu viện xuất hiện ở hai người trước mắt xa thủ thân là nội môn thập đại đệ tử vị thứ bảy ở tiểu viện tự nhiên rất lớn mặc dù không bằng đường phong tiểu viện nhưng là hắn so với hắn trước kia tốt hơn rất nhiều người nào xa thủ sư huynh hôm nay có chuyện quan trọng không tiếp khách môn khẩu có mấy người thanh niên bảo vệ một thanh niên hét lớn người đường phong ngươi làm sao tới nơi này bắt đầu còn không thấy được đường phong diện mạo khi thấy rõ diện mạo về sau mấy người thanh niên kinh hãi trùng hợp là trong đó mở miệng nói chuyện chính là miệng rộng lưu ba lưu ba xem ra lần trước không có xuất thủ là lỗi của ta đường phong lạnh mặt nói đường phong nơi này là xa thủ sư huynh tiểu viện xa thủ sư huynh nể mặt người không có đi tìm người ngươi lại dám bản thân tìm đến thức thời nhanh chóng thối lui bằng không tự gánh lấy hậu quả lưu ba nuốt nước miếng một cái nói tự gánh lấy hậu quả ta ngược lại thật ra muốn nhìn là như thế nào phụ pháp cút ngay cho ta đường phong nhanh chân hướng về phía trước hướng về đại môn đi đến ngươi ngươi không được qua đây lưu ba lớn tiếng kêu lên xem ra ngươi không lăn cái k i a ta đưa người cút đi ẩm đấm ra một q u y ề n chí n đạo quyền kình ẩm vang bộc phát lưu ba mấy cái thanh niên kinh hãi muốn ngăn cản nhưng là bọn hắn tựa như là trong đại dương một chiếc thuyền con đồng dạng bị quyền do cuốn hướng về sau cùng bay mấy người thanh niên cùng một chỗ đụng vào sân trên cửa chính trong tiếng nổ vang đại môn sụp đổ mấy người thanh niên bay vào thốn quyền nhưng là lấy đường phong tu vi hiện tại thi triển đi ra uy lực không biết mạnh cỡ nào đại môn pha toái đường phong nhanh chân m à tiến tên h vương bát đản nào dám đập ta xa thủ đại môn muốn chết một ánh mắt âm l ã n h thanh niên đi ra một chút hắn liền thấy đường phong xa thủ con ngươi hơi co rụt lại âm thanh lạnh lùng nói đường phong là ngươi xem ra ngươi biết ta minh nhị sư tỉ đâu đem nàng giao ra đường phong cười lạnh giao ra minh nhị đường p h o n g ngươi không nên quá phách lối lần trước ngươi nhúng tay ta không có đi tìm ngươi là cho ngươi một bộ mặt đừng cho thể diện mà không cần đừng cho là ta xa thủ thực sự sợ ngươi n h ắ c lên minh nhị xa thủ hỏa khí liền lên tuôn còn nữa minh nhị là nữ nhân của ta ngươi tốt nhất đừng nhúng tay nói vậy minh nhị chưa bao giờ đáp ứng ngươi điều kiện gì làm sao trở thành nữ nhân của ngươi một bên lưu sơn gọi lớn vào muốn chết lưu sơn xem ra các ngươi huynh mội hai là chán sống rồi t ố t ta nhớ k ỹ rồi s a thủ nhìn về phía lưu sơn sắt cơ thoáng hiện khẩu khí thật lớn đường phong cất bước mà ra miệng nói xem ra ngươi phải không dao nội môn thập đại đệ tử thứ bảy ta ngược lại thật ra muốn nhìn có cái gì bản lĩnh h u một chỉ điểm ra khô vinh kiếp chỉ đường phong đã ngơi ư bản thân không biết tốt xấu cũng đừng ta trách ta s a thủ trong mắt sát khí loại lên năm ngón tay như thiết chảo chụp vào đường phong chỗ yếu chương chín mươi chín một chỉ c h â n áp huyết ngọc thần chảo s a thủ móng ướt đột nhiên biến thành huyết hồng sắc bén nhọn chảo phong chụp vào đường phong hử điêu trùng tiểu kế đường phong hử lạnh một tiếng khô vinh k i ế p chỉ không ngừng đâm về xa thủ lòng bàn tay. p h a n k hai cỗ kinh khí tương giao xa thủ sắc mặt đột nhiên đại biến bàn tay hắn phát ra giặc, giặc thanh âm một tiếng trong nổ vang thân thể của hắn nhanh lùi lại ở trên mặt đất vạch ra thật dài một đầu khe rãnh. đường phong thu vi của ngươi xa thủ đơn giản kinh hai muốn tuyệt đường phong khủng bố hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn một chiêu phía dưới hắn thế mà liền rơi vào hạ phong. Xa thủ, ngươi cũng không gì hơn cái này đường phong thản nhiên nói đường phong là ngươi bức ta huyết ngọc đao pháp s a thủ trong tay xuất hiện một thanh như huyết ngọc rèn luyện mà thành huyết hồng sắc trường đao trường đao hóa thành một đạo thê lương đao mang hướng đường phong chém tới ông trường đao chấn động một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn đồng thời còn mang theo một cỗ mùi màu tươi ngũ cấp võ kỹ đường phong ánh mắt hơi ngưng tụ đây là hắn lần thứ nhất đối mặt ngũ cấp võ kỹ ngũ cấp võ kỹ so tứ cấp võ kỹ mạnh hơn rất nhiều là một cái so sánh lớn vượt qua nhưng là đồng dạng cũng rất khó tu luyện đường phong ta ngũ cấp võ kỹ đã trải qua tu luyện tới đại thành nhìn ngươi làm sao tiếp s a thủ giống to khí thế bức người ngũ cấp võ kỹ đại thành uy lực tuyệt đối so với tứ cấp võ kỹ đại viên mãn mạnh có đúng không đáng tiếc đường phong trừ vừa mới bắt đầu có chút kinh ngạc bên ngoài vẫn là rất bình tĩnh nếu như ngươi ủy vào chính là cái này vậy muốn nhường ngươi thất vọng rồi đường phong thản nhiên nói ẩm tùy theo một cỗ tuyệt cường khí tức từ đường phong trên thân dâng lên cỗ khí tức này băng lãnh cô quạng tiêu điều kiếm ý hoàn chỉnh kiếm ý năm phần kiếm ý khô vinh kiếp chỉ đường phong lần thứ hai một chỉ điểm ra tại kiếm ý tăng thêm dưới đường phong chiến l ự c tăng lên trên diện rộng một đạo nguyên lực ngưng tụ mà thành chỉ kình trên không trung ngưng tụ mà thành nguyên lực chỉ kình vừa ra tràn đầy kinh người khủng bố áp lực a chạm cho ta xa thủ giống to đ a u mang càng tăng lên huyết mang tràn ngập cho ta chấn áp đi đường phong khe nói một tay hướng phía dưới đè ép tại trong tiếng nổ vang chỉ kình ép hướng xa thủ ẩm kinh khí kích xạ ánh đao màu đỏ ngòm tiêu tán bụi mù tràn ngập nhìn không thấy kết quả cái này cái này đây là đường sư đệ sao làm sao mới một đoạn thời gian ngắn thì trở nên lợi hại như vậy một bên lưu sơn nóc triệt để n ố c nửa tháng trước hắn rõ ràng nhìn qua đường phong xuất thủ tại đệ tử bài giành tranh tài khi đó đường phong mặc dù kinh thái tuyển diễm nhưng là cũng không lợi hại như vậy a lúc đó đường phong chỉ là chiến bại ngô hạo mà thôi nhưng ngô hạo thực lực cùng nội môn thập đại đệ t ử so tranh lệch rất lớn nhưng trước sau vẹn vẹn chỉ là nửa tháng đường phong chiến l ư ợ c hoàn toàn không biết chạy đi nơi nào một chiêu vẹn vẹn chỉ là một chiêu liền đem xa thủ hoàn toàn chấn áp hạ phong hiện tại chiêu thứ hai đến cùng kết quả thế nào lưu sơn cảm giác đến tim đập của mình tăng tốc chờ liếc trong mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào bụi mù nửa ngày bụi mù tiêu tán lộ ra trong bụi mù thân ảnh đường phong đứng chắp tay thân thể đứng thẳng khoe môi n ế t lên vẻ mỉm cười m à sa thủ da đầu phát ra quỳ một chân trên đất trong miệng không ngừng chảy máu t lưu sơn hít sâu một hơi sau đó một vui mừng như điên t ử trong lòng phát ra tháng hai chiêu hai chiêu mà thôi sa thủ quỳ xuống đất thổ huyết trên lệch này không cần nghĩ cũng biết bao lớn đường phong quá mạnh mạnh không thể tưởng tượng nổi tại lưu sơn trong mắt chỉ có ngưỡng vọng xa t h ủ tại đường phong trong tay đi bất quá ba chiêu nội môn thứ bảy thực lực l i n h giáo xa t h ủ hiện tại đem người giao ra đi đường phong nói ha ha ha đường phong lợi hại quả nhiên lợi hại hưởng ta xa t thủ tự cho là thiên tài một khi quật khởi một đường đi lên nghiền ép người khác nhưng là bây giờ ta biết sai rồi sai rồi à xa thủ trợn cười to sau đó thở dài một tiếng bay người liền đi vào trong nhà một hồi một bóng người cấp tốc vọt mà ra minh sư muội minh sư tỷ đạo thân ảnh này chính là minh nhị minh nhị sau khi ra ngoài xa thủ cũng cùng đi theo ra đường phong minh nhị nhãn tình sáng lên chạy đến đường phong bên người nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên trước kia ta xa thủ quá tự đại đường phong đa t ạ từ nay về sau ta sẽ không bao giờ lại quấn lấy minh nhị minh nhị làm nữ nhân của ngươi ta yên tâm s a thủ đi ra về sau lần nữa thở dài một tiếng sau đó thế mà hướng đường phong liền ôn q u y ề n đường phong xứng sở về sau lộ ra vẻ tươi cười cái này s a thủ xác thực không thể xem thường có thể kịp thời xem kỹ bản thân cho dù thiên phu không phải tuyệt đỉnh tương lai thành tựu i cũng sẽ không nhỏ bất quá khi hắn nhìn thấy minh nhị sắc mặt có chút đỏ lên về sau lộ ra một nụ cười khổ sa thủ ngươi không nên nói lung tung ta và minh nhị sư tỷ chỉ là bằng hữu mà thôi bằng hữu gặp nạn ta tự nhiên nghĩa bất d u n g t ử đường phong giải thích một tiếng đương nhiên là giải thích cho minh nhị nghe sợ nàng có hiểu lầm gì đó tức khắc minh nhị trên mặt d ạ n g mây đỏ thối lui trong lòng hơi thở dài một tiếng sa thủ tự nhiên không tin nói đường phong mời đi người đã giao cho ngươi ta cũng không có đem nàng thế nào ngươi bây giờ có thể rời đi nếu như muốn tiếp tục ra tay với ta lời nói ta xa thủ cũng sẽ không ngồi chờ chết n g ư ơ i cho rằng ta đường phong thật là người hiếu sát sao ta đường phong chỉ giết người đáng chết đường phong lay lay đầu nói minh nhị sư tỷ lưu sơn sư huynh đi thôi quay người mà đến xa thủ phía trước hành vi mặc dù ti tiện nhưng là còn có đến đáng giết cấp độ minh nhị lưu sơn đi theo đường phong mà đến đường phong ta thực sự muốn biết tương lai ngươi có thể đi đến mức nào hơn một năm về sau cùng lưu tử minh một trận chiến ta đột nhiên có chút mong đợi s a thủ nhìn lấy đường phong đám người bóng lưng trong miệng k h e nói trên đường là minh nhị biết đường phong hai chiêu liền để s a thủ thổ huyết quỳ dưới đất sự tình về sau không khỏi nối rộng ra miệng nhỏ của nàng gương mặt không thể tưởng tượng nổi hai chiêu bại s a thủ l i ê n binh khí đều không ra cái này cũng quá kinh khủng đi minh nhị thực sự hoài nghi trong nội môn đệ tử còn có đường phong đối thủ sao ba người đi phương hướng là đường phong trụ sở không đến bao lâu ba người tới đường phong trụ sở tán gẫu một hồi minh nhị cùng lưu sơn đều cáo tử chuyện này đối với đường phong mà nói chỉ là việc nhỏ sen giữa mà thôi hắn cũng không có để ở trong lòng nhưng là liên quan tới hắn hai chiêu bại xa thủ sự tình lại lơ đãng truyền ra ngoài rất nhanh khu trong nội môn đều đang đồn c h u y ệ n này không có khả năng rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi không có khả năng đường phong bất quá là vừa mới tấn thăng nội môn đệ tử không lâu mà thôi cho dù thiên phú rất cao nhưng một không có khả năng vẹn vẹn chỉ có nửa tháng liền hai chiêu bại xá thủ cái này quá bất hợp lý hoàn toàn không thể tin rất nhiều người ngoài sáng trong tối đều đang hỏi thăm tin tức này có người thậm chí hướng xa thủ xác nhận xa thủ không có nhiều lời lại nhẹ gật đầu lập tức những người kiếm ốc thực sự lại là thực sự trong lúc nhất thời đường phong danh tự chấn kinh rồi toàn bộ nội môn đệ tử đương nhiên những tin tức này cũng truyền đến đường phong trong h a i đối với này hắn nết miệng mỉm cười tu luyện hắn mỗi thời mỗi k h á c đều tại tu luyện đều tại tăng lên thực lực của mình hắn dù sao cũng là cảm thấy thực lực còn chưa đủ hắn tiến bộ lưu tử dương thiên phú khủng bố đương nhiên đã ở tiến bộ muốn hơn một năm về sau chiến thắng lưu tử dương nhất định phải tiến bộ so người khác nhanh thời gian đang nhanh chóng trôi qua cách mỗi t r ư ờ n g bảy ngày hắn cũng có tiến vào phong hỏa đại hạc cốc lĩnh nộ khô tịch kiếm ý ngẩn ngơ ít nhất đều là ba ngày hắn đối với khô tịch kiếm ý lĩnh nộ đang nhanh chóng tăng lên đảo mắt một tháng thời gian thoáng một cái đã qua cách cùng lưu tử dương ước chiến thời gian vừa vặn còn có một năm một tháng qua tu vi của hắn tại thượng phẩm tụ nguyên đan dưới sự trợ giúp thật nhanh tăng lên một tháng đã đạt đến hóa nguyên lục trọng đ ỉ n h phong đáng tiếc thượng phẩm tụ nguyên đan không phải tốt như vậy luyện chế ra một tháng qua hắn luyện chế thượng phẩm tụ nguyên đan đều để lại cho mình tu luyện dùng cũng không có bao nhiêu còn lại ngược lại là trung phẩm tụ nguyên đan luyện ra không ít cũng xuất ra một bộ phận bán hắn ra thu hoạch được năm trăm khối tả hữu nguyên thạch ma khô tịch kiếm ý rốt cục hắn lĩnh lộ được tám phần khoảng cách cực hạn chín phần chỉ kém một phần chương một trăm ma hồn cự tích xuất thế mỗi một ngày đường phong thực lực đều đang nhanh chóng tiến bộ nhưng hắn không có chút nào tự mãn trong lòng của hắn biết rõ hắn cách ngưng đan cảnh còn có cự ly rất dài Hóa nguyên cảnh cảnh có đan giữa, nguyên cùng ngưng cảnh ở m ộ tỷ đạo không như tại đông huyền tông các loại chấp sự quản sự tu vi đều ở hóa nguyên cửu trọng hơn nữa số lượng còn rất nhiều nhưng là có thể đột phá ngưng đan cảnh trở thành một trường lão lại lắc đắc không có mấy Có thể ngay ó hóa i một trăm n u cựu y ê n trọng, ngưng có có thể có một đột phá đ n cũng rất không tệ. Cho nên, đường phong Cho cảm thấy, thời gian y nguyên rất ấ tệ. t h tại h ghi ờ i gian nguyên Giặc. Ngay hành khẩn y rất cấp. t đường phong tiến vào đan phòng chuẩn bị luyện đan thời điểm lại nghe được một tiếng giặc tiếng vang ma hồn cự tích trứng đường phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng vội vàng đi đến ma hồn cự tích trứng trước mặt chỉ thấy bên trong một cái trên vỏ trứng đã nước ra một cái khe đồng thời khe hở còn tại không ngừng lại mở rộng đặt được ba cái ma hồn cự tích trứng về sau đã nhanh muốn ba tháng rốt cục có động tĩnh rắc trên vỏ trứng khe hở càng lúc càng lớn một lúc sau đã trải qua phủ đầy toàn bộ vỏ trứng để đường phong cao hứng là tại cái thứ nhất trứng che kín kẽ hở thời điểm một cái khác lớn hơn một chút trứng cũng vang lên giặc cơm thanh đã n ứ t ra khe hở sau một lát cái thứ nhất trứng đụng một tiếng hoàn toàn vỡ ra một đầu đen k ị ệ t sắc chỉ có dài hơn nửa mét ma hồn cự tích bỏ ra ma hồn cự tích đường phong con mắt to sáng lên hắn liếc mắt liền nhìn ra đầu này tiểu cự tích dáng dấp cùng lúc trước thấy đầu kia ma hồn cự cử tích cơ hồ giống như l ú c ma hồn tiểu cự tích leo ra về sau mở ra miệng rộng hướng về phía những cái kia vỏ trứng giặc giặc bắt đầu ăn chỉ chốc lát liền đem những cái kia vỏ trứng ăn hết sạch sau đó đi đến một bên ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm còn dư lại hai cái trứng một lúc sau cái thứ hai trứng cũng hoàn toàn vỡ ra một đầu cơ hồ cùng trước đó cái kia giống nhau như lúc ma hồn tiểu cự tích bỏ ra đồng dạng đem vỏ trứng ăn một chút không dư thừa sau đó leo đến một bên ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm còn dư lại cái kia nhỏ nhất trứng đường phong có chút hiếu kỳ không biết hai đầu tiểu ma hồn cự tích nhìn chằm chằm cái kia nhỏ một chút trứng có ý gì cho nên đường phong cũng không có đi q u ấ y r à y mà là đồng dạng nhìn chăm chú lên g i ắ c sau nửa ngày cái kia nhỏ nhất trứng rốt cục có động tĩnh giống phía trước hai đầu tiểu ma hồn cự tích lại như lâm đại địch lập tức đứng lên trong miệng phát ra gào chấm thớp một đôi mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào cái kia trứng giống như đối với cái này trứng vô cùng kiên kỵ g i d c g i ắ c t h a n h âm không ngừng một lúc sau nhỏ nhất cái này trứng cũng hoàn toàn nữ ra. đây là nhìn lấy từ nơi này tiểu trong trứng leo ra ngoài tiểu ma hồn cự tích đường phong có chút kinh dị bởi vì cái này trứng leo ra ngoài ma hồn cự tích cùng phía trước hai cái có khác biệt rất lớn thân thể bên trên không có chênh lệch rất lớn chỉ là một cái này muốn nhỏ rất nhiều chỉ có dài đến một xích chỉ là một cái này thân thể n h à n s ắ c không phải hát s ắ c mà là tử s ắ c toàn thân thành tử s ắ c có một loại hào quang đẹp mắt như tử kim điêu khắc mà thành giống một cái này đặc thù ma hồn cự tích sau khi xuất hiện phía trước hai cái càng là gào thét không ngừng bắp thịt toàn thân k é o căng thành một loại công kích tư thái t ử hồn cự tích lại có vẻ thành thơi thành thơi hắn chậm rãi nuốt vào này chút vỏ trứng còn rất nhân tính hoa ở một cái sau đó mới nhìn về phía cái kia hai cái ma hồn cự tích phát ra một tiếng trầm thấp tiếng giống tiếng gào này âm thanh n g h ĩ n g h ĩ lại nhưng thật giống như cũ có một loại huy áp thế nào lại là tử sắc đ ư ờ n g phong cũng phi thường tò mò theo hắn biết ma hồn cự tích đều là toàn thân h ắ c sắc cũng không có tử sắc ma hồn cự tích chẳng lẽ là biến dị đ ư ờ n g phong biết có chút man thú sẽ xuất hiện biến dị biến dị man thú bình thường sẽ xuất hiện hai loại tình huống một loại chính là biến càng yếu hơn so nguyên bản man thú yếu hơn mà một loại khác lại sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn huyết mạch bên trên hoàn thành nhảy vọt giống trước đó hai cái ma hồn cự tích không khỏi lui lừa bước chật cũng phát ra gào thét đ ỗ n g nhiên hai cái ma hồn cự tích thả người nhảy lên hướng phía t ử hồn cự tích nào tới mở cái miệng rộng liền cán giống t ử hồn cự tích gầm thét giống như phi thường khó chịu nó hai chân bắn ra tốc độ thế mà thật nhanh nào về phía trong đó một cái ma hồn cự tích Phốc phốc. máu tươi vẩy ra nương theo lấy tiếng gào thét trước đó cái kia hắc hồn cự tích trên người bị cắn ra một cái lỗ hưởng lớn máu tươi chảy r ò n g chuyện gì xảy ra đường phong muốn ngăn cản nhưng nghĩ lại lại ngừng lại man thú thế giới tự có nó cách sinh tồn cưỡng ép đúng tay chưa chắc sẽ càng tốt hơn đường phong cũng từng nghe qua có chút man thú hậu đại xuất sinh liền sẽ để hậu đại tự giết lẫn nhau mục đích đúng là sinh ra mạnh nhất cái kia ma hồn cự tích biểu hiện giống như cũng là như thế giống ba cái tiểu ma hồn cự tích chém g i ế t lẫn nhau đại chiến cùng một chỗ dị thương thảm liệt máu tươi chảy r ò n g man thú thế giới thật là dị thường tàn khốc bất quá từ hồn cự tích giống như mạnh hơn cho dù hai cái liên thủ cũng không phải là đối thủ của nó không đến bao lâu trong đó một đầu bị cắn đứt cổ không có khí tức đường phong cảm giác trong lòng run một cái đau lòng a đây chính là tiền a nguyên thạch a cứ như vậy không có giống một lúc sau một cái khác cũng đi vào theo gót cuối cùng chỉ còn lại có cái kia tử sắc ma hồn cự tích t ử hồn cự tích giống to miệng rộng mở ra từ hai cái ma hồn cự tích trong vết thương bay ra hai đạo tinh huyết bay vào t ử hồn cự tích trong miệng đây là ma hồn cự tích huyết mạch tinh hoa nuốt vào hai đạo huyết mạch tinh hoa t ử hồn cự tích lộ ra rất thỏa mãn hé mắt toàn thân trên dưới tử s á c u a n mang giống như càng thêm sán lạn sau đó nó nháy con mắt này hướng đường phong đi tới còn vòng quanh đường phong vòng vo hai vòng cuối cùng tại đường phong ống quần bên trên dùng sức cỏ đường phong lộ ra mỉm cười xem ra nghe đồn quả nhiên không giả phàm là man thú vừa xuất sinh lần đầu tiên nhìn thấy cái thứ nhất sinh linh liền sẽ biểu hiện phá lệ thân thiết sẽ bị đương thành phụ mẫu đương nhiên đi ra sinh ma hồn cự tích tự nhiên không tính tiểu phong tử cái này ma hồn cự tích huyết mạch rất đặc biệt vô cùng kỳ dị ngươi không bằng thu làm chiến thú tương lai nói không chừng có tác dụng lớn trong đầu vang lên linh nhi thanh âm a đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên sau đó bước ra một dọn tinh huyết bay về phía tiểu ma hồn cự tích tiểu ma hồn cự tích há m ộ n đem giọt tinh huyết này nuốt vào trong miệng nuốt vào bọn địa tinh này máu về sau tiểu ma hồn cự tích đối với đường phong lộ ra càng thêm thân mật dùng sức cọ sát đường phong đồng thời đường phong trong lòng giống như cùng ma hồn cự tích có một loại cảm ứng kỳ dị xin nhớ kỹ quyển sách xuất r a đầu tiên tên miền bàn điện thoại di động đọc địa chỉ inter